Trong phòng bếp cây đậu là có sẵn, bởi vì mỗi ngày đều phải phát đậu giá, mỗi ngày đều dùng đại thùng phao mới mẹ cây đậu, Lý Nguyên cẩm vứt ra tới một phen, lúc này mới phát hiện này thạch ma nhập khẩu cực tiểu, cơ hồ chỉ có thể mấy viên mấy viên như thế hướng trong phóng cây đậu, một tiểu đem đều không thành. Lý Nguyên Cẩm ngồi ở trong phòng bếp cả ngày, đầu hai thanh cây đậu ma trước đào rớt, này đó bã đậu cùng sữa đậu nành chỉ dùng tới đem thạch ma khe hở thấm bào hảo, trừ bỏ cho bụi. Rửa sạch hai lần qua đi, ngay ngắn thức bắt đầu mà phải dùng sữa đậu nành, tiểu Thạch Ma ma lên rất chậm, cũng may không cần quá lớn sức lực, chính là muốn kiên trì, còn buồn thể. Lý Nguyên Cẩm từ trước chưa làm qua như thế thời gian dài sống, cũng may xoa bã đầu thời điểm rèn luyện kiên nhẫn, hiện tại lại nghẹn một hơi muốn cho bởi vì nàng đã chịu ảnh hưởng nhân sinh sống trở về quỷ đạo, cư nhiên cũng ngồi định rồi xuống dưới ma ban ngày. Chờ đến một bên tiểu thùng đã có nửa thùng sữa đậu nành. Lý Nguyên Cẩm mới xoa nhức mọi cánh tay đứng lên, đem sữa đậu nành đảo đến lót tế vải đông cái kỳ lự đi bã đầu. Không thể không nói này thạch ma là thật không sai, lự ra tới bã đậu đều cực tế. Lý Nguyên Cẩm dối tay méo một phen, đã sắp thành bùn, vừa lúc còn có thể làm điểm nhi bã đậu bánh quy. Lọc hai lần lúc sau, trong nồi chỉ còn lại có nhu hòa thiên bạch sữa đậu nành, nồng đậm sinh sữa đậu nành hương khí đánh lút lại. Lý Vân Cẩm lúc này đã thiêu hảo phát hỏa. Liên chợ sữa đậu nành nấu khai, Lý Nguyên Cẩm trước múc ra tới hai chén, "Liên Sinh, cái này giao cho ngươi, bên ngoài thường lui tới đều là thêm đường trực tiếp uống, ngươi nhìn xem này sữa đậu nành chúng ta có thể làm như thế nào càng tốt uống." Hạ Liên Sinh xem Lý Nguyên Cẩm mà ban ngày cũng bất quá chỉ non nửa thùng, cư nhiên như thế Phương Phương lấy hai chén kêu nàng thử xem, trong lòng cũng không khỏi có chút càng kích, vội vàng tiếp nhận tới. Dư lại ở trong nồi nấu khai sữa đậu nành. Lý Nguyên Cẩm dùng sạch sẽ cái muông trục tới, đã là có điểm keo thể bộ dáng, đây là chân chính thủ công đậu hủ mới có thể xuất hiện rồi tê in đoàn. Lý Nguyên Cẩm đem mua tới lô muối dùng thủy hoa khai, một chút một chút thêm đi vào, tiểu hỏa, tiếp tục quái, sữa đậu nành bắt đầu chậm rãi kết thành khối, cuối cùng ở trong nồi hình thành nộn nộn đậu hủ khối, cái thịa vói vào đi, đậu hủ khối nhẹ nhàng lắc lư mở ra. Đây là nhất nộn tạo phớ. Thuận binh Trấn Mà chỗ phương Bắc. Bởi vì khẩu vị cùng thời tiết nguyên nhân, thích ăn vị so ngạnh đậu hủ, loại này đậu hủ thiêu ăn đặc biệt hảo, làm thành đậu hủ viên, đậu hủ hộp đều cực kỳ không tồi. Lý Nguyên Cẩm lần này làm lại là tạo phớ, so thủy dày nặng, lại so đậu hủ khinh bạc, khinh khinh nhu nhu, gờ cơ đạn đạn, ở cái muông thượng run rảy vài cái, đậu hủ thượng bọt nước phẳng phất xương sớm giống nhau nhỏ giọt xuống dưới, vào miệng là tan, mềm mại mà tươi mát đậu mùi hương. Non nửa thùng Làm hơn phân nửa nổi, Lý Nguyên Cẩm múc một muông ra tới, nhật nhạt che lại chén gốm chén đế, không thêm bất luận cái gì mà khác đồ vật đều cảm thấy thanh hương, chỉ là hơi có chút nhạt nhẽo. Mùa thu thu ngọt cúc diệp còn có một ít, Vân Cẩm đã phao hảo thủy, Lý Nguyên Cẩm lấy lại đây hướng tàu phếu thượng đoái đi vào, ăn lên quả nhiên ngọt thanh vô cùng. Vô cùng cao hứng mà thịnh mấy chén, cùng Vân Cẩm cùng nhau đưa đến phía trước mặt tiền cửa hàng, tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm kinh ngạc không nói. Liền hạ ngẫu sinh cùng Lý Hiển Tiến đều tấm tắc khen ngợi. Hạ ngẫu sinh càng là cao hứng, ngày thường tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là gặp được thức ăn liền không giống nhau, dẫn đầu mở miệng, nguyên cẩm mội tử, liên sinh phía trước nhưỡng một ít tương hoa quả, nhưng thật ra có thể cùng cái này xứng với. Người đều nói chậm, ta ở phía sau bếp một làm ra tới, liên sinh mới vừa nếm liền cảm thấy có thể, bất quá tương hoa quả phí tổn quá cao, hiện tại cũng không phải mùa. Chúng ta cái này phòng trừng còn không có biện pháp đại lượng sinh sản. Hiện tại ta nhưng thật ra dùng mặt khác gia vị phương thuốc, các ngươi cảm thấy nảy vị như thế nào. Hạ ngẫu sinh còn ở tinh tế nhóm nháp, nhưng thật ra lý hiển tiến phân biệt rõ hạ miệng, như thế cùng ta trước kia ở sau núi vô tình trích ngọt lá cây hương vị có điểm giống. Lý Nguyên cẩm che miệng cười, chính là cái kia. À. Sân mới mẻ đem ngọt cúc diệp hái xuống, không cần nó quá mức lao hóa sở biến thù. Làm lá cây hai xuống lúc sau chậm rãi hồng gió, đem vị ngọt tố đều phong tỏa ở bên trong, hiện tại phao thủy, vài miếng là có thể phao ra tới một đại vại nồng đấm nước ngọt, còn không nhị. Cùng đậu hủ xứng lên hương vị chính vừa lúc. Hạ liên sinh cùng hạ ngẫu sinh thử vài loại nước, ngọt có ngọt cúc diệp, đường đỏ vị hơi chút ngọt nhị một chút, chua ngọt nước, hẳn có một nhị rau kim châm trứng gà, hồ cay canh, còn có nước chắt nước, thi xuống dưới. vẫn là ngọt cúc diệp phí tổn thấp nhất, hương vị lại tốt nhất, Hàm Liên Mộc nhị rau kim châm, không bỏ trứng gà, tay liền thêm hoa tiêu ma ớt thủ du điều thành hồ cay canh vị. Lý Nguyên Cẩm cung cung kính kính mà phủng bà chén táo phớ đi Nguyễn bà bà nơi đó, Nguyễn bà bà giống nhau nếm một ngụm, chỉ vào ngọt táo phớ nói, ngươi cái này, cho ta dùng hoa hồng đường đỏ điều ra tới, về sau ta mỗi ngày buổi sáng muốn một chén. Thạch Ma liền về ngươi dùng. Lý Nguyên Cẩm vui mừng khôn xiết, Đừng nói là một chén hoa hồng đường đỏ tàu phớ, chính là mười chén kia cũng là dễ như trở bàn tay, chính yếu chính là làm tàu phớ có thể được đến Nguyễn bà bà tán thành. Đại khái càng là mặt lấy người, nói thượng một câu tán thành liền lời nói, liền sẽ làm người càng là kích động, Lý Nguyên Cẩm cười đồng ý, tốt, kia về sau ta mỗi ngày làm tốt tàu phớ, để nhất chén đưa bà bà. Nguyễn bà bà không tỏ ý kiến, vây vây tay làm Lý Nguyên Cẩm đi ra ngoài. Lý Nguyên Cẩm thấy có Lý Hiển Tiến cùng Lý Thủ Tín tới hỗ trợ, mỗi ngày đậu giá tới phu làm Lý Thủ Tín đi làm, hắn rốt cuộc có kinh nghiệm, càng biết cái gì thời gian, cái gì khí hậu thêm nhiều ít thủy. Lý Hiển Tiến nhưng thật ra không chê vất vả, liền ở phòng bếp bên cạnh tạm hóa trong phòng chi trường vắng dường, mỗi ngày canh bốn thiên liền lên dùng tiểu thạch ma ma sữa đậu nành, lọc ba đầu, Lý Nguyên Cẩm canh năm thiên lên vừa lúc lại đây nấu sữa đậu nành, điểm tạo phớ. Tháng chạp 20 hôm nay, Kim Ngọc Đầu Hủ Phường khai trương 10 ngày, Lý Nguyên Cẩm lại đẩy ra lưỡng đạo tân phẩm, bã đậu bánh quy, cùng tam vị tàu phớ. Tàu phớ lượng đại, vô dụng thượng hạ liên sinh tương hoa quả, nhưng là mới làm bã đậu bánh quy liền bỏ thêm tiến bào, nguyên bản khô vàng sắc bã đậu bánh quy trung gian tinh tinh điểm điểm lộ rõ anh đảo tương đỏ thám nhan sắc, phá lệ mê người, liền bãi ở bên trong đài thượng bán. Con thiết tế mới khối. dùng tăm xỉa răng tử chọc lên trở làm người thí ăn. Mà hạ ngấu sinh sạp thượng, trừ bỏ hoàng kim đậu hủ cùng khoe điều ở ngoài, lại thêm nhiều giống nhau tam vị tàu phớ, thùng gỗ trang trắng non tào phớ, trước mặt bình mang lên ngọn, hàm, thay ba loại nước. Ở tại gần chấu người như thế chút thiên đã biết Lý Nguyên cẩm kim ngọc đậu hủ phường đồ vật mới mẻ, hơn nữa thức ăn cũng hiếm lạ, nhìn thấy hôm nay lại nói có tân phẩm ra tới, không ít người vội đều lại đây. Đầu tiên chính là cái nóng hầm hập tạo phớ, Chuẩn Bình chấn sáng sớm còn lãnh thực, liền tạc hoàng kim đậu hũ chảo dầu đều còn không có khai, ngược lại là một cái dùng, cái nắp che lại đại thùng gỗ bên cạnh toát ra nhẹ nhẹ như khí. Có mắt sắc lập tức liền hỏi, nơi này đầu là cái gì mới mẻ thức ăn a? Lý Hiển Tiến cười nói, ngài lao có dám hay không đánh cuộc một kèo, liền hai văn tiền, cho ngươi thịnh thượng một chén, bảo đảm ngài nói tốt ăn. Ngươi nọ chơi tâm cũng đi lên, nha Còn út út mở mở nha Hành, hai văn tiền cũng không quý, ta tiền liền phóng nơi này, ngươi cho ta thịnh thượng một chén đi. Lý Hiển Tiến đáp ứng rồi, canh giữ ở thùng gỗ trước hạ ngâu sinh lập tức xúc lên cái nắp, với một đoàn bạch khí bên trong, dùng đặc chế hơi mỏng phiến muôn phiến vài miếng tàu phớ ra tới. Này một chút Lý Hiển Tiến đã hỏi thượng, chúng ta này nói mới mẹ thức ăn, cùng hoàng kim đậu hủ giống nhau có thể chính mình gia vị, ngọt, hàm, cay, ngài hảo nào một ngụm. Người nọ cân nhắc một chút, người đây là đậu hủ cửa hàng đi, lại như thế nào cũng thoát không khai đậu hủ, đã là như vậy, cho ta tới chén hàng đi. Hảo. Lý hiển tiến theo tiếng, hạ ngấu sinh lập tức từ bình múc ra tới một muỗng dùng một nhịp cùng rau kim châm ngao ra tới hàng nước, bởi vì câu khiếm, hiện tại bày biện ra đặc sệt màu tương, nhìn qua khiến cho dân cư thủy chảy ròng. Màu tương nước sốt tới ở bạch tuyển chuyển nhẹ nhàng tàu phớ thượng. Đệ nhất vị mua người dùng cái muống nhẹ nhàng phá vỡ đậu hủ, nhìn đến nước sốt lại theo tảo phớ miệng vỡ đi xuống toàn đi, vội vàng cùng nước sốt múc đi lên một muống, đưa vào trong miệng, đậu hủ huyển chuyển nhẹ nhàng mới mẻ, nóng hôi hổi, nước sốt tiên hương ngon miệng, tư vị nồng đậm. Hảo! Quả nhiên không tồi! Có này đệ nhất nhân chứng thực, lập tức bên cạnh vây xem người đều ngồi không yên, ai mà không đại sáng sớm lên mua đồ vật, bên ngoài gió bắt thổi người đều mau chết lặng. Hiện tại một chén nóng hôi hổi còn mạo khói trắng tàu phớ đặt ở trước mắt, ai có thể nhịn xuống không ăn à? Cho ta tới chén ngọt. Ai, ta muốn ăn xong cây. Thời tiết này, cũng chỉ ăn cay đủ vị. Còn có ta nơi này, ta cùng ta tôn tử nếm thử này ngọt như thế nào, tới hai chén. Hàm ăn ngon đúng không? Cho ta cũng tới một chén hàm. Không bao lâu, cửa hàng tổng cộng 4 chương bàn bông, thêm 12 cái ven tường điều bản bản vị trí. đều làm người ngồi đầy. Ở Lý hiển tiến nơi này báo muốn ăn cái gì, Lý Nguyên cẩm tính hảo tiền, hạ ngâu sinh đánh hảo tạo phớ, vân cẩm vội vàng tiếp nhận tới đưa lên bàn, liền hoàng cẩm đều chân không chạm đất mà ở cái bàn bên cạnh xuyên qua, đem mới vừa ăn xong chén tiếp nhận tới đưa đến mặt sau làm hạ liên xinh thẩy. Mà bên kia tiếu thị cùng Lý Thủ tín vội vàng bán đậu hủ cùng đậu giá, buổi sáng này trận là mua người nhiều nhất thời điểm, một khắc đều không được nhàn. Rốt cuộc có người thấy được trung gian quẩy thượng bạch chén gốm bên trong thửa tiểu khối bánh quy, hỏi tới, Lý Nguyên Cẩm cũng chỉ có thể bất thời giờ quay đầu lại nói, cái kêu kêu bã đậu bánh quy, tẫn có thể nếm thử, hương vị ngọt thanh ngon miệng, đồ ăn vật trà bánh đều làm được, già trẻ toàn y Người nọ thấy Lý Nguyên Cẩm hào phóng, chính mình liền ruôi tay cầm một tiểu khối nếm lên, quả nhiên càng ăn càng có cây đậu thanh hương, hơn nữa chua chua ngọt ngọt tương, có khác một phen phong vị. lập tức liền hỏi Ngươi này bã đậu bánh như thế nào bán A? Tám văn tiền một bao, một bao là nửa cân, ngài xem xem muốn mấy bao. Lúc ban đầu bán bã đậu bánh quy thời điểm không có như thế quý, nhưng là hiện tại gần nhất bã đậu so trước kia càng tinh tế, cơ hồ ăn không ra sợi cảm, về phương diện khác trừ bỏ ngọt cúc diệp vị ngọt ở ngoài, còn riêng bỏ thêm tương, đây cũng là lý nguyên cẩm hoa 50 văn tử hạ liên sinh trên tay mua tới, tự nhiên muốn tính thượng phí tổn. Ở nông thôn đồ vật, Bán được chấn trên cơ hồ chính là phiên gấp đôi, lý nguyên cẩm khai này giá cả cũng không tính quá cao. Người nọ ăn một hối, cảm thấy hương vị thật là không tồi, cũng so mặt khác cửa hàng bên trong hạt sen bánh, đậu xanh bánh, hạt rẻ bánh linh tinh muốn thoải mái thanh tân ngon miệng, hơn nữa này bánh quy nhìn liền so giống nhau bánh bột ngô muốn làm, nửa cân một bao thế nhưng cũng không nhỏ, chén gốm đều có thể giả bộ ba chén tới, trong nhà đãi khách trước trà bánh, hai tử chơi mệt mỏi ăn chút nhi no bụng. Đều là cực hảo Thành Vậy ngươi cho ta tới hai bao Lý Nguyên Cẩm nhìn thấy bã đậu bánh quy cũng khai trương Vội vàng lại quay đầu lại đây cho người ta trang bã đậu bánh quy Còn hảo nửa cân một phần đã sớm phân hảo Trước mắt bất quá dùng giấy cấp bao lên liền thành Thu 16 văn tiền Lý Nguyên Cẩm điên một điên trên eo tiếu thị đặc biệt cho nàng làm đại túi tiền Bên trong sợ là đã có thượng trăm văn tiền Mà theo sắc trời càng ngày càng sáng Trên đường người cũng càng ngày càng nhiều, đạp thật dày tuyết động ra cửa, nguyên tưởng rằng mãn thế giới đều là lạnh như băng bộ ráng, không thành tưởng ngõ nhỏ còn có người một nhà mãn vì hoạn, nóng hôi hổi cửa hàng. Không ít người vội vàng náo nhiệt cũng tới, tiến vào vừa thấy, mọi người đều ngồi ở bên cạnh bàn phủng một chén đậu hủ dạng nhiệt canh ở uống, lập tức cũng nhịn không được, gia nhập đội ngũ. Có kia đã ngồi xuống đang ở uống tàu phớ, nhìn đến ngoài cửa chính mình quen biết người đi ngang qua. Vội vàng tiếp đón, ai, lao đệ, sao, ở chỗ này gặp phải ngươi. Tới tới tới, lao ca thỉnh ngươi uống một chén này tàu phớ, ấm áp thân mình. Ngươi nọ không rõ nội tình mà bị kéo vào tới, thực mau đã bị chân mềm ngon miệng tàu phớ cấp chính phủ, còn có rôi tay lại kêu một chén. Một đại thùng tàu phớ, không đến một canh giờ liền bán xong rồi, mắt thấy bên ngoài hừng đông mới không bao lâu, quá một lát người sẽ càng nhiều. Lý Nguyên Cẩm vội vàng tiếp nhận tới Lý Thủ tin việc, làm hắn chạy nhanh đến mặt sau phòng bếp đi đem mặt khác một thùng cũng dọn lại đây. Bởi vì mau ăn Tết, ngày xưa chọn đồ ăn tới trấn trên bán người đều không thế nào lại đây, Kim Ngọc đầu hủ phường mới mẹ đầu giá cùng đầu hủ liền thành hiếm lạ đồ vật. Mà trời ra rét, này tàu phớ liền phá lệ mê người, hôm nay vẫn luôn vội quá trưa Ngọ mới cuối cùng là có thể nghỉ một chút. Lý Hiển Tiến không có đã làm như thế lâu công. Lý Nguyên Cẩm vừa nói có thể nghỉ ngơi, hắn cơm cũng không ăn, rót hai chén táo phớ liền đi phòng bếp bên cạnh phòng tạp vật ngủ đi. Lý Nguyên Cẩm để lại Hạ Ngẫu Sinh cùng Lý Thủ Tín ở phía trước thủ, tiêu Thiếu Thị cùng Hạ Liên Sinh, Vân Cẩm, Hoàng Cẩm cũng đi xuống nghỉ ngơi, chính mình ngồi ở sau quẻ tính hôm nay chướng. Đậu hũ hai bản, chỉ còn hai khối lửa, mua 150 văn. Đậu giá bán sáu bản còn nhiều, tổng cộng là 84 văn. Hoàng kim đậu hủ bởi vì thời tiết lánh, dễ dàng lệnh, không ít người đều không muốn ăn dầu chiên, hôm nay tổng cộng chỉ bán 110 văn. Hôm nay tân đẩy ra tàu phớ, hai đại thùng, ước chừng bán ra hơn 400 văn, còn có bã đậu bánh quy đều tiêu mười mấy bao đi ra ngoài, cũng là 100 nhiều văn. Tính xuống dưới, hôm nay nhập chướng đã có một lượng bạc tử. Đây là khai trương tới nay tốt nhất thu vào, nếu như vậy, một tháng 30 lượng bạc. Cái này cũng chưa tính đưa cho mục ra đầu hủ cửa hàng, mục ra quán ăn cùng đến nguyệt lâu đậu giá, đậu hủ túi. Lý Nguyên cẩm sơ thật dày tiền đồng, cẩn thận 100-100 mà mặc vào tới, mời xuyến lại tích góp đến cùng nhau hệ thành một cái trôi dài. Tháng chạp 20 bắt đầu, Kim Ngọc đậu hủ phường sinh ý liền một ngày so một ngày rực rỡ, bên ngoài mặt khác cửa hàng không ít đều đóng cửa, cũng chỉ tháng chạp tân khai trương đậu hủ phường còn kiên trì ở khai. Lý Nguyên Cẩm thấy mỗi ngày sinh ý đều không tồi, trên tay lập tức liền tùng lạc 2, tháng chạm 22, vừa lúc thời tiết sáng sủa đồ vật lại bán quang đến sớm, cấp hạ ngâu sinh hạ liền sinh Lý Hiển tiến thẳng nửa ngày già, đậu hủ phường cũng đóng cửa, Lý Nguyên Cẩm mang theo người một nhà thượng tập đi lên mua đồ vật. 22 là năm trước cuối cùng một lần khai tập, 23 bắt đầu liền chính thức ăn tết, từng nhà liền tính là có lại vội sự tình đều phải dừng lại trước đêm năm đã cho hảo. Lý Nguyên Cẩm trước hết chạy đi chính là hương cửa hàng, loại này cửa hàng chính là chuyên môn có người đi ở nông thôn thu đồ vật đi lên, hạch đào đại táo, bánh quả hồng dưa chua cái gì đều có, Lý Nguyên Cẩm lần này nhìn chúng chính là đông. Cái kia mấy giường chăn đông, thật là một chút đều không ấm áp, một chút đều không thoải mái, tất cả đều là ngạnh khối. Phía trước mua than thiêu thượng giường đất, phía trước trong tiệm cũng khai mấy cái bếp lò, lãnh đảo không lạnh. Chính là này chăn làm người vô pháp hảo hảo ngủ Lý Nguyên Cẩm Hoa 300 văn mua 15 cân đông Tính toán đánh 2 giường đại trăn Trước đắp lên vượt qua cái này mùa đông lại nói Có bao nhiêu Liền đem người nhà mua cũ áo đông cấp lại phong thật điểm nhi Chuyện thứ 2 chính là đi bố cửa hàng xả Vài thước miên bài bố Tuy rằng vải bông càng thoải mái Nhưng là trước mắt tiền chỉ đủ mua miên vải bố Có thể cho đại gia đổi thân áo khắc ra Bằng không mua tới áo cũ luôn là hiện cái cũ bộ dáng khó coi. Còn lại tất cả hàng Tết đều cởi triệu ngọc tuyển ở nông thôn hỗ trợ mua, gà muốn 2 chỉ, cá muốn 5 điều, thịt heo mua 20 cân, còn có nhà ai có dưa chua toan đẩu que củ cải chua, đều mua một bình, còn có mại phóng khoai lang đỏ khoai tây củ mài củ cải đều mua một ít. Gạo bột kê phân cái gì? Cho 2 lượng bạc làm triệu ngọc tuyển hỗ trợ thu xếp. Mua xong mặt trên đại kiện. Lý Nguyên Cẩm trên tay cũng chỉ dư lại một hai nhiều bạc, cũng may hàng Tết đều bị hảo, dư lại mới là thật sự đi dạo phố mua đồ vật thời khác. Lý Nguyên Cẩm vẫn luôn đau lòng Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm, hận không thể đem sở hữu tốt đều cho bọn hắn, trước mắt không có tiền, mua không nổi đại kiện, nhưng là tiểu nguyện vọng vẫn là có thể thỏa mãn. Tiến trợ, đầu tiên liền mua bốn xuyến đường hồ lô, tiếu thị cùng Lý Thủ Tín liền cộng ăn một chối, tiếu thị mặt đỏ, ta cùng cha ngươi đều bao lớn tuổi. Còn ăn cái này à?" Lý Nguyên cẩm cắn một ngụm bọc đường phèn chua chua ngọt ngọt sơn cha, "Cha, nương, hôm nay chúng ta là tới đi dạo phố Ngọ Nhi, đều đem chính mình Đường tiểu hài nhi muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì, chỉ cần chúng ta tiền đủ, đều ta đủ." Nói dứt khoát tìm cái địa phương, đem túi tiền nhảy ra tới, cấp hai cái tiểu nhân một người đã phát 20 văn. "Nhớ kỹ a, đây là hai người các ngươi gần nhất biểu hiện không tồi, cho các ngươi phát tiền thưởng." Về sau cũng giống nhau, chỉ cần chịu nỗ lực làm việc, chỉ cần chúng ta đậu hủ phường có thể kiếm được tiền, ai xuất công ai xuất lực, ai liền có tiền lấy. Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm đều là lần đầu tiên có được chính mình tiền, tỉ mỉ thu được trong túi, Hoàng Trăn gấm tiếu thị bọc thành cái đại cục bụi béo, sờ soạn nửa ngày sờ không tới chính mình túi tiền, cuối cùng cầu tới rồi tiếu thị nơi đó, nương, nương, người cho ta thu, đây là ta tiền thưởng. Đại tỷ cấp, 20 cái tiền đâu? Người giúp ta thu. Hoàng Cẩm trịnh trọng lại lưu luyến không rời bộ ráng, cẩn thận dặn dò, tiếu thị giờ khóc giờ cười mà nhận lấy, đang muốn nói cái gì thời điểm. Lý Nguyên cẩm lại số ra 300 văn cấp tiếu thị, luôn mãi trăm văn cấp Lý Thủ Tín, cha, nương, đây là của các ngươi Nam biên nhi, tuy rằng nói trong nhà tiền hiện tại Lý Nguyên cầm quảng, không thể thiếu đại gia ăn mặc. Nhưng là tiếu thị cùng Lý Thủ Tín dù sao cũng là đại nhân, khẳng định sẽ tưởng cấp bọn nhỏ một ít tỏ vẻ, lại hoặc là chờ hạ dạo lên cấp bọn nhỏ mua điểm nhi ăn, vẫn là trên tay có chút tiền tương đối hảo. Phân hảo tiền, công đạo đại gia hôm nay này tiền về bọn họ, tưởng như thế nào hoa liền như thế nào hoa, đoàn người so ra tới thời điểm càng thêm cao hứng mà đi dạo phố. Một đường dạo, Lý Nguyên Cẩm nhìn chúng một bộ tiểu tượng đất. Cùng phía trước mua cấp hoàng cẩm không sai biệt lắm, chính là bất đồng hình thái, Lý Nguyên cẩm lại mua một bộ bốn cái, vừa lúc cùng trong nhà cái kia gom lại biến thành 5 cái. Lần trước chỉ cấp vân cẩm mua hồng dây buộc tóc cùng một tiểu đoá hoa lụa lần này mua bốn cái sắc cộng 8 đoá hoa lụa còn tặng một cái có thể cầm ở trong tay tiểu xảo giỏ che Lý Nguyên cẩm còn chọn tam đem đầu gỗ lược, cái này niên đại thợ thủ công làm việc tinh tế, lược tất cả đều là thủ công chế tác. Đều mài rua đến phi thường bóng loáng Lại còn có soát thượng dù Xúc tua mãn nước canh Làm người môi răng chi gian cực kỳ thỏa mãn 25 hào sang sớm Lý thủ tín mới vừa rỡ xuống tới ván cửa tới Quả nhiên bên ngoài liền có không ít người Vừa thấy đến nhà bọn họ mở cửa Lập tức nảy lên tới 6-7 bản đậu hủ cư nhiên nháy mắt bán xong tới Hối đến lý thủ tín không có nhiều định thượng một ít Hoàng kim đậu hủ cũng phá lệ rực rỡ Không ít người đều thích tạc quá hoàng kim đậu hủ loại này kim hoàng kim hoàng màu sắc, cảm thấy bãi ở nhà đặc biệt đẹp. Lý Nguyên Cẩm nhắc nhở nói cái này mang về lại nhiệt hương vị liền không phải như vậy hảo, mọi người cười, ăn tết xem đồ ăn còn thiếu sao. Nay đậu hủ nhìn liền thư thái, chỉ là mang lên liền đủ vui mừng. Lý Nguyên Cẩm gặp người không ngại, cũng không nói nhiều, chạy nhanh cấp Lý Thủ Tín nhiều trang mấy bình đưa đến mục ra quán ăn cùng đến Nguyệt Lâu đi. Hai nhà ngày hôm qua cũng có tiểu nhị lại đây chào hỏi nói muốn nhiều bị chút đầu hủ, cũng may Lý Nguyên Cẩm cũng coi chuẩn bị, nhiều chuẩn bị không ít. Tháng chạp 26 ngày đó, Triệu Ngọc Tuyền liền nghỉ, trở lại ở nông thôn, chuyển thiên 27 lại mang theo một đống đồ vật chạy đến chân chiến tới, đúng là phía trước Lý Nguyên Cẩm hai lượng bạc đính những cái đó gà vị thì cá, Triệu Ngọc Tuyền còn lấy ra tới một nhị ngấm hương linh tinh thổ sản vùng núi, nói Ta trở về hợp với mấy nhà cùng nhau mua, mua lượng đại, tỉnh chút bạc, ta liền cho ngươi đổi thành này đó thổ sản vùng núi, ngươi nhìn xem ngươi nếu không. Không cần nói ta cầm đi đến nguyện lâu. Lý Nguyên Cẩm vội vàng tiếp nhận tới, muốn A. Ngươi chọn lựa đồ vật, ta yên tâm, vừa lúc ăn tết đều dùng được với. Như thế vài thứ, hai lượng bạc đủ sao. Triệu Ngọc tuyển ngượng ngùng mà gái gãi đầu, đây đều là ngươi nhị ca chủ ý. Hắn cùng ta cùng nhau trở về thời điểm hỏi tới việc này, chúng ta liền đi bên ngoài hỏi thăm một vòng, không ít người đều phải này đó thổ sản vùng núi, người nhà quê chính mình dưỡng chính mình loại, hương vị đều phá lệ hảo. Triệu Ngọc Tuyền cùng Lý Hiển Tiến đem ở trong thành ở Nghi Ninh thôn người đều liên hệ thượng, dứt khoát mà liệt một chương đại đơ tử, chạy đến Nghi Ninh thôn chờ mấy cái thôn đi dạo một vòng, mua không ít đồ vật, tính xuống dưới còn kiếm lời bảy tám Lý Nguyên Cẩm nơi này bọn họ hai cái liền không nghĩ kiếm, cho nên bù hảo chút thổ sản vùng núi. Nghe bọn hắn nói xong, Lý Nguyên Cẩm cũng nhạt, ai nói cổ nhân đều ngu rốt, nàng lại đây lúc sau chưa từng thấy đến mấy cái ngu rốt. Hạ Ngâu Sinh hạ liền sinh tâm tư linh hoạt, Triều Ngọc tuyển cùng Lý Hiển Tiến đương quá học đồ cùng làm giúp, đều có một bụng luận túi điểm tử. Liên chính mình Nương Tiếu thị, từ khi dám tưởng lúc sau, không có không dám làm, cái gì đều từ Lý Nguyên Cẩm tới nháo. cũng là cái dám đua. Duy độc chính mình cái kia cha, vẫn là có chút ngốc lăng lăng. 27 buổi chiều còn ra một chút đường rẽ, Lý Hiển Tiến cùng Triệu Ngọc tuyển về quê thu hương hóa sự tình bị Triệu Thị cùng Như Thị, Lý Cắt Tin đã biết, chân trước Lý Hiển Tiến cùng Triệu Ngọc tuyển tặng đồ vật tới đầu hủ phường, sau lưng Như Thị cùng Lý Cắt Tin liền tìm tới cửa tới mắng, Lý Hiển Tiến ngươi có phải hay không đầu góc nước vào. Này tam thúc gia liền như vậy hảo. Không đến ngươi cả ngày không về nhà. Lý Hiển Tiến vừa thấy chính mình cha mẹ tới, có chút không mau, ta ở chỗ này làm hảo hảo, các ngươi tới làm gì? Nhiêu thị hận không thể chụp Lý Hiển Tiến trưởng, ngươi ngốc không ngốc. Ta còn đương ngươi là ở chấn trên tìm được sai sự thủ công đâu. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này cho người ta hỗ trợ. Một cái tiền không mất được không nói, còn hướng bọn họ trong phòng lấy như thế nhiều đồ vật, ngươi nhưng một xu không gặp hướng chính mình trong nhà lấy đâu. Lý Hiển Tiến không kiên nhẫn, đây là tam thúc cấp bạc làm chúng ta mua, ngươi phải cho bạc, ta cũng cho ngươi mua. Như thị đối với chú em Lý Thủ Tín khó mà nói cái gì, Lý Cắp Tin lại là một ngụm nước bọt phun trên mặt đất, phi. Lý Thủ Tín hắn có thể có bạc cho ngươi trí như thế nhiều năm hóa. Ngươi cho ta cùng ngươi nương là ngốc ca. Nhà hắn còn thiếu nhiều ít bạc ngươi có biết hay không. nay mục ra đậu hủ phường có thể làm cho bọn họ như thế dày xéo. Người đương mục ra lão ra là thần tại A. Lý Nguyên cầm dọn đến chân trên tới, chưa nói cái gì lời nói, tuy rằng khai đậu hủ phường, nhưng là bởi vì đều là nguyên lai like từ mục gia đậu hủ phường cùng mục ra quán ăn ra tới người. Người trong thôn suy đoán hẳn là mục lao ra làm lý thủ tín ra khai, không dám lên đuổi tử hỏi mục ra. Lý Nguyên cẩm bọn họ dọn đến chân trên, cũng không như thế nào trở về, trong thôn cũng liền yên lặng tán thành loại này đồn đãi. Cho nên lúc này Lý Nguyên Cẩm nghe được đại bá cùng đại bá nương nói chuyện, lập tức vui vẻ, này vừa lúc cho nàng làm tấm hộp, nàng cũng không cần giải thích như vậy nhiều. Lý Hiển Tiến kiến như thế nào đều cùng hắn cha mẹ nói không rõ, mắt thấy Nguyễn Thị cùng Lý Cắt Tin đều phải vọt vào tới đoạt đồ vật, Lý Hiển Tiến vội vàng đem bọn họ mang đi ra ngoài, Nguyễn Thị còn ở nơi đó kêu là, cùng ngươi nói ngươi phải cho tiên sinh đưa năm lễ, ngươi ở chấn trên bận việc như thế nhiều ngày. Một phân tiền không thấy hướng trong nhà lấy, hiện tại đồ vật nhưng thật ra đều vào nhà người khác, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sùng tiểu xuất sinh. Thấy thế Lý Nguyên Cẩm có chút lo lắng, rốt cuộc phía trước như thị cùng Lý Cắt Tin không thích Lý Hiển Tiến cũng là đại gia rõ như ban ngày, muốn tiến lên hỗ trợ giải thích, Lý Hiển Tiến vội vàng xua tay, Nguyên Cẩm ngươi đi vào trước, bên này không có việc gì, ta liền trước cùng ta cha mẹ đi trở về. Ngày mai các ngươi lại trở về a Cái này là sáng sớm liền nói chuyện, mặc kệ như thế nào, 28 buổi sáng bán xong đậu hủ lúc sau, Lý Nguyên cầm bọn họ một nhà buổi chiều liền phải hồi nghi ninh thôn, an kết vẫn là muốn đại gia tử cùng nhau quá. Năm rồi nhị bá Lý Xương tin một nhà cũng là lúc này trở về, năm nay liền ước cùng nhau. Lý Xương tin một nhà mướn chiếc xe bò, ngồi vào kim ngọc đậu hủ phường bên này, thật xa nhìn đến đậu hủ phường ván cửa đã trang thượng. Nhưng thật ra không biết này bình thường sinh ý là cái bộ rắn gì, bởi vậy không cảm thấy có cái gì, còn cùng thường lui tới giống nhau không lớn để mắt lý thủ tín một nhà. Điên thị cùng hai cái nữ nhi ngồi ở trong xe cũng chưa xuống dưới, chỉ lý xương tin chắp tay sau lưng tiến vào lắc lư, thấy lý thủ tín bọn họ chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, không khỏi chọn khỏe miệng nói, các người đây chính là phùng má giả làm người mà à, chấn trên sống qua không dễ dàng. Nhà ngươi liền bán kia Linh điểm tử đậu giá, còn lăn lộn ra tới này một đại bao gia hỏa cái, hay là đem phát đậu giá mấy thứ này đều mang về đi. Nói đi dạo bước chân, một bộ có chút kháng cự bộ dáng, nhà ta bốn khẩu người cũng vài thứ kia, trên xe đã sớm đã ngồi đầy, các ngươi mấy thứ này nhưng đừng ngạnh hướng ta trên xe tắc. Lý Nguyên cầm bọn họ tự Lý Xương tin tiến vào cũng chỉ đánh một tiếng tiếp đón, Lý Xương tin một người chính mình lại nhải lầm bẩm mà nói nửa ngày. Lý lòng bàn tay lúc này nhịn không được, nhà ta cũng mướn xe bò một lát liền tới, không cần nhà ngươi. Lý xương tin hay không, nhà ngươi có thể mướn đến khởi xe bò Sợ lại là dùng đậu hủ phường xe đi. Lời này nhưng thật ra thật sự, lý thủ tín dị vãng cũng là thường thường tới chân trên. Theo mục ra xe bỏ lại đây tự nhiên không nói cái gì, ngày thường nếu là chỉ phải chính hắn một cái, là như thế nào đều luyến tiếc ngồi xe bò Đều là hai chân đi lên hơn một canh giờ trở về Càng đừng nói mướn một chiếc xe bò chuyên dụng Chuyển đến chân trên chỉ có tiêu dùng lớn hơn nữa Hắn bỏ được mướn xe bò Chính là không chờ Lý Sương tin càng châm chọc nói nói ra Ngoài cửa thật sự tới một chiếc xe bò Đuổi xe bò lao nhân vào cửa nhìn thấy này cả gia đình người Còn có chút hoảng loạn Các ngươi này hảo những người này đều phải ngồi xe Lý Nguyên cẩm vội vàng xua tay Lào bá Không phải Không phải Liền chúng ta này 5 người phải về nhà, còn lại người chính mình có an bài. Hôm nay hạ ngẫu sinh cùng hạ liên sinh cũng lại đây hỗ trợ thu thập đồ vật, tuy rằng nói không có nghĩa vụ, nhưng là lý nguyên cẩm vẫn là cho chút tiền cùng thức ăn, làm hạ ngẫu sinh bọn họ hỗ trợ chăm sóc Nguyễn bà bà. Dù sao bất quá hai điều ngõ nhỏ khoảng cách, một chén canh bưng tới còn có thể là nhiệt. Trước mắt phải đi, tiếu thị cùng lý nguyên cẩm giúp đỡ đem đồ vật phong tới trên xe. Lý Thủ Tín cùng hạ ngấu sinh liền đem ván cửa tốt nhất, phía trước không hề ra vào người, chỉ mặt sau sân lưu lại một đạo phương tiện hoạt động cửa nhỏ, là nguyễn bà bà cùng hạ ra người ra vào. Lý Xương tin nguyên bản tưởng phô trương, chờ Lý Thủ Tín cầu hắn hỗ trợ mang lên bọn họ đồ vật, không nghĩ tới chính mình đứng một hồi lâu cũng chưa người Lý, chỉ có thể hầm hực trên mặt đất nhà mình mướn xe bò, kia chờ thật sự không kiên nhẫn xa phu nói, cỏ tới cỏ lui này cả buổi, ta đều có thể đi một chuyến. Phi. Không bỏ được thêm tiền, nghèo kết hủ lẩu tương còn nghĩ đến nhân gian nơi này phô trương. Nguyên hắn đi một chuyến ở nông thôn có thể kiếm 20 văn, hạ tuyết thiên theo thường lệ là muốn thêm 5 văn tiền vất vả phí. Lý Xương tin khí thế gian xảo mà nói cả buổi giới, không phải chỉ cấp 20 văn, hiện tại lại chạy tới Lý Thủ Tín ra cỏ sát nửa ngày, chậm chế xa phu công phu, kia xa phu một đường tầm tình khó chịu, đem xe bỏ đuổi đến lật đi lật lại. Trong xe điển thị cùng Lý Giai tỉnh, Lý Giai vũ ba cái ngồi không xong, thường thường liền đụng vào thùng xe trên vách, ai ra ai ra mà liền thanh kêu to. Bên này Lý Nguyên cẩm mướn xe, cấp đủ 25 văn tiền xe, còn mặt khác đem trong nhà đều phải cấp bao một bao cấp này lao bá, mừng đến lao bá trên mặt nếp nhăn đều cười thành một đoá nhăn rúm gió cốc hoa. Đánh xe tự nhiên cũng là dụng tâm đến cực điểm, theo kịp ngô quản gia vận đầu hủ cẩn thận. Xe bỏ so người chân mau. Một canh giờ liền đến Nghi Ninh Thôn, Lý Nguyên Cẩm không làm Lao Bá trở về, mà là trước lôi kéo Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị Tiến Lý ra nhà cũ nhìn xem tình huống. Quả nhiên, nhà chính thu thập đến vẫn là rất giống bộ dáng, nhưng là đông phòng ở Triệu Thị cùng Lao Lý Đầu, Tây phòng ở Lý Cắt Tin cùng Như Thị, đây là cố định. mà nguyên bản Lý Nguyên Cẩm một nhà trụ Tây Sương, hiện tại thu thập ra tới, dương đất cách hai bên, Triệu Thị nhiệt tình mà đem Lý Sương tin một nhà mang đi vào. Lần này trở về ta còn trụ Tây Sương, vẫn luôn cho các người lưu chứ đâu. Mà Lý Hiển Duyệt cùng Lý Hiển Tiến liền không cần đi nhà chính ngủ bản tử, có thể lưu tại Đông Sương Trụ. Lý Nguyên Cẩm trên mặt gửi, nhìn triệu thị này phúc làm vẻ ta đây, quay đầu hỏi Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị, cha, nương, ra cùng mãi nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị làm chúng ta lưu lại ăn tết, chúng ta trở về đi. Nếu là không tính toán thu Lý Thủ Tín một nhà năm lễ. Triệu thị như thế nào sẽ làm lý thủ tín bọn họ trở về, bất quá là một bên muốn thu lễ, một bên muốn ghê tởm người thôi, vội vàng lạnh giọng nói, đi trấn trên trường bản Linh A. An tiết đều không trở lại. Sao, hậu viện tốt lều không thể chủ các ngươi Đây là thuần túy khi dễ người, phía trước trụ tốt lều thời điểm vẫn là 9 tháng 10 tháng, cuối thu mát mẻ, thời tiết cũng không như vậy lánh, hiện tại đều mùa đông khắc nghiệt, tuyết còn một thước hậu đâu. Làm cho bọn họ chủ tốt đề ức. Lý Hiển Tiến nhìn không được, mãi, ta cùng còn đi nhà chính đi, đông xương cấp tam thúc một nhà trụ. Nưu thị chạy nhanh phi hắn một ngụm, có người nói chuyện địa phương sao. Lý Hiển Tiến thiết miệng không nói lời nào. Lý Xương tin ở Tây Xương phóng thứ tốt, cũng ra tới nói, ai ra, ta này đều đã quên, đa tạ tam đệ nhường ra tới phòng ở cho chúng ta trụ, bất quá chính là sợ tam đệ ở chấn trên tòa nhà lớn trụ quán. hiện tại đảo trụ không quen cha mẹ lao phòng đi. Lý Nguyên Cẩm cũng lười đến xem bọn họ diễn trò, dù sao Lý Thủ Tín là đã thấy rõ ràng triệu thị cùng đại bá nhị bá cách làm. Lý Thủ Tín một cái người thành thật, nói không nên lời cái gì lời nói, quay đầu đi trên xe xách hai cái bao vây xuống dưới, phóng tới nhà chính trên bàn. Cha, Nương, đây là chúng ta ở chấn trên cho các ngươi mua hàng Tết, kèo điểm tâm, cũng mây miếng bài đầu. Còn có Lý Nguyên Cẩm chính mình làm bã đậu bánh quy hai đại bao. Một cái khác trong rổ trang ước chừng 5 cân đậu giá, cũng hai đao thịt khô. Triệu thị dối tay lây một chút bao vây, không tính phong phú, nhưng nếu đã phân ra, này năm lễ cũng không tính rất mỏng, chỉ là triệu thị vẫn không thỏa mãn, liền như thế điểm nhi đổ vợ. Các nguyên nên cấp hiếu kính đâu. Mặc dù là Lý Thủ Tín đã sớm cùng tiếu thị thương lượng hảo, vẫn là bị triệu thị này thái độ bị thương tâm, nương. Tháng chạp hiếu kính mùng một chuyện nhà trước liền cho, ngài đã quên. Triệu thị mang lên, kết nhất lễ lạc, từ ngày mùng 8 tháng chạp đến bây giờ, liền 600 văn trước tống cổ ta. Ngươi lương tâm sợ là bị cầu ăn. Lý Thủ Tín quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Xương Tin. Lý Xương Tin ở chấn trên mở ra cửa hàng, ngày lễ ngày Tết trở về trước nay đều là mang một chút cửa hàng đã phóng lâu rồi cởi sắc hoặc là có chút tì vết tàn thứ phẩm. còn có tháng riêng đem bán không ra đi câu đối lấy về tới sự tình. Triệu thị đối với Lý Sương tin chính là kiến thức hạng hẹp, đưa về tới cái chén bể cũng là tốt, chính là vì có thể cùng người khác nói thượng một câu, ta nhi tử ở chấn trên làm đại trưởng quay đâu. Chính là đối với Lý Thủ Tín, liền như thế nào đều nhìn không thuẫn mắt, Lý Sương tin nói hắn một nhà ở tại chấn trên, chưa bao giờ giao hiếu kính cùng sinh hoặc phí, chỉ như thế điểm tử đồ vật liền hống triệu thị cao hứng không thôi. Lý Thủ Tín cùng tiếu thị chuẩn bị đã lâu hàng Tết, triệu thị còn không hài lòng, còn dối tay muốn hiếu kính bạc. Lý Thủ Tín từ trong lòng ngực lấy ra tới 100 văn, quả nhiên giống như dự kiến bên trong bị triệu thị mắng, như thế một chút tiền người cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Lý Thủ Tín thật không cảm thấy thiếu, thường lui tới ở nông thôn, trong nhà ăn trụ đều không tiêu tiền, ngẫu nhiên cũng chỉ là mua điểm nhi kim chỉ cùng gia vị, cả gia đình một tháng 20 văn tiền đều hòa không ra đi. Một văn như thế nào liền ít đi. Cuối cùng vẫn là tiếu thị lại khóc hai hạ, không tình nguyện mà bộ dáng lại lấy ra tới hai cái 50 văn tài làm triệu thị hơi chút ngừng nghỉ điểm. Buổi trưa ăn cơm, trên bàn trừ bỏ vài đạo thức ăn chay, thanh xào củ cải ti, thủy nấu cải trắng, trưng bánh khoai, cũng một đạo dưa chua xào đại tràng ở ngoài, tất cả đều là lý nguyên cẩm bọn họ mang về tới đồ vật, Tân ô xào thịt khô, tiêm ớt tiểu xào thịt, hoàng kim đậu hủ. Còn có đậu giá xào trứng gà Tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm bị đuổi tới phòng bếp đi làm việc Mẹ con hai cái một thương lượng Đem trong phòng bếp treo một đào thịt cưới xuống dưới Cắt bàn tay khoan một phần Cắt thành lát cát Làm một đạo thủy nấu lát thịt Lý Nguyên Cẩm ha ha cười nói Dù sao đều là chúng ta đưa lại đây Không ăn cũng nguồn phí Hôm nay không làm Không chừng cái gì thời điểm triệu thị phản ứng lại đây Này đó liền thu được triệu thị trong phòng đi Quả nhiên Đồ ăn một mặt đến nhà chính trên bàn, triệu thị liền đau lòng đến không được, các ngươi hai cái bại gia tử, hóa ra này không phải nhà các ngươi liền nhưng kính bại đồ vật ta. Này thịt đều phải lưu chữ ăn tết. Lý Thủ Tín lần trước lại đây ăn cơm, nhìn thấy trên bàn đều là rau xanh dưa muối, trong lòng còn vẫn luôn khó chịu, trước mắt nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm cùng tiếu thị nấu ăn phế đi như thế nhiều ru, cũng có chút đau lòng, nhưng là cũng có chút mạc danh hủy khuất. Nguyên lai triệu thị cùng lao lý đầu nơi này cũng không phải không có thức ăn, chẳng qua là không lấy ra tới thôi. Vì thế lúc này nhìn thấy tiếu thị cùng lý nguyên cẩm bị lạnh băng nước giếng đông lạnh đến đỏ bừng tay, chén còn không có bưng lên tới đã bị triệu thị mắng, trong lòng cũng có chút không cao hứng, nương, trong nhà cả gia đình người, vì sao quang làm đại nha nương cùng đại nha nấu cơm. Nguyên thị đem thân mình xoay qua đi. Làm bộ làm tịch mà cấp Lý hiện Duyệt sửa sang lại một chút trên quần áo không tồn tại dơ đồ vật. Điên thị nhéo khăn tay, cùng Lý Giai tỉnh, Lý gia vũ hai cái vững vàng mà ngồi ở tịch thượng, phản phất không nghe được Lý Thủ Tín hỏi nói. Lý Nguyên Cẩm trong lòng lại là có chút cảm động, thật vất vả cái này cha rốt cuộc biết giúp chính mình người nhà tranh thủ A. Không ủng phí chính mình ở bên cạnh giếng tẩy như vậy lâu đại tràng. Triệu thị mắng, không làm người làm ngươi liền thiêu cao hương đi. Các nàng lại không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư, còn làm không được một bữa cơm. Ta giữa ngươi thật là phí công nuôi dưỡng. Lý thủ tín trong lòng yên lặng bất bình. Tích thượng, nhưng phàm là lý nguyên cẩm bọn họ ai gấp khối thịt, triệu thị trong mắt đều phải trường ra tới. Chính là ngư thị cùng lý cắt tin, lý xương tin chính là tới phá đám tử. Hoàn toàn không màng triệu thị nói này đồ ăn muốn lưu đến miên hạ nói, đi lên liền một chiếc đũa một chiếc đua mà kẹp thịt kẹp trứng gà ăn. Một bên ăn còn một bên nói, đệ mội cùng đại nha quả nhiên là ở mục ra học được, này thủy nấu lát thịt hương vị thật không sai. Buổi tối lại dùng này canh phía dưới nổi ăn đều được. Lý Nguyên Cẩm cười ứng, thấy Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm bọn họ cũng không dám ở đâu sao hạ chiếc đúa. Chính mình dối tay cho bọn hắn gắp lát thịt đến trong chén, Triệu Thị lập tức dối chiếc đúa muốn lại đây đánh rớt. Lý Nguyên Cẩm không lưu ý Triệu Thị có thể làm ra hình dáng này sự tới, chiếc đúa thượng thịt rất không nói. Vốn gì đã bị nước đá đông lạnh thành bánh bao mù bàn tay thượng, ấn ra lưỡng đạo thật sâu hồng dấu vết. Kịch liệt đau đớn chuyển đến, Lý Nguyên cẩm mắt thấy chính mình trên tay xưng lên, lưỡng đạo khẩu tử vỡ ra, lộ ra bên trong da thịt. Tiếu thị cái này ngồi không yên, lập tức đứng lên phủng Lý Nguyên cầm tay lưu nước mắt, đây là bao lớn thủ mới muốn hạ như vậy tàn nhẫn tay a Đây là nữ hài nhi tay. Lập tức liền lôi kéo Lý Nguyên Cẩm muốn đi ra ngoài tìm đại phu. Lý Hiển Tiến vội vàng thay quần áo mở cửa, mang theo bọn họ sau khi rời khỏi đây chân núi nhìn xem từ đại phu còn ở đây không ra. Trong phòng Lý Thủ Tín sắc mặt sáng trắng, nhìn thoáng qua cũng có chút khẩn trường triệu thị, lôi kéo Lý Vân Cẩm cùng dọa khóc Lý Hoàng Cẩm đi rồi, xem ra trong nhà là không chào đón chúng ta đã trở lại, về sau mỗi tháng hiếu kính chúng ta thượng tuần cấp cha mẹ đưa tới, chính chúng ta liền không cần đã trở lại, đại gia đã phân ra, ai lo phận lấy đi. Nói cũng không quay đầu lại, vội vội vàng vàng đuổi theo tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm, lưu lại những người khác hai mặt nhìn nhau. Lao Lý đầu nhịn không được mắng một tiếng, ngươi đây là làm gì? Lao Tam khó được trở về một chuyến, ngươi liền như vậy sai xử nhân ra tức phụ cùng nữ nhi, sai xử liền thôi, động cái gì tay? Triệu thị cũng không dự đoán được nàng dưới tình thế cấp bách sẽ dùng tới như vậy đại lực, mùa đông ra thịt yêu đất, ra cửa hành nước muối cũng không dám dùng sức. Sợ đem cái mũi thượng gia cấp xoa phá. Lý Nguyên cẩm sợ đại tràng không sạch sẽ, trong phòng bếp muốn ở buổi trưa trước đuổi ra tới một bàn đồ ăn, đều không có dư thừa bếp tới thiêu nước gấm, cũng chỉ có thể ở bên cạnh giếng liền nước giếng giặt sạch cả buổi. Vào nhà bị trên giường đất nhiệt khí một hòng, tay càng thêm yếu ớt, bị triệu thị khó thở một chiếc đua ném lại đây, này thật thật là đường trưởng ra phá thịt bong. Điên thị Nguyên bản còn tưởng sống chết mặc đây, nhìn thấy bộ dáng này. Hai cô nũng nịu nữ nhi đều dọa tới rồi, sợ Triệu thị tìm các nàng tới làm việc, vội vàng liền phải theo Lý Sương Tin chạy nhanh trở về chấn thượng. Không ngờ Lý Gia Vũ lần này nhìn thấy Vân Cẩm trên đầu châm tân hoa lửa, nàng tuy cũng có hoa lửa, còn có một đôi đinh hương huyền hai, còn có một cây hình thức không tồi cây châm, nhưng là bởi vì lệ tưởng, về quê sợ bị Triệu thị theo dõi, liền không dám mặc mang trở về. Vân Cẩm trong khoảng thời gian này ăn không tồi, vóc người bắt đầu tăng trưởng. Trên mặt lại không giống từ trước như vậy hoàng gầy, lộ ra vải phần trắng non hồng nhọn tới, sấn hoa lụa, thế nhưng đem Lý Giai Vũ cấp so đi xuống. Nàng là tự nhìn thấy Lý Vân cẩm thời khắc đó liền không thoải mái. Trước mắt lập tức nói, đây đều là đại nha tỷ tự tìm. Ai làm nàng khí mãi, thường lui tới nàng đều không thể thượng bàn ăn cơm, hôm nay thượng bàn còn chuyên cho thịt, thật là không giáo dưỡng. Đại nhà tỷ là đi rồi. Nhưng là tam thẩm cùng nhị nha không cần đi theo đi thôi, phải gọi bọn họ trở về, bằng không này một phòng sống ai tới làm a Đại nha tỷ như vậy có khả năng, nhị nha khẳng định cũng giống nhau, cha ngươi mau đi đem nhị nha cấp tìm trở về. Điên thị vội vàng liền phải đi che lý dai vũ miệng, vẫn luôn ở một bên yên lặng ăn cơm lý hiển duyệt sắc thật chán ghét mà nhíu như mày, buông chén, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, trên bàn cơm nói chuyện cũng không giáo dưỡng. Lý Giai Vũ vẫn luôn cảm thấy nhà này nàng là nhất tự phụ cô nương, mà đại đường ca Lý Hiển Duyệt là nhất tự phụ người đọc sách, còn đương hắn là nhất phái đâu. Thình lình bị Lý Hiển Duyệt nói lời nói nặng, lập tức liền phải tắt lên, ngươi cái đồ quê mùa, nếu không phải nhà của chúng ta cung phụng ngươi đọc sách, ngươi cho rằng ngươi có thể biết mấy chữ, còn dám nói ta. Ngày xưa Lý Giai Vũ bưng cái giá, tuy rằng làm người tranh chua. Nhưng là trở lại ở nông thôn tổng còn có vài phần rụt dẹ khắc chế, không nghĩ tới hôm nay nói chuyện như thế khó nghe, bộ dáng cùng người đàn bà đanh đá giống nhau. Liên điên thị đều kéo không được hắn, như thị sách hai tiếng, còn hảo nhà ta là hai cái nhi tử, nếu là sinh ra tới như vậy, cũng đau đầu à. Bất quá lao nhị các ngươi cũng đừng lo lắng, dù sao tuổi đều lớn, đến lúc đó gả đi ra ngoài, tổng sẽ không như thế nhọc lòng. Lời này liền trọc điền thị cùng Lý Sương tin khuyết điểm, Lý cắt tin cùng nhu thị hai cái nhi tử, ngay cả Lý Thủ Tín đều thượng 30 mươi được Lý Hoàng Cẩm cái này tiểu đậu đinh, duy độc Lý Sương tin không có nhi tử. Lý Sương tin đứng lên, cười lạnh, ngày xưa ngươi nương hiện duyệt muốn dựa học, từ chúng ta nơi này cướp đoạt nhiều ít giấy bút mực cùng bạc, ta đều không cùng ngươi tính, đi về cảm thấy hiện duyệt nếu có thể dựa thượng, còn có thể quan tâm trong nhà một vài, hiện tại xem ra. Nhà này đều là đem ta đưa người ngoài, chê ta không nhi tử, nữ nhi đều phải gả đi ra ngoài đâu. Ừ, triệu thị nhưng thật ra rất thương yêu cái này ở chấn trên khai cửa hàng con thứ hai, vội vàng kéo hắn xuống dưới ngồi, ngươi đại tẩu là cái vụ về, sẽ không nói, ngươi đừng cùng nàng so đo. Ta xem tỉnh tỉ nhi cùng vũ tỉ nhi đều không tồi, lớn lên như vậy xinh đẹp, về sau khẳng định sẽ gả cái đại quan, lại không phải đại phụ thương. Lý Giai tỉnh cùng Lý Giai Vũ còn ngồi ở tịch thượng đâu, nghe được lời này đều có chút xấu hổ, triệu thị còn tự cho là đề tài xoay chuyển rượu. Nay đi không đề cập tới, Lý Hiển vào bang từ tuyết mở đường đi tìm sau núi dưới chân từ đại phu, không ngờ tới cửa lại ăn một cái bế muôn canh, từ đại phu không ở nhà. Mặt sau theo tới Lý Thủ Tín vội vàng chạy tới chân núi nhân ra hỏi, từ đại phu đi nơi nào? Chân núi người nhìn thấy Lý Thủ Tín trở về. Con rất nhiệt tình mà muốn hàn huyên bài câu, Lý Thủ Tín trong lòng lo lắng nguyên cẩm, có chút thô bạo mà đánh gãy người nọ nói, người rốt cuộc có biết hay không từ đại phu đi nơi nào. Người nọ bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà nói, không biết, từ đại phu bắt đầu mùa đông liền không gặp chứ. Giọng nói xuống giúp mà, Lý Thủ Tín xoay người liền chạy, qua đi muốn bồi Lý Nguyên cẩm đi chấn trên tìm đại phu, Lý Nguyên cẩm tay trái nắm đau đến sắp chết lặng tay phải, cắn răng lắc đầu cự tuyệt, cha. Không cần, ta là tay bị thương, chân cảng không có việc gì, ngươi cùng hiện Tiến càng nghĩ cách đi tìm chiếc xe bỏ đi. Nhanh lên tái ta đi chân trên. Lý Hiển Tiến chạy mấy nhà, đem Triệu Ngọc tuyển tìm ra tới, hai người thật vất vả mới đi Lý chính ra mượn một chiếc xe lửa, băng thiên tuyết địa liền hướng chân trên chạy đến. Lý Nguyên Cẩm ngồi ở trong xe, nguyên bản chỉ là trên tay đau, dần dần mà bắt đầu cảm thấy trên người lạnh leo, không có sức lực, đến chân trên thời điểm. Người suy yếu mà ngay cả đều không đứng lên nổi. Liên chạy mấy nhà dược phòng cùng y dề quán, mới tìm được một cái còn có đại phu xem bệnh, đại phu nói lý nguyên cẩm ngoại thương nhưng thật ra không có gì, tiểu tâm coi chừng, trong khoảng thời gian này không cần đông lạnh, cũng không cần đột nhiên nhiệt, không cần thấy thủy, đắp thượng dược cao, quá nửa tháng là có thể kết vẩy hảo lên. Hiện nay cảm thấy thân mình không thoải mái chủ yếu là phía trước vẫn luôn mệt, cường chống thân thể lao tâm lao lực. Nguyên bản cũng vẫn luôn có chút dinh dưỡng bất lương, đầu thu thời điểm còn rất đến lạnh băng hồ nước phao không biết bao lâu, thiếu đi lên lúc sau cũng không có hảo hảo điều dưỡng, từ khi đó liền vẫn luôn bệnh căn không dứt. Một đám người nghe xong đại phu dặn dò, lại vội vàng đem Lý Nguyên cẩm hướng trong nhà đưa, đem nàng đưa vào đông phòng liền không cho nàng ra tới, người liền ở chỗ này hảo sinh bộ dáng bình thường không cần ra tới, bên ngoài một đông lạnh, người trên tay miệng vết thương sợ là lại phải bị kích đến vỡ ra. Lý Nguyên Cẩm trên người không sức lực, Miễn Cương trả lời, "Tiếu thị giúp nàng đem đắp dược tay tiểu Tâm bỏ vào trong chăn." Lý Nguyên Cẩm liền nặng nghề đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là ánh mặt trời, Dương Đất trên bàn phóng một chén còn nhiệt gạo cây cháo, Lý Nguyên Cẩm mới vừa dãy rửa giật mình, bên ngoài ngồi ở dưới mái hiên Vân Cẩm liền nghe được động tĩnh, vội vàng chạy vào, "Tỷ, ngươi tỉnh lạc. Lý Nguyên Cẩm giọng nói nghẹn thanh, "Ta ngủ bao lâu a?" Vân Cẩm trên mặt hiện ra lo lắng. Hiện tại đều buổi trưa, ngươi ngủ mau một ngày. Nói đỡ Lý Nguyên Cẩm dựa ngồi ở bên cửa sổ, bưng lên gạo kê cháo huy nàng. Này gạo kê cháo không biết ngao bao lâu, cháo thượng đã trồi lên một tầng da giấy, nhập khẩu vừa thơm vừa mềm đu, lại còn có nhiệt, dễ bảo mà và bụng. Một chen cháo xuống bụng, Lý Nguyên Cẩm mới cảm thấy hảo điểm nhi, nhớ tới đi bên ngoài nhìn xem, vân cẩm vội và ngăn lại, tỷ ngươi đừng có gớp. Cha cùng nương nói năm nay chúng ta liền ở trấn trên án tết, không quay về ở nông thôn, hiện tại đang ở trong phòng bếp chuẩn bị hàng kết đâu. Hôm nay nên trưng màn thầu. Trong phòng bếp tiếu thị nghe được Hoàng Cẩm chạy trước chạy sau nói Nguyên Cẩm đã đã tỉnh, vội vàng thu thập thứ tốt lại đây xem nàng. Lý Nguyên Cẩm đối với một phòng người, luôn mãi hứa hẹn nói tuyệt đối không chạm vào thủy, tuyệt đối không nhọc mệt, lúc này mới đổi đến bọn họ nhà ra, làm nàng đi phòng bếp xem bọn họ làm màn thầu. Trong phòng bếp, nguyên bản đại gia là kế hoạch về quê nhà cũ ăn Tết, cho nên chuẩn bị thức ăn đều mang theo trở về, phát đậu giá, làm tào phớ đồ vật cũng thu lên, trong nhà cơ hồ xem như không có một chút ăn Tết bộ dáng Hiện tại Tiếu Thị cùng Lý Thủ Tín lại đem đồ vật đều thu thập ra tới, đêm qua Lý Nguyên Cẩm ngủ lúc sau, Tiếu Thị lại phao non nửa thùng cây đậu, một nửa dùng để phát đậu giá, mặt khác một nửa, hôm nay sáng sớm liền bắt đầu ma, hiện tại đã ma quá mấy lần. trong nồi chính nấu thơm ngào ngạt sữa đậu nành. Lý Nguyên Cẩm tới vừa lúc, nguyên bản tiếu thị cùng Lý Thủ Tín còn tính toán chính mình điểm tàu phớ, nhưng là tổng sợ nắm giữ không đến đúng mực. Mục ra đầu hủ phường, điểm đầu hủ đều gọi là đậu hủ sư phó, chỉ có chính mình mang đồ đệ mới có thể ở một bên nhìn, trợ thủ, bên người đều không thể đi vào, đậu hủ sư phó điểm xong rồi mới có thể đi vào tiếp tục nào nấu. Nay cũng đầy đủ thuyết minh điểm đầu hủ ở hiện tại vẫn là hạng nhất kỹ thuật sống, Lý Nguyên Cẩm ở nhà điểm đầu hủ trước nay đều không kiêng rẻ những người khác, Hạ Liên Sinh vẫn luôn ở trong phòng bếp, đều là nhìn Lý Nguyên Cẩm điểm đầu hủ. Bởi vậy Tiếu Thị cùng Lý Thủ Tín Đại Khái cũng biết là như thế nào làm, hiện tại Lý Nguyên Cẩm vừa lúc tới, Tiếu Thị không cho nàng đầu thủ, chỉ làm nàng ở một bên chỉ đạo, nước chắt lấy nhiều ít, dùng nước gấm vẫn là nước lạnh điều khỏi, thêm nhiều ý thủy. Trong nồi sữa đậu nành nấu đến bộ dáng gì thời điểm mới có thể hướng bên trong thêm nước chát, lại muốn quấy nhiều ít hạ mới xem như điểm đều đều, đầu hủ động lại thành bộ dáng gì lại đình chỉ thêm lỗ. Lý Nguyên Cẩm cẩn thận hồi tưởng đầu hủ kinh thượng các tiền bối ghi lại đúng mực cùng hòa hậu, lại kết hợp chính mình lại đây thí nghiệm như thế nhiều lần tình huống, kiên nhẫn mà chỉ đạo tiếu thị cùng Lý Thủ Tín. Liên Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm đều ở một bên nghe cẩn thận. Liên chính mình trong nhà này mấy khẩu người. Cũng không có gì quá nhiều sự, màn đầu Trưng hảo, lý thủ tín lại ra cửa tích có một ít thịt khô linh tinh hàng Tết trở về, người một nhà dứt khoát liền hoa ở trong phòng bếp phao cây đầu, ma cây đầu, sau đó một lần lại một lần mà sờ soạn điểm tàu phớ. Chờ đến liền vân cẩm đều có thể thuận thuận lợi lợi địa điểm ra tới một nồi độ dày vừa phải, thương nộn mềm nhắn tàu phớ mới tính xong. Cơm cũng chưa lo lắng làm, tiếu thị rửa theo hạ liên sinh giáo biện pháp làm vài loại lỗ. Người một nhà chỉ là làm được tàu phớ thành phẩm thì ăn đều ăn cái bụng viên. Kết quả trong phòng bếp nơi nơi đều là thành công, thất bại tàu phớ, đại gia hỏa rốt của ăn không vô, Lý Thủ Tín không thể gặp chuyện như vậy, sầu đến mày nhăn thành thật sâu chữ xuyên. Lý Nguyên Cẩm cũng hoảng sợ, không nghĩ tới như thế hai ngày đem trong nhà dự bị tháng riêng trước mua không được cây đầu chữ hàng dùng có hơn một nửa. Tiếu thị cũng khẩn trương một phen, cũng may rốt cuộc học xong, cũng không thể thử nữa. Thử lại khai năm nên không cây đầu đã phát. Chính là như vậy nhiều tàu phớ thành phẩm bán thành phẩm làm sao bây giờ đâu. Lý Nguyên Cẩm nghĩ nghĩ, làm thiếu thị cùng Lý Thủ Tín trước đừng có gấp, đem mặt khác đều thu thập lên. Chính mình trở về phòng đi lật xem đầu hủ kinh, nhìn kỹ cho rằng ra tới tàu phớ còn có thể làm gì. Như thế làm phóng khẳng định không được, mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, không mấy ngày cũng nên siêu. Dung ngủ lấy cơ tránh đi vân cẩm bọn họ. Lý Nguyên Cẩm lấy ra tới kêu bổn chữ giản thể in ấn phiên bản đậu hủ kinh, tay phải còn bị thương, liền dùng tay trái một tờ một tờ phiên. Trung gian trừ bỏ lên điểm một lần đen dầu, lại đi ra ngoài tìm vần cẩm hỗ trợ đi một lần nhà sĩ. Lý Nguyên Cẩm trên cơ bản không lên, vẫn luôn phiên vẫn luôn phiên, thẳng đến trong đầu về kiếp trước cha mẹ làm đậu hủ cảnh tượng dần dần rõ ràng lên. Lý Nguyên Cẩm mới xoa xoa lên men cổ, đem đậu hủ kinh thu hảo, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong nhà chính, hai cái đại, hai cái tiểu nhân, trên bàn đều bảy mấy cái không chén, nhìn dáng vẻ cũng là vừa ăn một đốn tàu phớ, nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm ra tới, tiếu thị vội vàng đem nàng tiếp tiến bào, còn tưởng rằng ngươi không đứng dậy, đang chuẩn bị đi ngươi trong phòng tắt đèn, làm vân cẩm đêm nay cùng chúng ta cùng nhau ngủ đâu Lý Nguyên Cẩm cong lên khuệ miệng, cha, nương, ta biết như thế nào xử lý những cái đó tàu phớ, bất qua muốn chạy nhanh. Lại phong trong chốc lát phòng trừng không được. Cũng may trong nhà vải thô đều là có sẵn phát đầu giá thời điểm có không ít, đều làm tiếu thị rửa sạch sẽ dùng nước sôi nấu, lại phơi nắng làm, hiện tại lấy ra tới, cột vào hai căn chữa thập giao nhau đòn gánh thượng, đặt tại trong nhà lớn nhất kia nồi nấu mặt trên. Đem tàu phớ một chút đảo đi vào, nước đọng, lịch đến không sai biệt lắm, Lý Nguyên Cẩm làm tiếu thị cùng Lý Thủ Tín hai người đem kia một đại bố bao nửa có làm hay không đậu hủ. Nâng đến đầu hủ khung, đem vải bông cái hảo, mặt trên lại áp thượng một cái đậu hủ khung, theo thứ tự đem trong nhà nho nhỏ lại là nổi lại là thùng tàu phớ toàn ấn cái này làm. Lý Thủ Tín ở đậu hủ phường làm lâu, ẩn ẩn nhìn ra môn đạo tới, Nguyên Cẩm, này đậu hủ, chính là như vậy áp ra tới. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, lại lắc đầu, ta đoán là như thế này, nhưng là cũng không dám bảo đảm, chúng ta trước thử xem. Tốt xấu bất quá nửa canh giờ là có thể thấy rốt cuộc. Lời này đã thật lại không thật, thật là bởi vì kiếp trước nàng cũng chỉ là gặp qua cha mẹ làm như vậy, cũng không có chính mình tự mình thao tác quá, cho nên lần này cũng chỉ là thử xem. Không thật là bởi vì nàng nếu đã biết đậu hủ kinh thượng cách làm, cùng hiện tại sắp xỉ, trong lòng là chắc chắn sẽ không thất bại. Bất quá này đó đảo không cần cùng lý thủ tín bọn họ nói, chỉ còn chờ là được. Cái này Lý Thủ Tín so Lý Nguyên Cẩm còn khẩn trương, hắn ở đậu hủ phường tuy rằng chỉ là cái bình thường đưa ở, nhưng là đậu hủ phường trừ bỏ điểm đậu hủ hắn sẽ không ở ngoài, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn đến quá, thậm chí là đã làm. Hơn nữa lui tới đậu hủ phường cùng chấn trên đậu hủ cửa hàng đưa hóa, vận cây đậu, hắn cũng thường xuyên làm, tất nhiên là rất rõ ràng này đậu hủ chính là cái chậu trâu áo, nếu là Lý Nguyên Cẩm biện pháp thật sự có thể làm ra đầu hủ tới. kia nhà bọn họ liền không chỉ là như bây giờ tiểu đánh tiểu nháo bộ ráng. Lý Nguyên Cẩm cũng không nghĩ tới, nàng bất quá là trước thời gian một chút nếm thử làm đậu hủ, liền bậc lửa Lý Thủ Tín chưa từng có sờ đến biên kỳ vọng cùng chí khí, chính hừng hực bốc cháy lên. Qua nửa canh giờ, Lý Nguyên Cẩm đều có chút nhịn không được, têu Lý Thủ Tín mở ra sớm nhất áp đậu hủ, mặt trên đẻ nặng đậu hủ không rỡ xuống tới, vẫn có thể nhìn đến vài thô phía dưới đậu hủ vẫn là Vương vức lập b Lý Thủ Tín trong lòng có chút kích động, xúc lên vải thô vừa thấy, bên trong một chỉnh khối đậu hủ bắn một chút, bày biện ra cây đậu nhật nhạt hoàng màu trắng, nhìn nhưng thật ra cùng mục ra đầu hủ phường làm được đậu hủ giống nhau như lúc. Lý Thủ Tín thật cẩn thận hủy đi đậu hủ không bốn phía, đậu hủ quả nhiên thành hình, dùng đao thiết xuống dưới một khối, ân, vị, màu sắc, đều là tốt nhất đậu hủ, chỉ trung gian bởi vì tào phơ phóng thời gian lực lâu, hơi hơi có chút chia làm. Lý Nguyên cầm múc một muỗng đậu hủ, điểm một chút nước tương ở mặt trên, ăn lên, quả nhiên là cùng kiếp trước giống nhau mới mẻ nhiệt đằng đậu hủ. Đại niên 30 buổi tối, người một nhà đồng thời xuống bếp, làm không ít hảo đồ ăn. Tiếu thị làm một con thị du trưng gà, một đạo hấp hoàng cá, Lý Thủ Tín làm một đạo bún thịt, lại bình thường hầm nấm hương xương sương canh. Lý Nguyên cầm tại hạ bếp phương diện không có gì tạo nghệ, chỉ có thể là bằng vào kiếp trước ký ức, làm vài đạo đơn giản đồ ăn. Nhương Đậu Hủ, Nhương Năm Hương, cũng một đạo sở trường thủy nấu thịt. Liên Vân Cẩm đều làm vài đạo thức ăn chay, rau chân vịt quấy đậu giá chính là cực xinh đẹp một đạo. Linh Tinh vụn vặt thấu 10 cái đồ ăn, Lý Nguyên Cẩm đi thỉnh Nguyễn Bà Bà lại đây, Nguyễn Bà Bà đối bọn họ nói tốt về quê ăn Tết, lại không hiểu ra sao trở về sự tình một câu không có lắm miệng, ngược lại làm Lý Nguyên Cẩm có chút không thích hứng. Chỉ đi thỉnh Nguyễn Bà Bà thời điểm, Nguyễn Bà Bà có chút ngoài ý muốn Tự mình phu quân mất này vài thập niên, ta còn chưa từng có cùng người cùng nhau ăn qua cơm tất nhiên. Lý Nguyên Cẩm cười hì hì, kia hiện tại không phải vừa lúc lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn sao. Nguyễn bà bà phá lệ mà cũng lược cười một chút, bất quá này cười thượng không lộ nha, vừa mới cong lên khỏe miệng liền lại khôi phục nguyên trạng. Còn hào Lý Nguyên Cẩm vẫn luôn lưu ý Nguyễn bà bà, sợ xúc động nàng tuổi trẻ khi chuyện thương tâm, thấy nàng cười, trong lòng cuối cùng là tùng lạc một ít. Nguyễn bà bà thấy Lý Nguyên cẩm trên tay cuốn lấy vải bố trắng điểu, hỏi một câu, người này tay là xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên Cẩm dơ lên ở Nguyễn bà bà trước mặt chính phản sáng một chút, ha ha, có thể là tay của ta tương đối thông minh, lo lắng năm biên sự tình nhiều, cho nên dứt khoát tổn thương do giá rét hảo lưỡi nhác. Nguyễn bà bà thấy Lý Nguyên cẩm hấp tấp hấp tấp buộc trộm tính tình, tự nhiên cũng có điểm này tự mình khai đạo sở trường, làm Lý Nguyên Cẩm ở bên ngoài trờ. Vào nhà ôm hai cái tiểu vại ra tới. Một cái bất quá bàn tay đại, nhìn dáng vẻ còn rất tinh xảo, tựa hồ là mã não thủy tinh linh tinh, mặt trên miêu họa, Nguyễn bà bà đưa cho Lý Nguyên Cẩm, "Thứ này, nếu là tin được, liền đem bên dược giặt sạch, lại tô lên cái này, chỉ râm ba bữa bảo quản ngươi tay cái vại." Lý Nguyên Cẩm kinh hỉ mà tiếp nhận tới, "Như thế thần kỳ, đa tạ Nguyễn bà bà." Nguyễn bà bà nhưng thật ra lại dặn dò một câu, "Thứ này đừng cho người khác thấy." Nhà ngươi người nhiều mắt tạp, ta nguyên bản không nghị thuê của các ngươi, gặp ngươi là cái hiểu chuyện mới chưa nói, ngươi trường điểm nhi mắt, ta không vui người đến phía sau tới, cũng không vui bọn họ thấy ta. Kỳ thật Lý Nguyên Cẩm đã sớm đoán được Nguyễn bà bà tính tình này, đã phá lệ lưu ý dặn dò, liên sinh cùng Lý Hiển Tiến, chẳng sợ liền ở phòng bếp nơi này, đều chưa bao giờ tới phía sau trong viện đi. Lập tức gật đầu, ta nhớ kỹ, sẽ đặc biệt dặn dò bọn họ. Nguyễn bà bà lúc này mới rôi tay ôm lấy một cái khác chừng nửa thức phạm vi bình, này bình thoạt nhìn thường thường vô kỳ, Nguyễn bà bà lại còn một hai phải chính mình cầm, không chịu mượn tay lý nguyên cầm. Chờ đến trên bàn cơm, Nguyễn bà bà mới sốc lên bình thượng bao giấy dầu, thứ này ta nhuộng cô mấy năm, chỉ là chính mình một cái sợ uống nhiều hàng việc, liền không lấy ra tới, hôm nay chẳng lẽ ăn thượng một đốn cơm tất nhiên, lão bà tử ta không có gì bên. Liền lấy này vại rượu mơ ra tới thấu cái số đi. Tiếu thị vội cầm chén lại đây, mấy cái đại nhân các đổ lửa chén, Lý Nguyên cầm thấy này rượu đảo ra tới cư nhiên bày biện ra ẩn ẩn hồng màu nâu, hương khí phát mũi, đáng tiếc trên tay có thương tích không thể uống rượu, bằng không thật là tưởng nếm thử. Nguyễn bà bà dẫn đầu uống lên một chút, này Nguyễn bà bà mặc kệ là ăn khởi đồ và tới, vẫn là uống khởi đồ và tới, đều là động tác văn nhã không có gì động tĩnh bộ dáng Thấy Lý Nguyên Cẩm tò mò, uống xong rượu có chút thư giãn Nguyễn bà bà nói, liền biết ngươi là cái ăn ngon, yên tâm đi, này rượu ta cho ngươi lưu trữ, chờ ngươi thương hảo thượng ta nơi này tới bát. Lý Nguyên Cẩm cái này cao hứng lên, liên tục gật đầu, dùng riêng phóng công đua cấp Nguyễn bà bà gấp chút đồ ăn. Không có gì người ngoài, Nguyễn bà bà ăn cơm cũng không nói cái gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn đến tịch chung mọi người đều lung lay khai. Tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm mấy cái đang nói chuyện, Lý Thủ Tín mang theo Hoàng Cẩm cùng Vân Cẩm đến trong viện chơi một hồi tử, lại tiến vào. Cho đến giờ tí đại gia mới cuối cùng là ăn không sai biệt lắm, Lý Thủ Tín lấy ra mấy cái hồng bao, nhất nhất đưa cho Lý Nguyên Cẩm bọn họ, không thiếu được nói vài câu vui mừng lời nói, cũng là rõ ràng cảm nhận được hiện tại nhật tử so dĩ vãng hảo quá nhiều. Hồng bao còn riêng cấp Nguyễn bà bà cũng bao một cái. Nguyễn bà bà không khách khí. Ngày Tết khi cho nhau tặng đồ, không có chối từ đạo lý, ta nơi này không có cái gì đồ vật có thể cho các ngươi kia khẩu thạch ma ta nhìn nhà ngươi nha đầu này dùng thích đáng, so đặt ở ta trên tay hảo, liền đưa các ngươi Như thế Lý Nguyên Cẩm không nghĩ tới kinh hỷ, này non thạch ma tuy rằng ma cây đậu chấm chút, nhưng là thủ công là cực kỳ tinh xảo, ma ra tới sữa đậu nảnh thuần hậu đặc sệ, Lý Thủ Tín đều nói so mục ra mấy khẩu tảng đá lớn ma hiếu thắng nhiều. Một ngụm tảng đá lớn ma có lẽ đến trăm tám lượng bạc, này tiểu nhân sợ cũng đáng đến mấy chục lượng, này nhưng xem như hậu lễ. Lý Nguyên Cẩm lập tức đứng lên, cung cung kính kính cấp Nguyễn bà bà túi mình vái trào nói lời cảm tạ. Nguyễn bà bà xua xua tay, này thạch ma Nguyên cũng không phải ta, là ta một cái bạn cũ. Tháng chạp làm đậu hủ tất cả đều cắt thành tiểu khối đặt ở trong viện đông lạnh chứ, một buổi tối qua đi liền biến thành đậu phụ đông, Lý Nguyên Cẩm người trong nhà không nhiều lắm. Dứt khoát liền đánh lên nồi, đủ loại tiểu dáng, cá hầm cải chua, canh gà, thịt khô sương sườn, thay phiên ra trợ. Bất quá lần này lại thỉnh Nguyễn Bà Bà, Nguyễn Bà Bà liền không nhiều vui tới, tiếu thị đành phải khắc nhặt một ít đồ ăn đến trong chén, làm vân cẩm cấp đưa qua đi. Tháng giêng mùng 1, Lý Thủ Tín đãi tuyết dung liền trở về nghi ninh thôn một chuyến, mang theo chút chút tiết quạt tạo, cũng không biết ở bên kia là như thế nào, dù sao buổi trưa qua đi một canh giờ liền trở về. trở về liền thẳng kêu đói. Tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm đều không muốn hỏi nhiều nhà cũ sự tình, tất nhiên là này đi không đề cập tới, người một nhà chỉ đi hạ ngâu sinh ra lược ngồi ngồi. Lý Nguyên Cẩm là cái trên tay tồn không được tiền, tháng chạp mới vừa kiếm lời một ít, an tết kết thúc công việc thời điểm liền cấp hạ ngâu sinh cùng hạ Liên sinh các bao một cái bao lì xì, bởi vậy hạ ngâu sinh ra nhìn dáng vẻ ngày tết quá cũng không tồi. Thuận bình trấn bên này quy củ là tháng giêng sơ tám khai trương, Sơ năm bắt đầu lý nguyên cẩm bọn họ liền chuẩn bị không ít đồ vật, sơ tám đậu giá phát vừa lúc, sang sớm kim ngọc đậu hủ phường liền mở cửa, trừ bỏ vốn có đậu giá, lần này đậu hủ đổi thành chính mình ra làm đậu hủ, cũng cắt thành khối đậu phụ đông đồng thời mang lên, nhìn rất là chỉnh tế bắt mắt bộ ráng. Bên này hạ ngẫu sinh tảo phớ cũng nâng một đại thùng ra tới, mặt sau còn có một thùng bị, hôm nay hẳn là đủ. Chào dầu cũng đi lên, chờ khách nhân tới cửa. Có phủ cận hàng xóm lên sớm, nhìn thấy kim ngọc đậu hủ phường sáng sớm liền mở cửa, trước lại đây muốn thượng một chén tàu phớ, ngồi xuống uống ấm áp một bên xem lý nguyên cẩm bọn họ thượng tân hóa, nhà ngươi này đậu hủ nhưng thật ra đến sớm A năm nay mục ra đậu hủ đưa như vậy sớm sao? Kia không phải đến canh ba thiên liền hướng chân trên đuổi. Lý thủ tín nhịn không được kêu ngạo, này đậu hủ không phải mục ra, là nhà của chúng ta chính mình làm. Lý Nguyên Cẩm cũng muốn biết người khác là như thế nào đánh giá này đậu hủ, dứt khoát múc thượng một tiểu khối, ngài nếm thử xem này đậu hủ hương vị như thế nào. Đây là mới mẻ đánh ra tới đậu hủ, còn mang theo nhiệt khí, cùng mùa đông tử nghi ninh thôn vận lại đây lánh đậu hủ không giống nhau, người nọ ăn một cái muối nhọn, gì, người này đậu hủ nhưng thật ra so thường lui tới bán nộn rất nhiều, đều nói nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nguyên lai like này nhiệt đậu hủ ăn lên quả nhiên có giống nhau tư vị. Lý Nguyên cẩm thấy trừ bỏ người trong nhà, liền khách nhân đều tán thành nàng đậu hủ, quả thực cao hứng mà không được. Đại thúc, ngươi là nhà ta hôm nay để nhất vị khách nhân, tao phớ miễn phí, lại đưa ngài một khối đậu hủ. Ai ra, này hóa ra hảo. Ăn không trả tiền không nói, còn lấy không. Chờ à, ta đây liền cho các ngươi tuyên truyền tuyên truyền, làm người đều tới các ngươi nơi này mua đậu hủ. Nói thật sự ngồi ở trong tiệm. Nhìn thấy lui tới đi ngang qua có điểm ý tứ hướng kim ngọc Đậu hủ phường nó người liền tiếp đón, nhà này đậu hủ là thật tốt. Không mua đậu hủ cũng ngồi xuống uống chén tàu phớ đi. Hàm lỗ tử, ngọt lỗ tử, cây lỗ tử, tuyển cái gì dạ. Lý Nguyên Cẩm cũng vội vàng bổ sung, hôm nay lại đây trong tiệm mua đồ vật đến 10 văn, bột mì đưa một cân đầu phụ đông. Với lúc tháng chạp cùng tháng riêng thí nghiệm đậu hủ quá nhiều, hiện tại trong nhà đậu phụ đông bãi toàn bộ hậu viện đều là Làm tặng phẩm tiêu thủ cũng là không tồi. Kim ngọc Đậu hủ phường đủ loại kiểu dáng đẩy mạnh tiêu thủ thủ đoạn làm đại gia luyến tiếp rời đi, không ít người đều chạy thật xa lại đây mua đầu hủ. từ khi sơ táng khởi, đậu hủ phường sinh ý liền rực rỡ lên. Con hào lý nguyên Cẩm lá gân đại, dùng Nguyễn bà bà cấp thuốc mỡ, trên tay miệng vết thương đã kết vảy liền mau bóc ra, bởi vậy cũng có thể làm sống. Lý hiển tiến sơ sáu liền tới đây hỗ trợ ma sữa đầu nành, hiện tại chính là một bên ma. Lý Nguyên Cẩm liền ở phía sau một bên điểm lỗ. Nơi này đầu duy nhất không cao hưng chính là Nô Quản gia, hắn ngàn sợ vạn sợ sẽ là sợ Lý Nguyên Cẩm làm đậu hủ, hiện tại quả nhiên nhà bọn họ bắt đầu làm đậu hủ. Nô Quản gia còn riêng đường vòng qua đi nhìn một chút, trong lòng nho nhỏ may mắn đang xem đến Kim Ngọc đậu hủ phường cửa thỉnh thoảng có người xách theo đậu hủ ra tới bộ ráng, hoàn toàn tan biến. Tháng giêng 15 ngày đó, Lý Nguyên Cẩm bọn họ vẫn là về quê đi một chút. bởi vì 16 Lý Hiển Duyệt liền phải đi theo cùng khảo bọn học sinh cùng đi từ khê phủ khảo thí, bởi vậy tháng giêng 15 Lý Thị nhất tộc muốn khai từ đường, không thể không trở về. Trấn trên sự tình giao cho hạ ngẫu sinh cùng hạ liên sinh, Lý Nguyên Cẩm một nhà cũng Lý Hiển Tiến đều đã trở lại, xem nhẹ triệu thị cùng đại bá hai vợ chồng quái dị bộ dáng, Lý Nguyên Cẩm vẫn là rất vui lòng cảm thụ một chút cổ đại nông thôn khai từ đường hoạt động không khí. chính là không nghĩ tới Lần này đi ở nông thôn chuẩn bị tốt muốn nên đón triệu thị bọn họ mắt lạnh, nhưng là ngoài ý muốn chính là, còn chưa tới triệu thị trước mặt, thường lui tới vẫn luôn lui tới cũng không tệ lắm Điền Đại Nương thần sắc đều có chút không được tự nhiên. Lý Nguyên Cẩm đi đến trước mặt cho nàng Trúc Tết, Điền Đại Nương đều là một bộ hờ hướng bộ ráng. Từ cửa thôn cây đa lớn tiếp theo lộ hướng trong đi, thôn người nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm một nhà đều đều có chút ánh mắt né tránh không được tự nhiên bộ ráng. Làm Lý Nguyên Cẩm đều có chút không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn là Triệu Ngọc Tuyền nghe thấy bọn họ trở về, vội vàng chạy tới báo tin. Nguyên Cẩm, người trong thôn nói nhà các ngươi học trộm mục ra đầu hủ Lý. Lý Nguyên Cẩm sừng sốt, ai nói? Triệu Ngọc Tuyền cao mày, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là sơ tám lúc sau liền có người trở về nói, còn có người đi hỏi Ngô Quảng gia, Nô quản gia sắc mặt không phải thực hảo. Lý Nguyên Cẩm giải thích, ta đậu hủ không phải cùng mục ra học. là từ, ai, dù sao xem như ta chính mình làm ra đến đây đi, tuyệt đối không phải cùng mục gia học, ta đều không có từng vào mục gia đậu hủ phường. Triệu Ngọc Tuyên lắc đầu, ngươi là chưa đi đến quá, nhưng là cha mẹ ngươi đều từng vào, mục gia đậu hủ phường bởi vì cái này còn đặc biệt đến trong thôn nói, nói nếu là mắt không quý củ, miệng không kín mít, về sau là giống nhau không thu. Đợi cho từ đường cửa, người khác còn chưa nói cái gì, Triệu thị chỉ vào Lý Thủ Tín cái mũi nói, nơi này không có các ngươi vị trí. Các ngươi đi ra ngoài. Lý Thủ Tín chừng lớn mắt có chút không thể tin được chính mình nương cư nhiên sẽ nói nói như vậy. Rõ ràng mùng một trở về chúc Tết, nhìn đến hắn sách không ít đồ vật, còn lộ cái gương mặt tươi cười đâu. Lý Thủ Tín cũng thực vị khuất, nương, nhà ta là phân gia, chính là người nhà đều nghỉ ở gia phả thượng, lý gia khai từ đường, chúng ta là nhất định phải trở về. Triệu thị lại là một bộ hận không thể cởi giày chụp bộ dáng của hắn, ta như thế nào dưỡng ra ngươi như thế một cái bất hiếu tử tới. Ngươi còn dám đi thâu sư, học trộm người khác tài nghệ, lý ra từ trên xuống dưới mấy đời thành thành thật thật không có xuất hiện quá như vậy sự, ngươi đem trong nhà mặt đều cấp mất hết. Lý Thủ tín hoàng hốt, đang muốn giải thích, lao lý tóc lời nói, mục ra đều còn chưa nói đâu, ngươi nói cái gì nói. Một phen đem triệu thị sau này kéo đi. Chính mình đứng ở đằng trước hỏi Lý Thủ Tín, Thủ Tín, ta cho ngươi tam huynh để lấy tên đều mang cái tin tự, chính là hy vọng các ngươi thành thật là người, thành tin vì buồn, ngươi hôm nay làm trò trong từ đường Tổ Tông nói, ngươi có hay không học trộm mục ra tài nghệ. Lý Thủ Tín nghe lời này nghiêm trọng, toàn gia liên quan Lý Nguyên Cẩm đều quỳ xuống, đối với từ đường ở giữa Tổ Tông bài vị nói, tuyệt đối không có. Nhà ta đậu hủ đều là chính minh chế. Ta ở đậu hủ phường tuy rằng làm không ít nhật tử, nhưng là trước nay chỉ giúp phao cây đầu, vận chuyển cây đầu, đậu hủ, chưa từng có từng vào điểm đầu hủ phòng, phía trước là thật sẽ không. Hiện tại làm chính là bởi vì ta ra đại A đầu nghĩ ra được biện pháp. Tiếu thị sợ Lý Nguyên Cẩm Thanh danh từ đây liền lạc thượng một cái vết nhơ, vốn dĩ phụ nhân ở từ đường không nên nói chuyện, giờ phút này cũng nhịn không được, nhà ta đại A đầu điểm tử nhiều là có tiếng, này bã đậu bánh quy, đậu giá. Còn có chúng ta ở chấn trên tân bán hoàng kim đậu hủ, tàu phớ, loại nào không phải nhà ta nguyên cẩm nghĩ ra được. Đây chính là liền mục gia đều không có. Mục gia còn muốn cùng chúng ta hợp tác phát đậu giá đâu. Nô quản gia không ở nơi này, đại gia cũng không hảo phán xét, nhìn tiếu thị cùng lý thủ tín nói được than thở khóc lóc lời thề son sát bộ dáng, làm như có vài phần thật, tốc trưởng thở dài, được rồi, đứng lên đi, chạm bên cạnh đi, về sau đương chú ý. Tính ngay lý gian, các tránh đi ngại. Lý thủ tín lúc này mới cùng tiếu thị cùng nhau lôi kéo mấy cái hài tử đứng lên, lý nguyên cầm nguyên bản liền đặc biệt sợ lánh trên mặt đất quỳ nửa ngày, khí lạnh đều đi vào đầu gối, cả người cũng bởi vì bị người hoa nguồn mà phát run. Chẳng qua bộ dáng này bị người có tâm nhìn đến, lại là một loại cảm giác khác. Lý hiển duyệt cùng mấy cái nghi ninh thôn lý thị con cháu đều ở chỗ này đã bái, khẩn cầu đầu xuân khảo thí thuận lợi. Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra nhớ tới cái kia tiểu thư ngốc, lần trước hắn nói hắn phải đi, không ở nghi ninh thôn, cũng là vì đọc sách khảo thí đi. Bất quá giống tiểu thư ngốc như vậy, phòng trừng là đã sớm tìm hảo lão sư, năm trước liền đi lão sư bên kia tiếp thu đặc biệt phụ đạo đi. Không biết hiện duyệt đường ca cùng kia tiểu thư ngốc, có thể hay không khảo quá trở thành tiểu tú tải. Từ nghi ninh thôn trở lại chấn trên, người một nhà cảm xúc đều có chút hạ xuống, hoàng cẩm nhìn xem cha mẹ. Lại nhìn xem đại tỷ nhị tỷ, đột nhiên mở miệng nói, tỷ, chúng ta thân chính không sợ bóng tà, chúng ta chính mình chưa làm qua sự, người khác như thế nào nói đều không sợ. Lý Nguyên Cẩm có chút ngoài ý muốn, ai dạy ngươi nói những lời này? Lý Hoàng Cẩm ngượng ngùng mà nói, là điền ngư ngư, hắn ăn qua nhà chúng ta không ít thức ăn, hắn nói ngươi đại tỷ làm thức ăn cùng nơi khác không giống nhau, khẳng định không phải thâu sư. Lý Nguyên Cẩm cười cười, vậy ngươi lần sau nhìn thấy ngư ngư. Giúp ta cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn lý giải. Bất quả nói trở về, Hoàng Cẩm, ngươi cảm thấy Nhu Nhu nói có đạo lý sao? Hoàng Cẩm gật đầu, Nhu Nhu hiện tại là đọc sách người, đã sẽ một trăm tự, hắn nói khẳng định là đúng. Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên này cha. Hoàng Cẩm, ngươi có nghĩ niệm thư? Tưởng, có lẽ là bởi vì trong nhà hiện tại giàu có, Lý Hoàng Cẩm không cảm thấy trong nhà thiếu ăn thiếu mặc. Nói lên niệm thư tới cũng không có trước kia như vậy lo lắng, phương phương nói muốn muốn niệm thư. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, hảo. Chúng ta trở về liền ở chấn trên cho ngươi tìm học đường, đưa ngươi đi đi học. Một bên Lý Vân Cẩm cũng đội vàng nói, tỷ, năm trước còn nói dạy chúng ta biết chữ nhi đâu, ta cũng muốn học tự. Hảo. Tỷ không quên, trở về tưởng cái chương trình chúng ta liền bắt đầu biết chữ đi. Có tân mục tiêu. Trước mắt này đó có lẽ có tội danh cùng ủy khuất cũng phản phất tiêu tán không ít. Trở về lúc sau, Lý Nguyên Cẩm tìm ngó sen sinh nương hỗ trợ hỏi thăm trấn trên nơi nào có tư thuộc hoặc là học đường. Thích hợp Lý Hoàng Cẩm, ngó sen sinh nương đối Lý Nguyên Cẩm đặc biệt thích, nghe nàng làm ơn sự, vội vàng đồng ý tới. Không hai ngày liền nghe được, trấn trên có gian tinh là học đường, là cái lao cử nhân khai, không bị tiền, liền vì nhìn bọn nhỏ niệm thư, thu phí cũng không cao. Một tháng năm trăm bởi vì lao cử nhân ra cũng ở chấn trên, ngày ngày đều về nhà, học đường cũng là mỗi ngày buổi tối hạ học về nhà. Lý Nguyên Cẩm thấy cái này nghe tới không tồi, ngày hôm sau liền bị giấy bút, lại mang lên nhà mình mới mẹ đậu hủ cùng đậu giá, cũng hai bao điểm tâm, làm Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị cùng đi học đường. Học đường quản sự là cổ giả đại nữ nhi, năm nay đã có mau 40, làm người rất là sang sảng, nhìn thấy Lý Hoàng Cẩm liền nói. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái cơ linh bộ ráng, không đi học đường đáng tiếc. Nói mang đi cấp cổ giả khảo sát mấy vấn đề, ra tới sau lý hoàng cẩm trên mặt có chút nhăn, nhưng là ánh mắt lại là linh đậu. Đại tỷ, thiên sinh ra để rất khó đâu. Vậy ngươi đáp như thế nào? Ta sẽ liền đáp, sẽ không liền cùng tiên sinh nói sẽ không, tiên sinh chưa nói cái gì, chỉ kêu ta ngày mai tới đi học lý. Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị nghe được Hoàng Cẩm nói đều vui mừng khôn xiết đàm học cứu đại nữ nhi đàm thím liền cười, ta liền nói nhà ngươi cái này nhìn là cái cơ linh, còn thật thành không lúng cuống chính là cực hảo, không ít người đến cha ta trước mặt chân cẳng đều mềm. Lý Nguyên Cẩm thấy này đàm thím là cái rộng dại ai nói, nghĩ nàng cha đàm học cứu hẳn là cũng không phải cái cổ hủ, Hoàng Cẩm đến nơi đây đi học bọn họ là yên tâm. Tiếu Thị được Lý Nguyên Cẩm gắt đầu, Vội vàng cùng Lý Thủ Tín cùng nhau đem bái sư đổ vật đều tặng đi lên, khác lại lấy ra tới 500 văn giao cho đàm thím. Đàm thím thu lúc sau, cho bọn hắn chỉ điểm một chút, ngày mai học đường nhập học liền tới, ấn nảy phía trên canh giờ. Muốn mua giấy bút, nguyện ý chính mình đi ra ngoài mua cũng đúng, chúng ta học đường từ bên ngoài mua nhiều, còn tiện nghi chút, cũng có thể ở học đường bên trong mua. Lý Nguyên Cẩm nghe thấy cái này tất nhiên là không có cái gì không chịu. Tiếu thị vội vàng lại đến 100 văn cấp đàm thím, vậy phiền toái các ngươi quan tâm. Đàm thím sang sảng cười nói, đó là tự nhiên, cha ta liền thích cho người ta dạy học, chịu học hài tử hắn đều thích. Nhà ngươi cái này lớn lên hảo, người cũng thành thật không lịch lợm, quang ta nhìn đều thích. Cứ như vậy Lý Hoàng Trên gấm học sự tình liền định rồi xuống dưới, hương phấn đến tiểu đậu đinh một đường đều là nhảy nhót mà đi, tiếu thị cùng Lý Thủ Tín nghị hắn lập tức muốn vào học đường. Phỏng chừng muốn bắt đầu học quý cũ hôm nay cuối cùng một ngày, liền không câu nợ hắn. Tiếu thị suốt đêm cấp Lý Hoàng Cẩm dùng quần áo cũ nạp cái thư túi, bên trong cho hắn trang thượng một bao bánh quy, một chút kẹo mạch nhà, cũng từ đàm thím nơi đó lanh giấy cùng bút. Lý Nguyên Cẩm mơ hồ mà nghĩ kiếp trước ngày đầu tiên học tiểu học bộ giáng, cấp Lý Hoàng Cẩm nói chút những việc cần chú ý, có cái gì sự đều tìm tiền sinh hỏi, đi học nếu là muốn đi nhà sĩ, cũng đừng ngẹn. Sấn mọi người bối thư tiên sinh tùng xuống dưới thời điểm, lặng lẽ đi tìm tiên sinh nói thì tốt rồi. Giữa chưa cho ngươi bị cơm canh, đàm thím nói có ở học đường ăn, cũng có chính mình mang cơm, chính mình mang cơm nhiều. Hôm nay cho ngươi mang cơm, khác lại cho ngươi 20 văn, đề phòng ở học đường phải dùng. Quay đầu lại xem nhân gia có cái gì, ta không hâm mộ, nhưng là nếu nhân gia nên có đi học phải dùng đồ vật, ngươi đều trở về cùng tỷ nói, tỷ cho ngươi mua. Lý Nguyên Cẩm lại nhải hơn nửa ngày, nghe được tiếu thị đều phiền, ai ra, ngươi nhưng đừng nói nữa, làm hắn chạy nhanh ngủ đi, bằng không ngày mai ngày đầu tiên đi học phải đến chế. Lý Nguyên Cẩm lúc này mới lưu ý đến sát trời, vội vàng chụp một chút chính mình đầu, ngươi xem ta này đầu. Hoàng Cẩm, mau ngủ đi. Chờ Lý Nguyên Cẩm nằm đến trên giường đất, cái năm trước tân đánh mềm sốt ấm áp chắn đông, lại nhớ tới, ai? Còn không có giáo Hoàng Cẩm viết tên của mình đâu. Bị nhị nha ấn mới không có lại bỏ dậy đi tìm Hoàng Cẩm. Lý Nguyên Cẩm kiếp trước sống hơn 20 tuổi, xuyên qua tới lại kế thừa Lý Nguyên Cẩm mười mấy tuổi ký ức, lão cảm thấy chính mình là đại nhân, nhìn một cái năm tuổi tiểu bao đầu muốn đi đi học, thật là các loại lo lắng cùng chờ mong. Liên hoang trên gấm học Đông Phong, Lý Nguyên Cẩm ở đầu hủ phương bên trong cũng khai một cái tiểu học đường, không vì mà khác, sẽ dạy tiểu thị, Lý Thủ Tín, Lý Vân Cẩm cùng hạ ngẫu sinh. Hạ Liên sinh biết chữ. Lý Hiển Tiến cũng là biết chữ. Như thị cùng Lý cắt tin còn đưa hắn đi thượng quá học đường. Cùng Lý Hiển Duyệt cùng nhau. Bất quá hai người chí hướng bất đồng. Lý Hiển Duyệt thư niệm không tồi. Rất được tiên sinh thích. Nhưng là Lý Hiển Tiến giống nhau giao thúc chính là học không đi vào. Còn ba ngày hai đầu trốn học. Ngược lại hiện tại Lý Nguyên Cẩm muốn dạy đại gia biết chữ tính toán. Hắn lại thò qua tới. Một bộ hứng thú rất lớn bộ dáng. Lý Nguyên Cẩm giáo đại gia biết chữ kỳ thật cũng là có nguy hiểm, nang bất quá từ hoàng cẩm thiên tự văn, tam tự kinh một loại vỡ lòng thư thượng bằng vào chính mình ký ức đem chữ phồn thể cấp ngạnh miêu số dưới. Cũng may vân cẩm bọn họ cũng không để bụng Lý Nguyên Cẩm viết như thế nào, chỉ cần chỉ biết biết chữ điểm này nhi liền đủ làm cho bọn họ vui sướng. Đầu tiên học được đều là kim ngọc Đậu hủ phường mấy chữ này, Lý Hiển Tiến viết cũng không phải quá hảo, cũng không có nhiều ít khí khai ở. Nhưng là thắng ở học sinh tự thể, ngay ngắn. Xuống chút nữa giáo chính là con số, từ vừa đến 10 hàng trăm bạn. Cuối cùng con ứng đại gia yêu cầu dạy mọi người tên. Từ đây, đầu hủ phường buổi chiều sinh ý không phải đặc biệt nhiều thời điểm. Đại gia hỏa liền đều ngồi vây quanh ở trong tiệm, chi lên một khối tiểu tấm vắng gỗ. Lý Nguyên Cẩm dùng dính thủy mao soát viết chữ. Một bên giáo viết chữ, một bên đầu hủ thượng sự tình cũng không thể chậm trễ. Y Y, -y Ninh trong thôn về Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị Thâu Sư tin tức vẫn luôn làm Lý Nguyên Cẩm có chút nghẹn quất. Mỗi ngày giáo xong tự làm cho bọn họ chính mình luyện đi, chính mình liền trở lại Đông Sương đi lật xem đậu hủ kinh. Kỳ thật đầu hủ kinh thượng ghi lại đại đa số cách làm đều là thông dụng, có lẽ ở thời đại này tới nói còn có chút là bí kĩ. Nhưng là ở thế kỷ 21 khi, này cơ hồ là trên mạng công khai thực đơn. Không đi sao chép, rất đơn giản. Nhưng là trước mắt muốn chứng minh chính mình không phải sao chép, không đơn giản. Lý Nguyên Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể ở đầu hủ tỷ lệ trên giới công phu, nàng ưu thế ở chỗ nàng kiếp trước hưởng qua Nam Bắc đầu hủ. Hiện tại thuận bình trấn mấy nhà bán đầu hủ phần lớn đều là Bắc đầu hủ, nhìn thật thành, ăn lên cũng dẻo dai càng đủ. Chính là Nam Đậu hủ cũng có Nam đầu hủ hảo, thủy nộn bóng loáng, vào miệng là tan, hương vị lại thơm ngon chút. Nam Bắc đầu hủ khác nhau cũng không ở chỗ nói là phương Nam vẫn là phương Bắc làm, trừ bỏ nước chất cùng thạch cao khác nhau ở ngoài, lớn hơn nữa trình độ chỉ là ở nước chát, sữa đậu nành, thủy tỷ lệ thượng. Đậu hủ kinh thượng chỉ hàm hồ viết số lượng vừa phải, Lý Nguyên Cẩm suy xét một chút, quyết định vén tay háo làm. Lý Hiển Tiến là bị nàng bắt trắng đinh, đi ra ngoài chạy tiệm thuốc giúp nàng mua thạch cao không nói, trở về còn phải cùng Lý Thủ Tiến hai người cắt lượn. Liền như vậy một ngụm tiểu thách ma, mỗi ngày ma cái không ngừng. Vân Cẩm nhóm lửa, Hạ Liên sinh trợ thủ, Lý Nguyên Cẩm liền buồn ở trong phòng bếp một lần lại một lần mà thử thủy cùng sữa đậu nành tỷ lệ, còn có điểm lô phân lượng cùng hòa hậu. Lý Nguyên Cẩm tính cách hấp tấp, trong tay cũng tổn không được tiền, là cái nghĩ đến cái gì liền phải lập tức đi làm. Nam Đậu hủ thí nghiệm không thành công, tổng cảm giác cùng bắt đầu hủ khác nhau còn không có đặc biệt đại. Không có làm được kiếp trước cái loại này dùng cái muống bối hơi chút đẩy một chút, đậu hủ là có thể ở mâm lắc tới lắc lui hảo một thời gian, hình dạng còn hoàn chỉnh duyên dáng nông nỗi. Làm này đó nửa thủy không thủy đậu hủ, cuối cùng tất cả đều biến thành đại gia cơm chưa cùng cơm chiều. Ở Lý Nguyên Cẩm đằng ra tay tới làm đậu hủ túi phía trước, một cửa hàng người ăn nam đậu hủ bán thành phẩm đều mau ăn hồng mất. Chính yếu này nam đậu hủ hơi nước còn đặc biệt đại, ăn xong một đốn. Thường thường liền phải chạy nhà xí Nguyễn bà bà đều tới nhìn hai lần, Lý Nguyên Cẩm chỉ một lòng đắm chìm ở đầu hủ thí nghiệp chung, không có lưu ý đến. Nam đậu hủ rốt cuộc ra tới thời điểm, xác thật làm người cảm giác kinh diễm, thuần trắng thủy nộn, bất đồng với Bắc đậu hủ vững chắc cùng hơi mang đậu sắc vàng nhạt sắc, nam đậu hủ là hoàn toàn thuần trắng, bạch đến giống ngọc, làm người không bỏ được hạ chiếc đũa cùng cái muống. Lý Nguyên Cẩm biết phương bắc bên này bác đầu hủ ăn pháp nhiều. Chiên rán nấu đều có thể, nhưng là nam đậu hủ không được, nam đậu hủ quá thủy nộn, nếu là không xử lý tốt, hạ Nội chính là một sạp hy bùn. Hơn nữa, ở hiện tại cái này giao thông cũng không phát đạt thời đại, nam đậu hủ vận chuyển liền so Bắc đậu hủ muốn có nhiều. Lý Nguyên cẩm phía trước chậm chạp không có làm nam đậu hủ, cũng là vì nguyên nhân này, làm ra tới, cũng không thể đủ bán đi nhiều ít. Nhưng là trước mắt vì chứng minh chính mình trong sạch. chứng minh chính mình ở đậu hủ một đạo thượng là có độc đáo tài nghệ, liền không thể không đem nam đậu hủ lấy ra tới. Nam đậu hủ ăn pháp Lý Nguyên Cẩm cũng nghĩ kỹ rồi, một là liền xối thượng mì rô nước tương, sấn nhật ăn, cùng tàu phớ không sai biệt lắm, nhưng là so tàu phớ lại muốn càng nhận một ít, cũng có thể đủ thượng bàn đương đồ ăn. Mặt khác chính là đậu hủ canh, nam đậu hủ hoạt nộn thắng với Bắc đậu hủ, ở tinh tế canh canh dùng càng tốt, Đơn giản nhất chính là măng mùa đông trứng vịt bắc thảo đậu hủ canh. Măng mùa đông đi tanh sau phóng một chút ít dù cùng rượu gia vị xào hương, sau đó thêm thủy ngao nấu, thủy mở ra trứng vịt bắc thảo toái, trứng vịt bắc thảo thành hình lúc sau, hoa nhập nam đậu hủ. Làm như vậy ra tới đậu hủ canh thơm ngon ngon miệng, đã có măng mùa đông mùi hương, lại có đậu hủ hoặc nột, cấp tiểu hài tử hoặc là thai phụ làm phụ thực không thể tốt hơn. Mặt khác nơi này Nam Bắc đều có danh đồ ăn đậu hủ ma bà Nói đến cùng vẫn là dùng nam đậu hủ tới làm càng vì hoạt khẩu một ít. Hành gưng tỏi cảnh, thịt băm, hạ chảo dầu xào hương, sau đó khác khởi chảo dầu, đem nộn nộn nam đậu hủ cắt thành một phân tải hữu khối vông. Ngoại tầng gặp được chảo dầu lập tức lên một tầng tô ra, nam đậu hủ thủy nộn với lúc làm đậu hủ bên trong sẽ không quá lao, gia nhập phía trước xào hương thịt vụt, cùng tương hột. Đậu hủ như cũng là chân mềm vị, đảo không giống bắc đậu hủ như vậy sẽ bị nhiệt dầu chiên thành đậu hủ hộ. Lưỡng đạo đồ ăn vừa ra, Lý Nguyên Cẩm tâm tư cũng có chút biến hóa, phía trước Kim Ngọc đậu hủ phường chỉ bán chút đậu giá đậu hủ này đó nguyên liệu, duy độc can vật bất quá là tào phớ cùng đậu hủ thúi, nhưng là hiện tại tốt xấu xem như có hai cái ngành đồ ăn, cảm giác ở nguyên lai cơ sở thượng lại cao hơn một tầng. Chính là này nam đậu hủ rốt cuộc nên như thế nào đánh ra môn đạo tới đâu? Lý Nguyên Cẩm nhất thời không nghĩ tới hảo biện pháp. Chỉ có thể đem nam đậu hủ cũng lưỡng đạo thức ăn đặt ở đậu hủ phương bán, hỏi người nhưng thật ra nhiều, nhưng là vừa thấy đến kia thủy nộn nộn bộ ráng, một chọc liền phải phá bộ ráng, đều sợ mua trở về trên đường liền biến thành đậu hủ bùn, không dám mua. Nhưng thật gian này nam đậu hủ làm được thành phẩm đậu hủ ma bà muốn so mặt khác tiểu lầu cùng quán ăn sẵn hoạt vài phần, không ít người đều nguyện ý mang theo nhà mình đồ đựng lại đây mua một phần mang đi. Bởi vì như vậy. Hạ ngẫu sinh hoàng kim đậu hủ cũng dịch đến mặt sau, Lý Nguyên Cẩm chỉ lấy một cái một thẻ bài, phân treo ở cửa hàng hai bên trái phải trên tường. Bên trái là đậu giá, nam đậu hủ, bị đậu hủ, cùng mới làm đậu nhự. Bên phải là tàu phớ, hoàng kim đậu hủ, đậu hủ ma bà, đậu hủ canh trở vài đạo thành phẩm thức ăn, tới trong tiệm người liếc mắt một cái là có thể xem rõ ràng. Chính là hiện tại còn không có bao nhiêu người biết hàng. Đại gia phổ biến bất quá là cảm thấy này Nam Đậu Hủ là thủy phóng nhiều bác Đậ Hủ Tuy rằng như thế nói là không sai nhưng là lỗ không giống nhau nắm giữ đúng mực cùng hỏa hậu cũng không giống nhau xem như đậu hủ hai cái chi nhánh tài nghệ nô quản gia cũng tới mua quá một hồi mà sau nghe nói mục ra đậu Hủ cửa hàng cũng ở bán một loại thủy càng nhiều nộn đậu hủ này một chút đại gia mới ăn ra tới hương vị này thủy phóng nhiều bác Đậu Hủ cũng không sẽ trở thành Nam đậu Hủ A Kim Ngọc đầu hủ phường Nam Đậu hủ vẫn là có khác một phen tư vị. Lý Nguyên cầm một bên tiếp tục nghiên cứu đậu hủ cách làm càng tối ưu tỷ lệ, một bên suy nghĩ như thế nào làm đại gia hiểu biết đến loại này đầu hủ bất đồng, nhưng là lại không thể thông báo khắp nơi nói Nam đầu hủ cách làm thượng cùng Bắc đầu hủ bất đồng. Người thạo nghề vừa nghe, này liền biến thành công khai bí phương, các gia đầu hủ phường bên trong đều có chính mình điểm đầu hủ đại sư phụ, biết dùng cái gì lỗ cùng cách làm lúc sau. Tỷ lệ cũng chỉ là nếm thử vấn đề. Chính phát sầu đâu, cơ hội liền đưa lên môn. Lý Nguyên Cẩm có một ngày đang ngồi ở trong tiệm, đem tân ra nổi nam đậu hủ cắt một khối đặt ở trong chén, xối thượng mì rồ nước tương, liền như vậy một muỗng một muỗng múc ăn. Một cái lại đây mua đậu hủ vũ giả thấy Lý Nguyên Cẩm này ăn pháp mới mẻ, hỏi vài câu, nhưng thật ra cười, ta chính phát sầu đâu, không nghĩ tới này hẻm nhỏ thế nhưng có nam đậu hủ bán. Nói liền phải thỉnh lý Nguyên Cẩm cho nàng đưa mấy khối đậu hủ đến trấn phủ Lý Nguyên Cẩm nguyên bản không quá tưởng tiếp bởi vì trong tiệm hiện tại bán đồ vật nhiều hạ ngâu sinh lại đi sau bếp phía trước chỉ hai ba cá nhân lo liệu không hết quá nhiều việc nhưng là khó được có người nói rõ muốn Nam đậu Hủ bất quá đi xem đáng tiếc liều mạng Nam Đậu Hủ thoái ở trên đường khả năng Lý Nguyên Cẩm cũng muốn khiêng lên cái này phí tổn đi thử thử lập tức liền cầm chậu nước trang sạch sẽ nước cho ông. Đem nam đậu hủ tẩm ở bên trong, kia vũ ra thấy, vội vàng xua tay, như vậy, ta nhiều cho ngươi chút bạc, ngươi lấy như tới, trên đường thoái nhiều ít tính ta, chỉ cần tới rồi trong phủ có thể có một khối là tốt là được. Nói ấn chỉnh bản đậu hủ ra cấp Lý Nguyên Cẩm đếm đồng tiền, Lý Nguyên Cẩm có chút líu lưới, nhưng là cũng càng ý thức được này có lẽ là cơ hội buông xuống. Không có thác đại, têu lên hạ liên sinh đi theo cùng đi. Quả nhiên, đi đến trần phủ. Cái kia tự xưng ngụy bà bà vũ giả liền mang các nàng hai cái vào cửa hông, trực tiếp đi đến phòng bếp, ngươi phóng nơi này đi, đem nam đậu hủ trung gian sấn nhiệt cấp đao ra một khối tới. Lý Nguyên Cẩm cùng hạ Liên sinh hai cái làm theo, Lý Nguyên Cẩm còn đặc biệt lưu ý từ cùng khối thượng cắt bỏ một chút đơn độc đặt ở một cái trong chén. Ngụy bà bà nhìn thoáng qua Lý Nguyên Cẩm, mà không lên tiếng mà nếm một chút, gật đầu, còn hành, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ, đừng chạy loạn đường loạn nhìn. Chờ ta trở lại. Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên sinh gật đầu, tất nhiên là ngốc tại phòng bếp không dám lộn xộn. Nhưng là quang này phòng bếp liền đủ có xem đầu, Lý Nguyên Cẩm tự xuyên qua tới, thấy lớn nhất bất quá là trước sau các một cái sân gạch xanh nhà ngói, đối mái hiên cùng giếng trời này đó cực cảm thấy hương thú, nhưng là thuận bình Trấn thượng phàm là đại điểm nhi phòng ở tất cả đều có cao cao tường viện, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Hiện tại mới nhìn đến này gia đình giàu có phòng bếp thật là không giống nhau, tứ phía đều có đại bàn điều khiển cùng đại thớt, điếu lò một cái, đại táo ba cái, còn có liếc mắt một cái không đếm được hồng bùn tiểu bếp lò. Cửa sổ bên ngoài nhìn là cái sân, tháng riêng trong viện tuyết đều quét sạch sẽ, chùi lủi nhánh cây thượng đều cuốn lên ti lũa làm hoa cùng lá cây, nhìn lục ý giặt rào. Liên sinh cùng Lý Nguyên cẩm song song đứng, không dám lộn xộn chỉ ở một tiểu khối địa phương di động một chút. đổi cái tầm mắt. Không bao lâu ngụy bà bà liền đã trở lại, đầy mặt cao hứng, ngươi này đậu hủ làm không tội, cùng ta lĩnh thưởng đi thôi. Nghe được lời này Lý Nguyên Cẩm còn có chút khẩn trương, phải biết rằng, nàng chính là thật đánh thật người xuyên Việt A, đối này cổ đại lễ nghi cơ hồ rốt đặc cắn mai, chờ hạ có thể hay không ra sai lầm A. Ngụy bà bà đã nhìn ra Lý Nguyên Cẩm khẩn trương, cười mang nàng cùng liền sinh ra đi, không cần lo lắng, chúng ta mãi mãi cùng bình b các ngươi liền bình thường nói chuyện là được. Lý Nguyên cầm hơi chút thả lòng điểm, theo ngụy bà bà xoay hai ba cái sân, bảy tám điều hành lang mới đến, cạnh cửa có tiểu nha đầu, gặp người tới, mở ra hai trọng giày nặng mảnh mới dẫn bọn hắn đi vào phòng, ngụy bà bà, đây là làm nam đậu hủ hai vị cô nương. Nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ vô cùng. Ngụy bà bà cười nói một câu, ngươi cho là các ngươi mấy cái đồ lười, cả ngày liền làm điểm này sự tình. Nhân ra lý cô nương hạ cô nương so các ngươi có khả năng đến nhiều. Mấy cái tiểu nha đầu hi hi ha ha cũng không sợ ngụy bà bà, ngụy bà bà, ngài mau mang theo hai vị cô nương vào đi thôi, thiếu nại mãi ở bên trong chờ đâu. Lý Nguyên Cẩm đi vào lúc sau đã nghe đến một cổ mới mẻ hoa mai mùi hương, một vị thân hình thon thả yểu điệu thiếu phụ đứng ở phía trước cửa sổ ngắm cảnh hồ Lô Bình một chi hoa mai. Ngụy bà bà tố cáo danh, kia thiếu phụ mới chuyển qua tới. Nhìn tuổi cũng không lớn, 20 trên dưới bộ ráng, làm khó các ngươi ở chỗ này cũng có thể làm ra như vậy nộn nam đậu hủ tới. ngụy bà bà giúp đỡ giải thích, nói này Trần Thiếu nãi nãi kỳ thật là giang nam nữ tử, tuy nói giang nam giống nhau có nam bắp đậu hủ, nhưng là này Trần Thiếu nãi nãi liền thích nhìn thoải mái thanh tân lịch sự tao nhã thức ăn, phá lệ ái kia thủy nộn nam đậu hủ, cùng lý nguyên cẩm giống nhau, cái gì đều không cần, lấy mới mẹ đậu hủ. Trực tiếp tới thượng nước canh dùng ăn Đương nhiên Trần Thiếu mãi mãi dùng tự nhiên là chút anh đào hoa hồng nước Nhưng thật ra rất ít nghe nói dùng mì rổ nước tương Cho nên riêng làm Lý Nguyên Cẩm tới cấp nàng nói nói Lý Nguyên Cẩm nói này mì rổ kỳ thật cũng chỉ là đậu nành lên men ra tới một loại tương Mì rồ nước tương hương vị không có giống nhau nước tương như vậy hàm Nhan sắc nấu ăn lược ngại nhặt nhẽo Nhưng là làm canh liền vừa vặn tốt Trần Thiếu mãi mãi lại hỏi vài câu Thường Lý Nguyên Cẩm cùng hạ liên sinh các một cái túi tiền, bên trong bước ước chừng là có một lượng bạc tử, mới là ngụy bà bà đưa bọn họ đi ra ngoài. Đợi cho sau khi ra ngoài, ngụy bà bà lại đệ hai lượng bạc cấp Lý Nguyên Cẩm, Lý cô nương, chúng ta thiếu mãi mãi liền ăn ngon này một ngụm, mà sau mỗi ngày sẽ có nhà của chúng ta ra phó qua đi lấy đậu hủ, này hai lượng bạc ngươi thu, mỗi ngày cấp dự bị thượng mới mẻ nam đậu hủ liền hảo, kêu mỉ rồ nước tương nếu là có bao nhiêu. cũng cho ta đánh thượng một ít. Bạc tất đủ, chỉ cần đồ vật sạch sẽ, thức ăn mới mẻ, không để bụng hoa về điểm này như bạc, không đủ khiến cho ra phó cho ta mang câu nói. Lý Nguyên Cẩm nhận lấy, hảo, tạ trần thiếu nãi nãi cùng ngụy bà bà tín nhiệm, bảo đảm sạch sẽ mới mẻ. Ra đi sau Lý Nguyên Cẩm đem ở trần gia hiểu biết vừa nói, mọi người đều cực kỳ cao hứng, này có phải hay không nói trần thiếu nãi nãi tán thành nhà chúng ta nam đậu hủ. Lý Nguyên Cẩm bước cầm nói, đảo cũng không nhất định, xem bọn họ bộ dáng giống như còn không có tới bao lâu, nói không chừng chỉ là hôm nay ngẫu nhiên đụng tới nhà chúng ta đậu hủ phường. Bất quá xem Trần Gia có thể hay không tiếp tục tới chúng ta nơi này lánh đậu hủ là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nguyên Cẩm mở cửa không bao lâu, liền có Trần Gia ra phó chờ ở ngoài cửa, Lý cô nương, hôm nay nhưng có mới mẻ nam Đậu hủ. Lý Nguyên Cẩm tự tin gật đầu, có. Ngươi đem hộp đồ ăn cho ta, ta đây liền giúp ngươi thịnh. Nói đi mặt sau phòng bếp hướng Trần Gia Gia Phó mang đến hộp đồ ăn cùng chén gỗ ăn mặc tiểu Trung Quốc thượng 4 khối nam đậu hủ, đánh giá hẳn là ít nhất có thể có một khối ở tới Trần Phủ thời điểm còn có thể đủ bảo trì hình dạng hoàn chỉnh. Lý Nguyên Cẩm thật không có tưởng tại đây sự thượng làm văn, rốt cuộc này cổ đại quan lớn nhà giàu cùng đời sau còn không giống nhau, quyền lợi đặc biệt đại, một giây bóp chết mấy cái không có gì thế lực bình thường ba cánh còn không có công kiểm pháp cùng ấy bù hẹ chặt chờ con đường vạch trần sự thật. Nơi này thuần túy chính là quyền cao chức trọng tiền nhiều thế chúng người trò chơi thời đại, nàng một cái nho nhỏ người xuyên Việt, vẫn là không cần quá tùy tiện xuất đầu tương đối hảo. Nhưng có lẽ chính là bởi vì lý nguyên cẩm như vậy an an tĩnh tinh thành thành thật thật biểu hiện, ngược lại làm trần thiếu nãi nãi cùng ngụy bà bà rất là vừa lòng, ở ngày 2 tháng 2 rồng ngẩn đầu kia một ngày, còn đặc biệt cùng Lý Nguyên Cẩm ra định rồi vài bản các kiểu đậu hủ. Trần gia ra, ra phó mênh mông quần cuộn mười mấy người từ Trần Phủ ra tới, quẹo vào này hẻm nhỏ, lại mênh mông quần cuộn nâng đi mười mấy khung đậu hủ khung đậu hủ cùng đậu giá, này cảnh tượng cũng thực sự làm người ấn tượng khắc sâu. Không khỏi liền có người bắt đầu hỏi thăm, này Trần ra không phải luôn luôn đều có lưu ra đậu hủ phường đưa đậu hủ sao? Như thế nào hôm nay muốn đặc biệt ra tới mua đậu hủ? Còn mua chính là Kim Ngọc Đậu Hủ Phường, sao hồi sự? Có đã sớm lưu tâm đã nhiều ngày Lý Nguyên Cẩm trước ra môn trở Trần Gia ra, ra phó người, suy đó nói, sợ không phải này Trần Gia có cái gì người, đặc biệt vừa ý Kim Ngọc Đậu Hủ Phường đầu hủ đi. Loại này cách nói thực mau được đến chứng thực, hắc. Cùng các ngươi nói đi, ta hàng xóm ra rất nhi cứu cứu biểu thím liền ở Trần Phủ làm việc, nói là tân chuyển đến Trần Thiếu mãi mãi đặc biệt thích ăn Kim Ngọc Đậu Hủ Phường Nam Đậu Hủ. Này nam đậu hủ còn không phải là thủy điểm như sao? Đến nỗi như thế dòng trống khua chiêng kháng đi mười mấy khung sao? Này ngươi liền không hiểu, này mười mấy khung đảo không được đầy đủ là nam đậu hủ, còn có còn lại mấy vị đậu hủ, nhưng là này trần thiếu mãi mãi phi kim ngọc đậu hủ phường nam đậu hủ không ăn lại là sự thật. nay trần thiếu mãi mãi tự giang nam lại đây, nói chúng ta nơi này đậu hủ nước chát vị trọng, trước nay ăn không vô đâu. Sau lại tìm Kim Ngọc Đậu Hủ Phường Lý Cô Nương mới đến này Nam Đậu Hủ, nói là làm cùng Giang Nam giống nhau như lúc, ở Giang Nam đều là các quý nhân thích tăn đầu. Thực nhanh có người hoài nghi, kia mục ra Đậu Hủ Phường cùng bạch ra Đậu Hủ Phường không phải cũng là mặt sau thực mau liền nói ra Nam Đậu Hủ sao. Làm khó này hai nhà nhãn hiệu lâu đời Đậu Hủ Phường đều so bất quá một cái tân khai Kim Ngọc Đậu Hủ Phường. Tin nóng người nọ vẻ mặt thân bí, này các ngươi cũng không biết. Trần Gia Hạ Nhân ngay từ đầu cũng có mua mặt khác đậu hủ phường đậu hủ, nhưng là Trần Thiếu mãi mãi chính là một ngụm đều ăn không tiến. Sau lại được Kim Ngọc đậu hủ phường đậu hủ, còn có kia chưa từ bỏ ý định từ giữa thay đổi, nhìn đến đế Trần Thiếu mãi mãi vừa ý chính là này cửa hàng danh vẫn là thật sự nam đậu hủ. Kết quả nha, này thay đi đậu hủ kêu Trần Thiếu mãi mãi nếm một ngụm liền đưa ra tới, Trần Thiếu mãi mãi bên người quản sự bà tử còn đã phát thật lớn tính tình. Đem sau bếp liên căn người cùng trước kia phụ trách chọn mua mà khác đậu hủ người tất cả đều cấp rửa sạch rớt, từ đây cũng chỉ tại đây Kim Ngọc Đậu hủ phường mua đầu hủ. Lời này đừng nói là bên người, chính là liền Lý Nguyên Cẩm cũng là lần đầu tiên nghe, nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, không biết trong đó còn có như thế một vụ. Lời này truyền mở ra lúc sau, không ít người đều mộ danh mà đến, đặc biệt điểm danh muốn nếm thử Kim Ngọc Đậu hủ phường Nam Đậu hủ, có kia chanh chua cùng thưởng vị người tài ba. Rốt cuộc chịu hưu tôn hàng quý tới thử xem này bình thường bá cánh ra đậu hủ Nếm xong lúc sau thường thường đều là nói quả nhiên này Kim ngọc đậu hủ phường đậu hủ chính là so nhà người khác ăn ngon Lời này truyền tới sau bếp Lý Nguyên Cẩm trong thai khi Lý Nguyên Cẩm rỗi tay móc ra khăn tay tử lau mồ hôi Nghĩ thầm, ta này đậu hủ nếu là so nơi khác không thể ăn Vậy thật lãng phí ta này hòa tâm tư Nói thực ra Lý Nguyên Cẩm là thật sự hoa không ít tâm tư tại đây mặt trên, từ được đến trần thiếu mãi mãi tán thành lúc sau, Lý Nguyên Cẩm đối nam đậu hủ liền tràn ngập tin tưởng, trừ bỏ mỗi ngày bán lượng, như cũ ở ngày ngày đêm đêm nếm thử điểm này nam đậu hủ. thủy cũng từ nước suối, nước giếng, nước cất thay đổi cải biến, mới rốt cuộc làm ra tới này một chút ít đậu mùi tanh đều không có, chỉ có đậu mùi hương chân mềm đậu hủ. Còn có lưu cũng là đặc biệt bảo chế qua. Nguyên bản từ tiệm thuốc mua tới thạch cao nhiều ít đều sẽ có chứa một chút thạch cao hướng gây, ngẫu nhiên có tàn lưu ở đầu hủ tạp chất cũng ảnh hưởng vị. Lý Nguyên Cẩm đem nho nhỏ tiệm thuốc thạch cao đều mua trở về, nhất nhất thí nghiệm, mới tìm được than toàn canxi hàm lượng vừa phải, tạp chất ít nhất thạch cao. Lại hồi ước hóa học sách giáo khoa thượng tri thức, luôn mãi đào thủy lắng động lại thu hoạch thạch cao trung chân chính điểm đầu hủ phải dùng thạch cao lỗ, đi diệt trừ thạch cao bản thân hương vị Làm như vậy ra tới đậu hủ mới có thể tươi ngon không có mùi lạ cùng lắng động lại vợ, chỉ có thuần túy nước cất khiết tịnh cùng đậu hủ bản thân mùi hương. Lý Nguyên Cẩm tự nhận là ở nam Đậu hủ thượng là hoa tâm tư cùng công phu, cho nên lần này được đến người khác tán thành, cảm giác đặc biệt không giống nhau. Điều phối cũng thí nghiệm ra nam Đậu hủ tốt nhất tỷ lệ kia một ngày, Lý Nguyên Cẩm do dự luôn mãi, tìm hoàng cẩm giấy bút, tỉ mỉ đem làm biện pháp, vô luận là hiện đại tri thức vẫn là cổ đại tài nghệ. Đều ký lục trên giấy. Có lẽ này tờ giấy Vĩnh viễn sẽ không có người thứ hai ở dùng, cổ đại người, có lẽ không có cái thứ hai có thể có nàng hiện đại tri thức, hiện đại người, lại không cần câu nệ với cổ đại kỹ thuật thực đồ được. Chính là đây là nàng chính mình, chân chân chính chính nghiên cứu ra tới, thuộc về nàng nam đậu hủ. Lý Nguyên Cẩm đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì trong nhà sẽ có như vậy một quyển đậu hủ kinh, đậu hủ một đạo, truyền thừa đã lâu. Đến đời sau như vậy có như vậy nhiều phẩm loại đậu hủ, có lẽ đều là tiền nhân một loại một loại thí ra tới đi. Cho đến 2 tháng sơ nhị, từng nhà đều phải mua đậu hủ trở về, lấy cái ngày 2 tháng 2 dòng ngừng đầu, ăn cái đậu hủ đến đấu phú hảo ngủ ý khi, Lý Nguyên cẩm ra kim ngọc đậu hủ phường đã xem như có chút danh tiếng. Không ít người đặc biệt chạy tới, đặc biệt là biết kim ngọc đậu hủ phường có cái đặc sắc, phàm là muốn ăn Tết, luôn là có bao nhiêu mua nhiều đường. Hoặc là miễn phí nhấm nháp hoạt động, hai tháng nhị khẳng định muốn nhiều mua đầu hủ, một khi đã như vậy, sao không lựa chọn Kim Ngọc đầu hủ phương đâu. Hôm nay Lý Nguyên Cẩm cùng Lý Thủ Tín, Tiếu Thị, Lý Hiền Tiến, Hạ Ngô Sinh, Hạ Liên Sinh, Cũng Vân Cẩm đều vội hỏng rồi, Liên Hoàng Cẩm Hạ Học đều còn chạy về tới hỗ trợ. Buổi tối thời điểm có không ít người đều phải đi từ thủy bờ sông Thượng Phong Thủy Đèn, còn phải cho đã đi về coi tiên tổ Tông Phong Cống Phẩm. Lý Nguyên Cẩm bọn họ không làm này nói sống, chỉ lấy Lý Hiển Tiến mang chút đậu hủ cùng hai tháng hiếu kính bạc trở về. Người một nhà thay đổi ấm áp quần áo mới, mang lên thủy đèn, buổi tối đi bờ sông xem thủy đèn, liên tay mơ xảo, này thủy đèn đều là chính mình dùng giấy màu hồ. Lý Nguyên Cẩm nghe nói đèn màu bên trong có thể phóng đồ vật lúc sau, nghĩ nghĩ, cắt cùng đậu hủ thúi không sai biệt lắm lớn nhỏ một khối nam đậu hủ bỏ vào đi. Mang theo thủy đèn từ thủy bờ sông thượng. Lý Nguyên Cẩm bồi người nhà nhìn một đường thủy đèn, mới yên lặng tìm cái địa phương, nhẹ nhàng buông trang nam đậu hủ thủy đèn, thủy đèn trên vách, Lý Nguyên Cẩm chính mình viết kiếp trước cha mẹ tên, trong lòng mặc nghiệm, ba, mẹ, các ngươi hảo tẩu, ta hiện tại tới rồi một cái tân địa phương, quá còn tính không tồi, hơn nữa, ta cư nhiên bắt đầu làm đậu hủ, thủy đèn phóng chính là ta chính mình làm nam đậu hủ, so từ trước các ngươi làm như thế nào. Các ngươi có phải hay không cũng là tới rồi một cái tân địa phương, cũng ở xa xa mà niệm ta đúng hay không? Đừng lo lắng, ta gặp qua Hảo Hảo, ba, mẹ, các ngươi cũng nhất định phải quá Hảo Hảo. Môi Sổn Thủy Biên vẫn luôn nhìn đến thủy đèn xa xa phiêu đi, Lý Nguyên Cẩm mới xoa lên men hai chân đứng lên, một đường hướng phía trước cùng lý ra người ta nói tốt tập hợp địa điểm sở soạn. Chính là hôm nay người thật sự là quá nhiều, Lý Nguyên Cẩm tuy rằng vóc dáng dài quá một chút lên, Nhưng là rốt cuộc vẫn là một cái 13 tuổi tiểu cô nương, ở trong đám người đều nhìn không tới phương xa, người một nhiều, tả hữu vùng liền mơ màng hồ đồ mà chuyển mê phương hướng. Nay cổ đại như thế nào cũng không có đèn chỉ thị cùng lối đi bộ, đơn song đường xe chạy cái gì. Mới xoay mấy cái thân, phát hiện cư nhiên liền tìm không đến lộ. Bên người tất cả đều là so với chính mình cao, túi đầu lại chỉ có thể nhìn đến đen tuyển lộ theo tới hướng đi qua chân. Lý Nguyên Cẩm muốn bài trừ đi, nhưng là người chung quanh quá nhiều, vô tình bên trong đã bị người đẩy trở về. Cái này lại không thể gọi không công bố, Lý Nguyên Cẩm ra một thân mồ hôi lạnh, này nếu là kẽ ngã, lập tức chính là bị giẫm đạp tiết ấu, nàng thân thể nhỏ nhất, trước hết bị hy sinh phòng trừng chính là nàng. Hiện tại nhắc chân đều rất nguy hiểm, bởi vì căn bản không biết nâng lên tới này chỉ chân, lại buông thời điểm còn không có vị trí, Lý Nguyên Cẩm gian nan mà dựa vào người khác đi. Trong lòng lại là sốt ruột hoảng loạn, thình lình bên cạnh có người vươn một bàn tay túm chặt nàng cánh tay, vững vàng mà đem nàng từ trong đám người mang ra tới, đứng ở ven đường, cửa hàng dưới mái hiên. Lý Nguyên cẩm đầu tóc đều bị tê tan, bị mang ra tới hoảng hoảng loạn loạn cũng không kịp sửa sang lại, ngẩng đầu vừa thấy, Mục Tử Đồng. Mục Tử Đồng tóc mày, hiện tại bên này người nhiều nguy hiểm, đừng tới nơi này, nhanh chóng về nhà. Lý Nguyên cẩm gật gật đầu, đa tạ ngươi. Tân mệnh ngươi đem ta mang ra tới. Nhưng là nghĩ lại lại càng sốt ruột, ta cha mẹ còn có mỗi mỗi đệ đệ cùng ta cùng nhau ra tới, hiện tại không biết đi nơi nào. Nói nhịn không được dò ra thân mình xem trong đám người có hay không hình bóng quen thuộc. Mục tử đồng mắt thấy có người lại muốn đụng vào Lý Nguyên Cẩm, chỉ có thể lại dơ tay đem nàng tốn trở về. Ngươi ở trong tiệm ngốc đi, ta làm nhà ta ra phó đến trên đường tìm xem xem. Lý Nguyên Cẩm cũng biết chính mình không có biện pháp. Chỉ nói quá tạ sau đi theo mục tử đồng từ cửa hàng xuyên qua đi, tìm được một nhà thượng có vị trí tiểu thực tứ, mục tử đồng phái người đi trên đường tìm Lý Nguyên cẩm người nhà, hai người không có phương tiện bài trừ đi, đành phải ngồi ở quán ăn góc một trường bên cạnh bàn chờ tin tức. Lý Nguyên Cẩm trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng biết sốt ruột vô dụng, đổi đề tài hỏi mục tử đồng, ngươi phía trước không phải nói rời đi nghi ninh thôn sao. Nô quản gia nói ngươi đi tham gia huyền thử. Nguyên bản mục tử đồng thần sắc nhạt nhạt, nghe được lời này lại là sắc mặt trắng bệnh. Lý Nguyên cẩm lúc này mới lưu ý đến, mục tử đồng ống tay háo thượng, phùng một vòng bạch biên, nhưng là lại không ở cánh tay thượng, chỉ ở tay háo biên. Này! Chẳng lẽ là trong nhà có hiếu? Thiên dận chiều nghe nói là có quý củ, nếu trong nhà có cha mẹ mất, ba năm nội không được khảo học, nếu có tổ tông mất, một năm nội áo đại tang không được khảo học. Chính là... Không nghe nói mục ra có cái gì sự tình A tuy rằng ngô quản gia hiện tại không muốn nhiều cùng lý ra người ta nói lời nói, nhưng là nghe được tin tức mục lao ra bọn họ cũng khỏe a người là đã xảy ra cái gì sự sao? Mục tử đồng ánh mắt tạm đạm, ánh mắt buông xuống, đối mặt Lý Nguyên Cẩm lời nói, cười khổ lấp đầu, lại chỉ là không nói. Năm trước, mục tử đồng ở mục lao ra dưới sự trợ giúp, rốt cuộc về tới kinh thành, hắn sinh trưởng địa phương. nơi này đã từng là hắn nhất ấm áp gia viên cũng là thiên giận chiều nhất phồn hoa địa phương chính là hết thể biến động đều là từ 3 năm trước đây bắt đầu đầu tiên là cha trưởng quản đậu Hủ phường không hiểu ra sao bị người hạ độc phá hư sau lại lại là cha rõ thời điểm từ hắn mâu thân trên người điều tra ra giống nhau như lúc độc dược đáng sợ nhất chính là bận trước bận sau giúp đỡ cha án tử nhị thúc cùng hỗ trợ trông giữ đậu Hủ phường Tam thúc Lại trong miệng một lời mà nói ra mẫu thân những cái đó dị thường, địa đặt nàng vì yêu sinh hận, hạ độc hủy diệt đậu hủ phường tốt nhất bằng chứng. Tiếp theo chính là cha mẹ song thân bị đuổi ra đậu hủ thế gia, ngoài ý muốn chết. Mà hắn làm vị thứ ba đậu hủ là gia cầm quyền người được đề cử, bị nhị thúc cùng tam thúc mang theo đi theo thế gia vài vị quyền cao chức trọng trưởng bối còn có đậu hủ đại sư nói, bởi vì hắn 3 năm trước đây chỉ có 12 tuổi, tuổi tắc còn nhỏ. Thình nhị thúc cùng tam thuốc hiệp trợ quản lý đậu hủ phường. Lại sau đó, chính là hắn không hiểu ra sao sinh bệnh truyền nhiễm, bị cưỡng bách đưa đến ở nông thôn thôn trang đi lên tính dưỡng. Cho nên, 3 năm trước đây, mục tử đồng ở mục quản gia dưới sự trợ giúp, ở đưa hướng thôn trang trên đường, bị trên đường thay đổi. Mục quản gia đem chính mình tôn tử đưa đến đầu hủ thế gia thôn trang thượng, thay thế nguyên lai mục tử đồng. Mà mục tử đồng, tắc bị nhận được mục quản gia nhi tử. cũng chính là hiện giờ mục lao ra bên người, sửa tên đổi họ. Mục lao ra mang theo hắn trằn trọc nửa năm, thay đổi rất nhiều địa phương mới đến giấu người hai mắt đến mục ra một cái dòng bên nơi thuận bình chấn, thậm chí còn cảm thấy không đủ an toàn, lại dọn đến càng bế tắc nghi ninh thôn mới cuối cùng là yên ổn xung dưới. Mục tử đồng đến nghi ninh thôn lúc sau, từ đại phu cũng tìm được rồi nơi này, thực hiện hứa hẹn, cứu trị mục tử đồng. Hiện giờ, mục tử đồng thân thể đã rất tốt, Đã từng di lưu ở hắn trong thân thể độc đã thanh trừ đến không sai biệt lắm. Từ đại phu tìm được hắn, ta cùng cha mẹ ngươi hiệp ước xưa đã thực hiện xong rồi, mặc kệ ngươi tương lai như thế nào, ta hộ ngươi 3 năm, hiện giờ ta phải làm chính mình sự đi. Ngươi hảo hảo bảo trọng. Mục tử đồng trịnh trọng nói lời cảm tạ, từ thúc thúc, cảm ơn ngươi ba năm tới chăm sóc, nếu không phải ngươi, ta sợ là ở trên đường liền sẽ độc phát thân vong, đoạn sống không đến hiện tại. Từ đại phu xua xua tay, cũng là mạng ngươi đại, ta phương thuốc rất nhiều đều là giã phương thuốc, làm không được số. Mục tử đồng cười chung mang theo chua sót, cũng chỉ có từ thúc thúc ngươi chịu như vậy chăm sóc ta, bọn họ cho ta hạ dược, căn bản là không có nghĩ tới làm ta tồn tại. Ngươi là cái tốt, chỉ là đừng học ngươi nương quá thiện lương, đừng học cha ngươi quá chính trực, nhân sinh trên đời, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta không phải khuyên ngươi không cần lại quản đầu hủ phường. Chỉ là nếu muốn một lần nữa trở lại lưu ra, ngươi phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Mục tử đồng hơi có chút do dự, từ thúc thúc, ta biết hiện tại còn không phải tốt nhất thời cơ, nhưng ta cũng không có càng tốt biện pháp. đậu hủ phường cha mẹ lưu lại những người đó, 3 năm đã bị bọn họ rửa sạch đi ra ngoài không ít, dư lại người cũng càng ngày càng nguy hiểm, ta cần thiết hiện tại phải đi về. Ngươi yên tâm, Hàn Thái Phó nói ta công phu đã đến, lại có hắn hỗ trợ chỉ đạo. Khai năm huyện thí cùng huyện thí ít nhất là không thành vấn đề, lại hướng lên trên, ta mới có cơ hội giáp mặt diện thánh, tìm được cơ hội làm sáng tỏ ta cha mẹ hoan khuất, tố giác năm đó sự tình chân tướng. Từ đại phu thở dài một hơi, thôi, ngươi là lưu ra người, ngươi tự do ngươi suy xét, ta cũng không ngăn cả ngươi. Bất quá ta sẽ không lại đi theo bên cạnh ngươi, đối với ngươi cha mẹ thua thiệt, ta đã còn xong rồi, từ đây đừng qua đi. Lúc sau không bao lâu mục tử đồng liền khởi hành hồi kinh, không có trước tiên trở lại lưu ra, mà là chẳng trọc đi trước mục quản gia tôn tử nơi thôn Trăng Thượng, thôn Trăng người trên 3 năm đã bị mục quản gia thu mua hoặc là điều vào một đám, trước mắt liền yêu cầu những người này cùng mục tử đồng cùng nhau, đi trong kinh nghiệm mình khảo thí giả thân phận địa phương đi. Nhưng mà, còn vì đến nghiệm mình thân phận thời điểm, mục quản gia tôn tử trình đơn tử đưa lên đi, lại bị để lộ tiếng gió. vẫn luôn sống nhờ ở Lưu gia Chiêu Nhi dò xét được tin tức, như thế nhiều năm vẫn luôn đi theo Tam thúc mặt sau xử lý đậu hủ phường sự tình, cũng là nàng mỗi tháng hướng Thuận Bình trấn thượng gửi đưa trong kinh tin tức cùng công báo trích sao. Chiêu Nhi vừa được đến tin tức, liền lập tức thông chi thôn Trang thượng cùng Thuận Bình trấn hai bên, chính là không đợi Mục Tử Đồng trẻ về kinh thành, Mục quản gia Tôn Tử hai chân đã bị thôn Trang thượng nhị thúc cùng Tam thúc người đánh gãy. Thiên giận triều luật pháp, tham gia khoa cử khảo thí, nhất định phải thân thể khỏe mạnh không được có ngoan tật hoặc là tàn tật. Lưu ra những người khác cũng không biết thôn trang thượng cái này chỉ là cái thế thân, nguyên bản nói đến thôn trang thượng một bên đọc sách một bên tính dưỡng, căn bản chính là cái chê cười. Ở thôn trang nơi huyện Phủ Chi huyện nơi đó được đến mục tử đồng ghi danh tin tức, những người đó lập tức ngồi không yên, bọn họ đưa mục tử đồng đi thôn trang thượng cũng không phải là tính toán làm hắn từ nơi đó đọc sách thi khoa cử, là muốn chậm rãi tiêu hao rất hắn. Tốt nhất một đi không trở lại. Ghi danh khoa cử chuyện này xúc những người đó nghịch lân, đảo mắt liền có người sau lưng hạ độc thủ. Mục tử đồng ở kinh thành tìm cái chỗ ở xuống dưới, giúp đỡ mục quản gia dàn xếp hảo hắn tôn tử, tìm lại phu cứu trị, một bên nghị cách đi tham gia khoa cử nghiệm thân. Ở trong phủ chiêu nhi lo lắng nhị thúc cùng tam thúc biết mục tử đồng vẫn là nghiệm thân nói, liền sẽ đoán được thôn trang thượng cái kia là giả, cho nên tiếp tục đối mục tử đồng hạ độc thủ. Cho nên mạo hiểm tránh ở tam thúc thư phòng bên ngoài nghe lén, bị tam thúc phát hiện. Từ đây, Mục Tử Đồng cùng Chiêu Nhi mất đi liên hệ, được đến tin tức thời điểm, Chiêu Nhi đã bị một ngụm quan tải nâng đi ra ngoài. Chiêu Nhi nguyên bản cũng chỉ là lưu ra một cái họ hàng xa bé gái mồ côi, không có Mục Tử Đồng cha mẹ chiếu cố, ở bọn họ chết lúc sau có thể lưu tại lưu ra đã thực không dễ dàng, ngày xưa đều là nghĩ mọi cách mới có thể tìm hiểu đến tin tức, đưa cho Mục Tử Đồng. Hiện tại cư nhiên dám to gan lớn mật thám thính lưu Tam láo ra tin tức giết chết như vậy một cái bé gái mồ côi, so đánh gây thôn trang thượng lưu ra đời thứ ba người cầm quyền chân còn đơn giản sở hữu cùng mục tử đồng có chặt chẽ liên hệ người hiện giờ đều đã vô pháp lại xuất lực chiêu nhi cùng mục tử đồng hình cùng huynh muội nàng nhân hắn mà chết hắn không có cách nào làm được giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau đi khảo thí suy nghĩ luôn mãi chung quy là trở về Thuận Bình Chấn Mục lao ra trừ bỏ lo lắng ruột nhi tử chân, giống nhau cũng lo lắng mục tử đồng, thúc dục hắn hôm nay ra tới đi dạo, giải sầu. Không ngờ mục tử đồng đánh không dậy nổi tinh thần, chỉ ngồi ở bên cạnh cửa hàng, xa xa hướng tới đám người lược xem vài lần thôi. Vừa vặn cũng là này vài lần, thấy được từ trong đám người bài trừ một khuôn mặt lại thực mau bị tễ trở về Lý Nguyên Cẩm. Lúc này mới đi theo ra phó cùng nhau hướng đám người trung gian vào vài bước, đem Lý Nguyên Cẩm vớt ra tới. Lý Nguyên Cẩm hỏi ra khẩu, Mục Tử Đồng lại không biết từ đâu mà nói lên, hắn hiện tại như cũng là ai danh nhận tích trạng thái, chân chính Mục Tử Đồng cùng Mục ra người đều còn ở bởi vì hắn mà tao ngộ nguy hiểm, đã chịu chắc trở. Hắn lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này bị người bảo hộ. Lý Nguyên Cẩm thấy Mục Tử Đồng sắc mặt không tốt, chỉ có thể tách ra để tài an ủi, không quan hệ, người mới 15 tuổi, lần này không giới chẳng cũng không có gì. Dù sao huyện thí là mỗi năm đều có, không nóng nảy a." Mục tử Đồng hơi cười, "Huyện nơi thi cử thí là mỗi năm đều có, nhưng là muốn khảo thi hương chỉ có 3 năm một lần, bỏ lỡ lần này chỉ có thể lại chờ 3 năm." Mục tử Đồng cho rằng Lý Nguyên Cẩm là bởi vì ở nông thôn lớn lên, cho nên không biết này đó quý củ, gật gật đầu xem như đã nghe được Lý Nguyên Cẩm an ủi. Lý Nguyên Cẩm đành phải lại nói lên nàng mới làm nam đậu hủ, nói nói cũng thuận tiện nói một chút Này nam đậu hủ cùng bắt đầu hủ điểm lỗ phương pháp nhưng không giống nhau, thậm chí liền lỗ đều không giống nhau, ta thật sự không phải ở mục gia thâu sư. Mục tử đồng lúc này mới đã mở miệng, ta biết, nô quản gia mua quá trở về, ta thử, sắc thật thực không giống nhau, không có nước chát cái loại này thô giác cảm, nhưng là lược có điểm thạch cao hương vị, ta phỏng đoán, nam đậu hủ lỗ hẳn là thạch cao đi. Mục tử đồng tuy rằng cố tình để thấp thanh âm, Nhưng là lời này nghe vào lý nguyên cẩm lỗ tai vẫn là như tiếng sâm giống nhau, ngươi liền thử một chút liền biết là thái cao. Mục tử đồng ngật đầu, nhà ta nhiều thế hệ đều là làm đậu hủ, với đậu hủ một đạo thượng, ta còn xem như có chút hiểu biết. Hắn như thế nào sẽ không hiểu biết, hắn là lưu gia đậu hủ thế gia đời thứ ba truyền nhân, đậu hủ là lưu gia phát minh, hiện có nhiều nhất chủng loại nhất toàn đậu hủ, cũng đều ở lưu gia đậu hủ kinh thượng, hắn tự nhiên là rõ ràng. a Kia mục gia đậu hủ phường vì cái gì không làm nam đậu hủ? Lý Nguyên Cẩm càng giật mình, nô quản ra lại đây mua nam đậu hủ nàng là biết đến, mà sau mục gia đậu hủ phường cũng đẩy ra nam đậu hủ, nhưng là Lý Nguyên Cẩm mua tới thì ăn, biết không quá là thủy tỷ lệ lớn hơn nữa bắp đậu hủ mà thôi, còn không tính là là nam đậu hủ. Nhưng là Mục Tử Đồng nếu biết, vì cái gì không làm? Nhìn ra Lý Nguyên Cẩm nghi hoặc cùng lo lắng, Mục Tử Đồng lược cười cười, Ta dốc lòng ở đọc sách khảo thí thượng, đậu hủ thượng đồ vật rất ít đúng tay, ngươi không cần lo lắng. Ta đã cùng ngô quản gia bọn họ nói, ngươi làm nam đậu hủ cửa này tay nghề, không phải từ mục ra học được. Hốn hồ ngươi ở đậu hủ thượng mặt khắc công phu, cũng không phải người khác có thể làm được. Mục từ đồng lắp đầu, nhưng là đọc sách mới là đứng đắn sự, đậu hủ một chuyện đều có phía dưới người đi làm. Rốt cuộc lưu ra đậu hủ phường cũng là như thế này. Trừ bỏ hắn cha mẹ bởi vì trưởng quản đậu hủ phường tận tâm tận lực, đối đậu hủ còn tính có nghiên cứu tạo nghệ, nhị thúc cùng tam thúc sợ là một tháng đều khó được tiến đậu hủ phường một hồi. Đậu hủ phường làm đậu hủ, đều là lưu ra dòng bên hoặc là huấn luyện ra đậu hủ sư phó, khắc xính vài vị đậu hủ đại sư tòa chấn, nào có người cầm quyền chính mình đi xuống làm đậu hủ. Nhưng là Lý Nguyên cẩm lại không đồng ý, mục gia đậu hủ phường về sau là người quản lý đi, một cái tốt quản lý giả. có thể không cần mọi chuyện tự mình làm, nhưng là nhất định phải so chân chính làm đầu hủ người kỹ thuật càng cao siêu, mới có thể quản lý hảo bọn họ, tiện đà quản lý hảo đầu hủ phường. Mục thiếu ra, ngươi hẳn là thử xem chính mình làm đầu hủ. Mục tử đồng nhìn lý nguyên cẩm nghiêm túc mà trịnh trọng biểu tình, nguyên bản cũng không có thực chấp nhận, nhưng là cư nhiên ma xui quỷ khiến gật gật đầu, có lẽ ngươi nói rất đúng, ta quay đầu lại thử một chút. Khi nói chuyện, Mục ra ra phó đã mang theo Lý Nguyên Cẩm người nhà lại đây, Lý Nguyên Cẩm vội vàng đứng lên nên đón, nghiêm túc nói cảm ơn mới mang theo người nhà từ cửa hàng mặt sau hẻm nhỏ trở về. Mục tử đồng ngồi một lát, cũng bây tay, đi thôi, chúng ta trở về. 2 tháng 10 ngày ngày của hoa, hai tháng sơ bảy trần thiếu nãi nãi khiến cho người tới cửa cùng Lý Nguyên Cẩm nói, muốn thỉnh nàng cùng liên sinh hai cái đến trong phủ giúp một ngày vội, liền triêu đãi nội viện nữ khách. Trần Thiếu mãi mãi muốn làm một đạo hoa tươi đậu hủ canh, nhìn chúng Lý Nguyên Cẩm đậu hủ cùng liên sinh tâm tư. Chỉ là Lý Nguyên Cẩm cùng hạ liên sinh đều là đường đường chính chính ba cánh, chính mình ra mở ra đậu hủ phường, lại không có nói ở bên ngoài làm rút, bởi vậy không biết như vậy thỉnh bọn họ hay không thích hợp. Lý Nguyên Cẩm tự nhiên là lập tức đáp ứng xuống dưới, có cơ hội bày ra nàng đậu hủ, nàng cao hứng đều không kịp đâu. Trần Thiếu mãi mãi thấy các nàng nguyện ý. Tặng không ít trong nhà nhà ấm dưỡng hoa tươi, lại kêu Lý Nguyên Cẩm đến trong phủ, cẩn thận cùng nàng dặn dò một phen này hoa tươi đậu hủ canh cách làm. Sau khi trở về, Lý Nguyên Cẩm cũng hạ ngâu sinh hạ Liên sinh hai cái, liền chui đầu vào trong phòng bếp nghiên cứu. Hoa tươi đậu hủ canh ngắt lấy muối mẻ, tẩy sạch thiết y dùng nước muối hơi ngâm đi trừ cay đắng. Đậu hủ tuyển dụng nhất nộn nam đậu hủ, nếu đao ưu khuyết điểm nạnh, cũng cắt thành sợi mỏng. Trong nồi ngao chế tốt canh gà thiêu khai, lướt qua phụ du trở thành trong chẻo giống như bạch thủy giống nhau, nhưng là nghe đi lên sẽ có nồng đậm canh gà mùi hương khi, lập tức gia nhập cắt thành tiểu khối hoặc là ti trạng nam đậu hủ, lại lần nữa sôi sau giải nhập. Món này lấy đậu hủ canh, canh gà tươi ngon, cùng xinh đẹp, làm lên cũng không phiền thoái, nhưng thật ra thực thích hợp hiến hội lúc sau ngắm hoa khi, hảo hảo bãi bàn đi lên, đã thích hợp xem xét, lại thích hợp nhóm nháp. Trần Thiếu mãi lải chuẩn bị không ít mới mẻ cấp Lý Nguyên Cẩm các nàng thí nghiệm, nói là muốn chuẩn bị hoàn toàn, ngày của hoa ngày ấy thường hoa, cũng sẽ làm cùng ngày trình diện phu nhân các tiểu thư tự chọn thích tân hoa. Lý Nguyên Cẩm phương tiện nói trực tiếp ở giữa sân đình hóng gió bên trong hiện trường làm, làm đại gia thưởng đến càng vì thú vị. Lý Nguyên Cẩm cùng Ngó Sen Sinh Liên Sinh hai cái thí nghiệm mấy ngày, Trần Thiếu lại đưa tới, thời tiết này khó được nở rộ hoa tươi đều làm cho bọn họ cấp bái sạch sẽ. Đưa cho Trần Thiếu nãi nãi trưởng xem qua, sơ 10 ngày đó mới dám mang theo đầu hủ thượng Trần Phủ Môn. Buổi trưa trước đều là gần gần rất xa các khách nhân tới cửa, Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên sinh liền ở phía sau bếp bên cạnh trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi, xem như vậy hẳn là phòng bếp trực đêm các bà tử trụ. Trong phòng bếp sáng sớm bắt đầu liền có đầu bếp nữ bà tử cùng tuổi trẻ nha đầu ở ra ra vào vào, chuẩn bị giữa trưa đến hội, còn có sảnh ngoài lao ra các thiếu da. Hậu viện thái thái các tiểu thư nước trà điểm tâm thức ăn. Độc Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên sinh hai cái ở nghỉ ngơi nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Lý Nguyên Cẩm lá gân đại, từ cửa sổ nhìn đến lui tới tiểu nha đầu bước chân không ngừng, phòng bếp trước tiểu viện tử đều đứng không ít người, còn có sức đầu mẹ chán. Tiểu Linh ngươi đưa cái này đi tiền viện cấp lao ra, nói cho hắn hôm nay tới một vị chi huyện không thích uống trà xanh, thích uống hồng trà, khác dặn dò tiền viện pha trà tới hỉ mắt nhìn chầm chầm điểm nhi. Người nhiều đừng thượng sai rồi. Theo Tiểu Linh mới vừa đi, cái kia phân công nhiệm vụ bà tử lại liên tiếp chỉ vài người, nói thẳng miệng khô lưỡi khô, bên cạnh một cái cơ linh tiểu nha đầu vội vàng đưa lên một chén trà nhỏ, kết quả cũng bắt bao làm đi trích hoa đi. Chờ kêu bà tử quay đầu trở về còn tưởng an bài người thời điểm, trừ bỏ trong phòng bếp khí thế ngất trời mấy cái, bên người cư nhiên liền một người đều không có, gấp đến độ thẳng dầm chân. Lý Nguyên cảm thấy thế đẩy cửa ra, Vị này mụn mụn, ta cùng ta này mội mội là trần thiếu mãi mãi mời đến làm đầu hủ canh, hiện nay còn không có cái gì sự, không biết có cái gì có thể giúp thượng hội. Cái kêu bà tử nhìn Lý Nguyên Cẩm cùng cũng đi theo ra tới hạ liên sinh, các ngươi chính là Lý cô nương cùng hạ cô nương đi. Ta nghe ngụy bà bà nói qua, bất quá các ngươi là khách, chỉ là lại đây giúp đỡ làm thức ăn, ta này tuy có rất nhiều sự, nhưng là ta đảo không hảo mệt nhọc các ngươi. Lý Nguyên Cẩm nghe này bà tử nói, đảo không phải không nghĩ làm các nàng hỗ trợ, mà là lo lắng chậm chế các nàng sợ ai quả trách, Lý Nguyên Cẩm lập tức cười nói, bà bà nói chi vậy, chúng ta lại thêm đều là quen làm việc nhà, như thế một chút tử sự, không tính cái gì. Bà bà ngươi an bài đi. Vì thế thiệu mụ mụ cũng liền không có nhiều khách khí, đem trong phòng bếp hai cái tiểu nha đầu kêu ra tới đi tìm phu nhân bên người đại nha hoàn hiểu biết hôm nay ngọ hiến. Căn cứ đến các khách nhân tình huống có cái gì sửa đổi, hai cái tiểu nha đầu lãnh mệnh đi, nguyên bản công tắc liền giao cho Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên Sinh. Lý Nguyên Cẩm cũng không phải thực am hiểu làm trong phòng bếp việc, nói là hỗ trợ, cũng chỉ có thể giúp đỡ tẩy rửa rau. Hạ Liên Sinh nhưng thật ra cùng nàng ga ca, ca giống nhau, với trùng nghệ thượng còn tính không tồi, Lý Nguyên Cẩm tẩy tốt đồ ăn, hỏi trong phòng bếp đầu bếp nữ, nhất nhất đón yêu cầu cắt miếng hoặc thiết y. Thi. Cho đến hai cái tiểu nha đầu trở về, Mặt khác lính mệnh làm việc người cũng lục tục đã trở lại, ngọ yến chuẩn bị mới chính thức bắt đầu. Thiệu mụ mụ buổi sáng rất là quan sát một chút Lý Nguyên Cẩm cùng hạ liên sinh, biết các nàng hai cái tay chân lanh lẹ lại không yêu lửa càng là thích, làm thủy nấu lát thịt cùng đầu hủ ma bà thời điểm còn đặc biệt kêu Lý Nguyên Cẩm ở bên cạnh chỉ đạo. Lý Nguyên Cẩm cũng mừng rỡ xem khác đầu bếp là như thế nào làm món này, cái này đầu bếp nữ cũng không phải người cho phủ, là chân phủ trưởng kỳ sinh tới. Mỗi ngày đều có thể tan tầm đi ra ngoài, cố không có trong phủ nha hoàn bà tử như vậy cẩn thận, ngược lại là cùng Lý Nguyên Cẩm giao lưu không ít kinh nghiệm. Đằng trước phía sau lão ra các thái thái cơm canh đều tốt nhất đi, nên chia thức ăn cùng triệt tịch bọn nha đầu cũng đều đi, trong phòng bếp dư lại bất quá 4-5 người, têu lên Lý Nguyên Cẩm, đơn giản ăn chút gì. Bất quá là dùng tịch thượng dư lại tới thức ăn làm mấy cái ăn sáng, nhưng là đã ăn rất ngon, củ mai tiểu bánh. Canh cá hấp khi rau, còn có số cá, nhân thịt ngó sen kẹp, còn có sơn chân, nghe nói là pháo tử thịt, thịt kho tàu ăn lên gầy mà không xài, lại có một cổ món ăn hoang dã bất đồng hương vị. Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên sinh hai cái ngay từ đầu còn có chút phóng không khai, sau lại nhìn thấy Mỹ thực trước mặt, trong phòng bếp tiệu bà bà cùng mấy cái bà tử nửa là cảm tạ các nàng hỗ trợ, nửa là mang theo điểm nhà cao cửa rộng phủ đệ khách khí, một cái tính mà tiếp đón các nàng ăn. Lý Nguyên Cẩm là cái tâm đại, cũng liền buông ra, mang theo hạ liền sinh rất là nhấm nháp thời đại này mỹ thực. Quả nhiên vẫn là có tiền hào A. Hiện tại có tiền nói, thức ăn phương diện căn bản không thể so đời sau kém, thậm chí bởi vì quyền cao chức trọng, còn có thể ăn đến đời sau đã vô pháp ăn đồ vật. Càng thêm kiên định Lý Nguyên Cẩm muốn kiếm tiền, trở nên nổi bật, an biến thiên giận chiếu ý tưởng. Buổi trưa cơm qua đi, không bao lâu. Liền có người tới thông chi phòng bếp quản sự thiệu bà bà cùng Lý Nguyên Cẩm, nói là mặt sau các phu nhân ngắm hoa, muốn uống điểm nhi trà hoa, hơi muộn chút thời điểm, lại đưa lên hoa tươi đầu hủ canh. Lý Nguyên Cẩm cùng hạ liên sinh tức khắc bắt đầu chuẩn bị, hạ liên sinh đối trà hoa còn xem như có điểm nghiên cứu, thủy khai lúc sau, lấy nụ hoa hoa nhài, hoa mẫu đơn cũng nở rộ cúp hoa, mùa hạ cất chứa lên hoa sen nhụy cùng mặt khắc vài loại hoa khô bỏ vào đi qua một lần thủy. Đầu nói thủy đào rớt, lại để vào trái cây, có hạnh, đào, quả mận linh tinh vài loại, cấp trà hoa thêm điểm nhi quả mùi hương, tiếp theo lại dùng nước sôi hướng thao, lại phóng mấy đoá mới mẻ hoa ở trà trên cùng. Thiệu ba bà, bà kêu một cái tựa hồn là cũng am hiểu việc này đầu bếp nữ lại đây nhìn xem, giúp đỡ hạ liên sinh đem hoa quả nhan sắc hương vị lại phối hợp một phen, mới làm bọn nha đầu thịnh đi lên. Không bao lâu, có cái tiểu nha đầu trở về. Còn mang về tới mấy cái túi tiền, đây là chúng ta mãi mãi cũng tiết phủ đại thái thái, bạch phủ đại tiểu thư thưởng nói là trà hoa làm không tồi. Thiệu bà bà vội vàng tiếp nhận tới, làm cái kia tiểu nha đầu giúp đỡ cùng thái thái các tiểu thư nói lời cảm tạ, đem mấy cái túi tiền phân một phân. Lý Nguyên Cẩm bắt lấy túi tiền cùng hạ liên sinh nói, đậu hủ còn không có làm đâu, trước dính ngươi quăng được một cái túi tiền. Hạ liên sinh thẹn thùng cười. Đều là nguyên cẩm ngươi một hai phải mang ta lại đây, điều ta hỗ trợ bất quá là cho ta cái cơ tới kiến thức kiến thức thôi, ta còn không có tạ ngươi đâu, ngươi nói này đó làm gì. Kỳ thật lời này là thật sự, thật muốn đến trần phủ nấu ăn, nơi này đầu bếp nữ cùng nha đầu cái nào không thể hỗ trợ trợ thủ, lý nguyên cẩm riêng mang lên hạ liên sinh chính là cảm thấy hạ liên sinh là cái khả tạo chi tài, không bằng ngó sen sinh giống nhau có như vậy nhiều cơ hội có thể ở bên ngoài kiến thức thức ăn. Nhưng mặc dù chỉ là ở nhà, Hạ Liên Sinh biểu hiện ra ngoài đối chủ nghệ hưng thú cùng tài nghệ cũng rất khó được. Cho nên hiện tại có cơ hội làm Hạ Liên Sinh cũng ra tới kiến thức một chút, Lý Nguyên Cẩm liền cầu trần thiếu nãi nãi, mang theo nàng cùng nhau lại đây. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên Sinh liền bắt đầu dùng tiểu thạch ma ma phao tốt cây đầu, dùng một ngụm tiểu nồi điểm đậu hủ, đậu hủ mới vừa điểm hảo thành hình, quả nhiên lại có tiểu nha đầu lại đây truyền lời. Cũng tặng mấy đoá mới mẻ hoa, thiếu nại lại nói, này mấy đóa hoa nhi chuyên cấp lý cô nương cùng hạ cô nương làm đầu hủ canh, này mấy chén muốn đặc biệt một chút, này đóa kim cúc là tiết đại thái thái muốn, này mấy đoá hồng nhạt hoa trà là biểu cô nương muốn, này hai đóa thược dược là bạch đại tiểu thư muốn, còn có này mấy đóa, là nhất nhất dặn dò, lý nguyên cẩm đều nghiêm túc nhớ kỹ, lập tức cùng hạ liền sinh phân công làm. Hạ liên sinh đem nộn nộn nam đầu hủ dựa theo hoa bất đồng cắt thành sợi mỏng hoặc là tế khối. Lý nguyên cẩm dựa theo mũi trồng hoa hương khí cùng hương vị điều phối thích hợp gia vị, có hoa bản thân liền mang một chút khổ toan vị, liền yêu cầu dùng mật ong tinh luyện một chút. Mà nguyên bản có chút hoa liền mang theo ngọt nị hương khí, liền phải dùng một chút ít nước tương tới trung hòa. Còn có hoa, yêu cầu trước yêm một chút, hình dạng mới có thể đẹp. Mặt khác chính là dùng mức trái cây gia vị. Kỳ thật hoa tươi đậu hủ canh ăn đảo không phải hoa tươi hương vị, hoa tươi phần lớn bất quá là cung cấp một chút mùi hương, chủ yếu bên ngoài xem. Hương vị vẫn là muốn điều phối. Lý Nguyên Cẩm dùng bất đồng mức trái cây cùng gia vị điều chế ra tới phối liệu, kế tiếp chính là sôi sau đem đậu hủ cùng gia vị bỏ vào đi, đậu hủ hơi chín, gia nhập hoa tươi, bất quá vứt chụp tới liền phải thịnh ra tới. Tổng cộng 10 dạng bất đồng khẩu vị đậu hủ canh đơn độc thịnh ở hồ phách, bạch xứ. Thủy tinh trong chén, mấy cái tiểu nha đầu dùng khay từng người thác đi rồi. Lý Nguyên cầm thấy mang lại đây mức trái cây đều mở ra, nghĩ nghĩ, có đem mới mẻ nam đầu hủ trọn mấy khối ra tới, tận lực cắt thành giống nhau như lúc nho nhỏ một khối, đầu hủ trung gian đào động, để vào một chút mức trái cây, lại lại ở cửa động che giấu trụ hoa tươi. Mặt khác dùng mức trái cây cùng hoa tươi điều nước, xối ở đầu hủ bên cạnh. Thiệu ba ba nhìn nhìn. Lại tiếp đón hai cái tiểu nha đầu lại đây, đem cái này đưa đến thiếu nãi nãi bên người, trước làm ngụy bà bà trưởng trứng mắt, nếu là thiệu bà bà nói có thể, lại cùng thiếu nãi nãi thông báo Thịnh đi lên. Tiểu nha đầu lánh mệnh đi ra ngoài, Lý Nguyên Cẩm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng này lâm thời làm thức ăn lên không được đâu, rốt cuộc nhà cao cửa rộng đại viện nhiều quy củ, không nghĩ tới thiệu mụ mụ còn man dễ nói chuyện. Hiện tại chỉ còn chờ phía trước xuyên trở về tin tức. Không bao lâu, kia hai cái tiểu nha đầu thở hồng hộp mà chạy trở về, thiệu mụ mụ, thiếu nãi nãi nói kêu lý cô nương cùng hạ cô nương đi mặt sau trong viện, vài vị thái thái tiểu thư ăn kia đậu hủ canh cùng hoa tươi đậu hủ, muốn trông thấy hai vị cô nương. Thiệu mụ mụ xoay người cười nói, các ngươi thật đúng là có phúc, qua đi lúc sau ban thưởng không thể thiếu. Về sau không thiếu được còn có người muốn thỉnh các ngươi thượng phủ đi nấu ăn. Nói có chút cảm khái. Chúng ta nữ tử tuy nói chỉ có sau bếp này địa bàn, nhưng là phải làm ra bất phàng tới, cũng là rất được người tôn kính. Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên Sinh cũng là nhìn nhó cười, lập tức chỉnh quần áo đi theo hai cái tiểu nha đầu đi vào. Này hai cái tiểu nha đầu một cái tiểu Linh 12, một cái tiểu Ngọc 13, nhưng thật ra so Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên Sinh còn muốn tiểu thượng một chút, dẫn các nàng hai cái xuyên qua vải đạo môn đi hậu viện. Xuyên qua thật dài gã lờ gì Rốt cuộc tới rồi hoa viên, hoa viên không nhỏ, một góc còn có cái phòng ấm, nghĩ đến trần thiếu mãi mãi không ít hoa chính là từ nơi này ra tới. Giờ phút này hoa viên các nơi cũng đều mang lên trậu hoa, cũng mất công phòng ấm, mặc kệ có phải hay không chính mùa xuân tiết nở rộ đóa hoa, dù sao xá tím đỏ bừng minh hoàng xanh sớm một mảnh, thật là đẹp. Liên lý nguyên cẩm ở hiện đại đi không ít công viên cùng hoa cỏ căn cứ, tiến bào đều vẫn là bị kinh diễm một phen. Chờ ngụy bà bà nhận được các nàng hai cái, mang theo các nàng đi gặp Trần Thiếu Nãi Nãi, Trần Thiếu Nãi Nãi đang cùng với người ngắm hoa, thấy các nàng hai tới, cười là ngụy bà bà cho nàng dẫn tiến, đây đều là chúng ta chấn trên thái thái các tiểu thư, đây là. Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên Sinh đều thấy qua, kia vài vị quý thái thái cùng tiểu thư quan sát kỹ lưỡng Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên Sinh, Hạ Liên Sinh đảo còn hảo, chính là lúc này nhất thường thấy người thường ra nữ hài tử. Xuyên một kiện nguyệt màu lam viền vàng tỷ bà không áo, rơi xuống một cái màu xanh biển đàn, trên đầu bất qua châm một cây bình thường nhà nghèo nhân ra thường thấy bạc đinh hương cây châm. Mà Lý Nguyên Cẩm này thân liền có chút quái dị, an mặc chính là nàng yêu cầu tiếu thị cho nàng cải tiến tay háo bó quần áo, trên đầu càng là cái gì cũng chưa mang, chẳng qua dùng mua vải bông khi chủ quán đưa tặng dây cột tóc hơi buộc lại hệ. Hơn nữa bởi vì ở Lý Nguyên Cẩm xem ra... Mặc kệ là làm đầu hủ vẫn là tiến phong bếp, đều không cho phép phi đầu tán phát, bởi vậy không giống đương thời tuổi trẻ nữ tử lưu hành giống nhau sơ các loại bối tóc, hoặc túi đầu phát. Giáng vẻ này thoạt nhìn tương đương kỳ quái, không ít thái thái cùng tiểu thư liền có chút kinh ngạc, trần thiếu nãi nãi nhưng thật ra cái thấy nhiều không trách, các ngươi những người này, đừng thấy nhân ra cô nương liền không rời mắt được, cùng kia khởi tử đang đổ tử dường như, cũng không sợ dọa đến người khác cô nương. Tiết ra đại thái thái là cái 25-26 tuổi tuổi trẻ thiếu phụ, thân hình hơi chút phúc hậu một chút, nhưng chỉ cảm thấy dài như ngưng chi, trắng non khả quan. Phía sau đi theo hai cái nha đầu, nghe vậy dùng khăn tay che hạ nửa khuôn mặt nở nụ cười, ngươi còn nói khởi chúng ta tới. Ngươi chính là lớn nhất cái kia đăng đồ tử, ăn nhân ra đậu hủ, còn muốn đem nhân ra gọi vào trong nhà tới. Này nếu là muốn cho Trần Thiếu ra đã biết nhưng xảy ra chuyện gì đến Nga. Trần thiếu nãi mãi tuổi chừng mà là, đúng là ái nói giỡn đùa giỡn thời điểm, ngươi cho ta là các ngươi nột. Ta tìm hai vị này cô nương tới là có nguyên nhân, hôm nay đậu hủ canh cùng hoa tươi đậu hủ các ngươi nếm chính là còn hành. Tiết đại thái thái gật đầu, là không tồi. Mặt sau vài vị thái thái tiểu thư cũng theo tiết đại thái thái nói nói, thực sự không tồi. Trần thiếu nãi nãi cười, quay đầu nhìn về phía bên kia, tiết tỷ tỉ, tỉ nói không tính, nàng là cái ăn ngon. Cái gì đều cảm thấy ăn ngon? Các ngươi không giống nhau, các ngươi cảm thấy này đậu hủ như thế nào? Hỏi đúng là bạch gia đại tiểu thư, cùng lưu ra lưu mãi. Này hai cái đều là thuận bình Trấn thượng bán đậu hủ. Bạch đại tiểu thư năm nay nhìn cũng mới 15 tuổi mới vừa cập kê bộ dáng, thần thái trung so chi trần thiếu mãi mãi tiêu sái cùng tiết đại thái thái ngây thơ, càng nhiều một phân anh khí, nghị sơ từng nói, thuận bình chấn thượng là không có như vậy tốt đậu hủ. Thực sự không tồi. Bên cạnh một người xinh đẹp thiếu phụ, đúng là Lưu Nãi, nghe vậy liền có chút khịt mũi coi thường, cho nên nói người nơi này vẫn là tiểu địa phương, cái gì thứ tốt liền thực sự không tồi, này ở chúng ta kinh thành Lưu Gia, cũng bất quá là bọn hạ nhân thường ăn thôi. Lưu Nãi những lời này liền một cây tử đánh nghiêng một thuyền người, nơi này đầu không ít người đều nói Lý Nguyên Cẩm làm đậu hủ ăn ngon, nàng cố tình muốn nói đây là Lưu Gia hạ nhân thường ăn. Chính là hạ nhân đều không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Lòa mà và mặt. Bạch đại cô nương mí mắt đạp xuống dưới, hiển thị không muốn cùng Lưu Nai nói chuyện. Trần thiếu nãi nãi sắc mặt cũng là có chút không mau, nhưng là dây lát lướt qua, rốt cuộc vẫn là Lưu Nai gặp qua đại việc đời. Bất quá, theo ta nói à, này đậu hủ thực sự làm hảo, thắng ở mới mẻ, trong kinh thành nói vậy cũng rất ít người có thể ăn thượng như thế mới mẻ đầu hủ đi. Lý Nguyên cầm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vừa nghe Trần Thiếu nãi lại nói, "Tiêu Tiết đại thái thái là tiết tỷ tỷ, Tiêu Lưu nãi chính là khách khách khí khí tương hô, lập tức cũng minh bạch này ở đây người tỉnh xa cách gần." Trần Thiếu nãi nãi đã cùng cấp bậc thang, chính là Lưu nãi vẫn là một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, mới mẻ tính cái gì, nhà ai còn không có cái gã sai vặt ra phó cái gì, đi đậu hủ phường thủ mua mới làm không phải hảo. Còn ba, ba hảo này một ngụm mới mẹ Trần thiếu mãi mãi cái này là thật không nghĩ nói chuyện bạch đại cô Nương cũng không nói lời nào trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút xấu hổ ngược lại là tiết đại Thái Thái trước mở miệng hai người các ngươi trong nhà là khai đậu Hủ Phường sao. Lý Nguyên cẩm gật gật đầu hồi tiết Thái Thái nói nhà ta là khai đậu Hủ phường tên cứ gọi Kim Ngọc Đậu Hủ phường hạ cô Nương là tới nhà của ta hỗ trợ tiết đại Thái Thái nhìn hai cái sạch sẽ chỉnh chỉnh tệ tệ cô Nương đứng ở trước mắt cũng cao hứng Khó trách này đầu hủ làm không tồi, là ra học sâu xa a bất quá, ta ở Thuận Bình trấn thượng cũng không ít thời gian, như thế nào liền không nghe nói nhà ngươi đâu. Ngược lại là làm cô gái nhỏ này đột trước. Lời này là nói Trần Thiếu Nãi mãi, Trần Thiếu Nãi mãi mãi là chủ nhân, khách khứa nói chuyện tất nhiên là tiếp được mau, kia nhưng không, hưởng ngươi còn được sưng ăn ngon đâu, liền như thế cái đại bảo bối cũng không biết, làm ta cấp nhặt chứ. Lý Nguyên cảm thấy các nàng hai liêu cao hứng. Cũng không biết rốt cuộc là kêu nàng tới làm cái gì, liền không có lắm miệng. Trần Thiếu mãi mãi lại là nói đùa một trận, đem hậu viện không khí một lần nữa điều động lên mới đối Lý Nguyên Cẩm nói. Hôm nay đem ngươi kêu lên tới, là muốn cho Tiết Đại Thái Thái cùng Bạch Đại Cô Đương, Lưu Nại giúp đỡ trưởng trưởng mắt. Xem ngươi này đầu hủ có phải hay không vào được đậu hủ đại tái tư cách. Lý Nguyên Cẩm đống dưng ngẩn đầu lên, đậu hủ đại tái. Trần Thiếu mãi mãi ôn hòa cười nói. Vừa thấy ngươi cũng không biết bộ dáng, chúng ta thiên giận chiều mỗi năm đều có đậu hủ đại tái, mỗi năm tuyển cho tái, còn có 3 năm một lần đại tái, ta cảm thấy ngươi đậu hủ làm không tồi, hôm nay xem đại gia cũng cảm thấy hảo, liền muốn cho ngươi đi thử thử. Đầu xuân liền phải so, còn hảo không chấm trễ. Thiên dận chiều tự cao tổ bắt đầu liền có ăn đậu hủ thói quen, bởi vì thượng vị giả thích, dân gian cũng nhiều lấy ăn đậu hủ vì vinh. Nhưng đậu hủ thứ này thật sự là bình thường. Mặc dù bình thường nhất nông hộ nhân gia cũng có thể mua hai khối, đột hiện không ra tôn quý. Vì thế một phương diện vì đột hiện đầu hủ tôn quý, một phương diện cũng là vì đón y nói hùa thượng vị giả khẩu vị sáng tạo ra càng nhiều đầu hủ mỹ thực, tự tiên hoàng tại vị trong lúc dân gian liền bắt đầu tổ chức đầu hủ đại tái. Ngay từ đầu chỉ là dân gian tổ chức, mỗi năm sẽ bình ra 10 vị đầu hủ đại sư, 10 dạng đậu hủ món ngon. Sau lại quy mô càng ngày càng tới. Liền trong cung đều kinh động tiên hoàng ăn dân gian cung đi lên đầu hủ, rất là cao hứng. Vì thế mỗi 3 năm, từ trong cung ra người tới bình chọn, này một năm muốn tập hợp 3 năm cộng 30 vị dân gian đầu hủ đại sư, cùng mặt khác từ khắp nơi tiến cử nhân tài, tổng hợp bình chọn ra tới từ trong cung ban phát 3 vị kim bài đầu hủ đại sư. Nay cũng coi như được với là một chuyện lớn, Trần Thiếu mãi mãi tự nhận thức Lý Nguyên Cẩm lúc sau, biết này đầu hủ là nàng ở không đi qua phía nam, cũng không có khả năng có tiền đi đếm người khác làm nam đậu hủ, mà là chính mình nghiên cứu ra tới lúc sau, liền cảm thấy hấp dẫn. Rốt cuộc mặc kệ là tiên hoàng vẫn là đương kim thánh thượng, đều không có cấm quá nữ tử tham gia đậu hủ đại tái, rốt cuộc thiên hạ đầu bếp nữ vẫn là nữ tử nhiều chút. Nhưng có lẽ là dĩ vãng nữ tử cách cục quá tiểu, lại hoặc là bị gia đình liên lụy, đều không có chân chính tuyển thượng kim bài đậu hủ đại sư, ngược lại không đẹp. Trần Thiếu nãi mãi ra tài bạc triệu, ngày thường cũng không có cái gì phải nhọc lòng sự, hiện giờ nhìn đến Lý Nguyên Cẩm kiên định nghiêm túc, không khỏi nổi lên một phen giúp nàng tâm. Hôm nay liền tìm tới thuận bình Trấn thượng mấy nhà đầu hủ phường chủ nhân ra, xem như đem Lý Nguyên Cẩm cùng Kim Ngọc đầu hủ phường chính thức dẫn vào đến đại gia trong tầm mắt. Lý Nguyên Cẩm không có không rõ, lập tức cúc cung đa tại Trần Thiếu nãi mãi chỉ điểm cùng đề bạc, tại Trần Thiếu nãi mãi, mãi. Này đậu hủ đại tái ta nhất định phải tham gia. Trần thiếu nãi nãi cười, liền biết ngươi là cái có tâm, đi thôi, nếu là thiếu bạc cũng có thể cùng ta nói, rốt cuộc ta còn ăn nhà ngươi đậu hủ đâu. Chỉ là ngươi đi tham gia đậu hủ đại tái, không thiếu được muốn dùng nhiều chút thời gian cùng tinh lực, ta này nam đậu hủ, còn ăn không ăn thượng nha. Lý Nguyên Cẩm cũng cười, đây là việc nhỏ, hiện giờ ta cha mẹ cùng ta muội tử đều sẽ làm đậu hủ, mặc dù ta không ở nhà. Ngài nơi này đậu hủ cũng sẽ không chặt đứt. Bên này Lý Nguyên Cẩm cùng Trần Thiếu Ngoại mãi, mãi nói chính cao hứng, Lưu Ngoại ở bên cạnh ngồi không yên, thư lạnh một tiếng đứng lên, hôm nay rốt cuộc là tới ngắm hoa vẫn là tới xem này hai cái hoàng bao nha đầu a Trần Mãi cười nói, ngươi xem ngươi cái tính nôn nóng, đều nói muốn lúc trạng vạng kia nên nhi ánh ánh nắng chiều mới khai đẹp nhất, tràn đầy một mặt tưởng, chính là thời tiết này không thường thấy, hiện tại mới cái gì canh dở. Ngươi xốt ruột cái gì nha? Lời nói là như thế nói, nhưng rốt cuộc không hảo chậm trễ khách nhân, Trấn Mãi cũng đứng lên, mang theo mặt khác thái thái các tiểu thư hướng pha lê nhà ấm trồng hoa đi. Lưu Nãi còn ở bên kia nói, nên có cái gì đẹp, vẫn là đem kia mẫu đơn thược dược hoa trà mang sang tới mấy buồn nhìn xem. Đoàn người cười đùa đã đi xa, Bạch Đại Cô Nương lại là hơi để lại một chân, Lý Cô Nương, ta là Bạch Gia Đại Cô Nương. Ngươi chính là Nghi Ninh Thôn Lý Gia Tam Phòng Đại Cô Nương Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, nhớ tới nàng kia đoạn hơi kém làm vợ kế nhân duyên. Này Bạch Cô Nương, sẽ không chính là Bạch Viên Ngoại Nữ Nhi đi. Tuổi nhìn so nàng còn đại bộ ráng A. Bạch Đại Cô Nương tất nhiên là đã nhìn ra Lý Nguyên Cẩm tâm tình, lược cười cười. Ta nhưng thật ra không biết ngươi còn với đầu hủ một đạo thượng có tinh thông. Xem ra lúc trước điển thím giới thiệu đảo cũng không sai. Xem như đoạn hảo nhân duyên, chỉ là ngươi cuối cùng vì cái gì không đáp ứng. Lý Nguyên Cẩm Đại tiểu thư, ngươi cảm thấy là hảo nhân duyên, nhưng là ngắm lại ngươi đều so với ta lớn hơn 2 tuổi, muốn ta gả cho cha ngươi làm vợ kế, khả năng sao? Bạch đại tiểu thư, chúng ta thảo luận cái này không tốt lắm đâu. Con hảo thời đại này đối nữ tử ước thúc vẫn là có một ít. Ít nhất chưa lập gia đình nữ hài tử là không thể dễ dàng đàm luận người khác hoặc là chính mình hôn nhân việc. Bạch đại cô nương lại là hơi có chút thất vọng, kia chúng ta ngày khác tìm cái thanh tĩnh địa phương, ta tưởng lại cùng ngươi nói chuyện. Đây là một chuyện, ngươi kia tay nam đậu hủ kỹ xảo, cũng là ta muốn hiểu biết. Lý Nguyên Cẩm xem như đã nhìn ra, này bạch đại cô nương sợ là ở nhà cũng không phải cái nhàn trụ, bạch viên ngoại thê tử mất sớm. Bạch đại cô nương sợ là cũng giúp đỡ xử lý trong nhà lớn nhỏ công việc, tuy rằng hình dung như là tiểu thư khuê các, nhưng là một mở miệng luôn có chút người làm ăn khí chất nơi. Lý Nguyên Cẩm đối cái này nhưng thật ra không có cái gọi là muốn nói người làm ăn khí chất, không ai so nàng càng rõ ràng, chỉ là này bạch cô nương mở miệng nói, nàng là thật không hào tiếp, vì thế cũng liền thuận thế cao tử. Trên đường trở về, Lý Nguyên Cẩm còn có chút vượng vượng hồ hồ, túng hạ liên sinh hỏi. Liên sinh, ngươi nhưng nghe nói này đậu hủ đại tái sự tình. Hạ Liên sinh trần chờ gật gật đầu, trước kia ca ca ở mục ra quán ăn, nhưng thật ra nghe hắn nói quá quán ăn cũng đi ra ngoài tham gia quá đậu hủ đại tái, nhưng là cũng không biết cụ thể tình huống. Trở về lúc sau hỏi qua hạ ngâu sinh, hạ ngâu sinh cũng là bãi đầu, ta liền biết có như thế một chuyện, bởi vì tàu đầu bếp cùng liêu trường quầy, nô quản gia đều phải ra ngoài đi tham gia đậu hủ đại tái. Bất quá cũng chính là mấy ngày liền đã trở lại. Chúng ta như vậy, căn bản liền đấu vòng loại còn không thể nào vào được, chẳng qua là qua đi mạ một mạ vàng, trở về hảo thuyết chính mình ra cũng là tham gia quá đầu hủ đại tái thôi. Rốt cuộc như thế nào báo danh, như thế nào cái thi đấu chương trình, việc này ta là một chút đều không rõ ràng lắm. Hạ ngẫu sinh một bộ mau cấp ra mồ hôi tới bộ ráng, Lý Nguyên cẩm vội vàng an ủi, không có việc gì, không biết liền không biết. Ta lại tìm người hỏi thăm đi, tổng hội có người biết đến. Lời tuy như thế nói, nhưng là lại không phải rất nhiều người biết này đầu hủ đại tái, Lý Nguyên Cẩm có chút xuất ruột, nghe Trần Thiếu nại nại ý tứ, năm nay đầu hủ đại tái, đầu xuân liền phải tổ chức. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Nguyên Cẩm vẫn là chỉ nghĩ đến tiểu thư ngốc mục tử đồng như thế một người, tuy rằng có chút cổ hủ, một bộ tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao bộ dáng nhưng là tâm điệu lại là không xấu. Giúp quá nàng như vậy vài lần. Lý Nguyên Cẩm thu thập một chút đồ vật, cha, nương, hôm nay đậu hủ các người giúp đỡ làm, ta hồi nghi ninh thôn một chuyến. Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị biết Lý Nguyên Cẩm là cái chủ ý đại, từ hai tháng sơ 10 trở về lúc sau, hợp với hai ba thiên cũng ra bên ngoài chạy mấy tranh, thừa dịp ngày của hoa hảo thời tiết, đi chợ thượng, ngoại thành bán không ít hoa tươi đậu hủ, đem kim ngọc đậu hủ phường cùng nam đậu hủ danh khí lại tăng lên một bước. Lúc sau chính là đi theo hạ liền sinh hạ ngâu sinh hai cái mỗi ngày qua ở trong phòng bếp lầm nhầm lầm nhầm không biết cái gì sự tình liền Lý Hiển tiến đều bị luôn cũng tới bán đậu giá Lý thủ tín giúp đỡ đánh tào phớ cùng tạc Hoàng Kim Đậu Hủ hiện tại nàng nói phải về nghi ninh thôn Tiếu thị cùng Lý thủ tín chỉ có chút lo lắng dặn do nàng vài câu không cần một người cùng nhà cũ người khởi xung đột Lý Nguyên Cẩm đáp ứng rồi thực mau thu thập đồ vật ra cửa hôm nay không phải khai tập Nhậ tử Tìm không thấy xe bỏ đi nghi nên thôn, Lý Nguyên cẩm lại là cái tính nôn nóng, dứt khoát chính mình một đường chạy chậm đi. Phòng đoán kia tiểu thư ngốc nhìn thấy nàng phòng trừng lại muốn nói nàng, bất quá sự tổng quyền nghi, cấp có cấp nguyên nhân. Lý Nguyên cẩm không có vào thôn, đi đường tắt trực tiếp vòng đến mục ra ngoài cửa, cũng may mục ra lúc ấy kiến nhà mới thời điểm không biết xuất phát từ cái gì suy xét, dù sao cũng là đem phòng ở kiến đến mò đến thôn ngoại. Vừa lúc cái này phương tiện Lý Nguyên Cẩm lặng lẽ đi tìm mục từ đồng. Làm ơn cửa sau một cái trông cửa đại gia cấp ngô quản gia đệ lời nói, Lý Nguyên Cẩm lúc này mới bình tĩnh trở lại, đem chạy loạn đầu tóc hảo hảo Lý một Lý, hãng cũng sát một sát. Qua nửa nén hương thời gian mới nhìn đến ngô quản gia chầm gì gì mà đẩy cửa ra tới, Lý cô nương như thế nào tới. Lý Nguyên Cẩm biết ngô quản gia từ khi nàng bắt đầu làm tạo phớ, đối nàng liền có chút ý kiến. Càng đừng nói mặt sau nàng còn làm đầu hủ đâu Vội vang cười theo nói Nô no quản gia Ngươi vẫn là kêu ta đại nha đi Thân cận Nay ta cũng không dám kêu Ta chỉ là mục gia đậu hủ phường quản gia Ngươi chính là kim ngọc đậu hủ phường tiểu lão bản Lý Nguyên cẩm cười mịa Nô no quản gia Nhà của chúng ta bộ dáng gì ngươi là biết đến Ngươi giúp nhà ta bao lớn nội Ta cũng vẫn luôn ghi tạc trong lòng Vô luận như thế nào không thể đã quên Lý Nguyên Cẩm Hảo một hồi nói, mới cuối cùng là làm nô quản gia hơi có chút buông lòng người hôm nay tới tìm ta làm gì? Ta đây chính là cấp không được ngươi cái gì. Hiện tại hai nhà hợp tác chỉ có đậu giá sinh ý, hơn nữa theo lý ra ra bên ngoài bán sỉ đậu giá càng ngày càng nhiều, không riêng gì đậu hủ phường, không ít tiểu lầu cùng chợ bán thức ăn, chợ thượng tiểu thương đều tới bán sỉ, mục ra đậu giá sinh ý cũng không bằng từ trước. Bất quá cũng không có biện pháp. Sơn tại thiêm hợp tác hiệp nghị thời điểm, liền không có lưu ý nói muốn thiêm độc nhất vô nhị. Nay cũng không trách nô no quản gia, lý ra khi đó liền cơm đều ăn không nổi, còn ở tại trong sơn động đâu, ai có thể nghĩ đến có thiên có thể khai khởi kim ngọc đầu hủ phường, cùng mục ra đầu hủ phường cướp đoạt sinh ý đâu. Nô no quản gia, ngươi biết kia đậu hủ đại tái sao? Lý Nguyên Cẩm chờ mong hỏi, nô no quản gia nghe thấy cái này lại là mắt trừng. Ngươi không phải là muốn đi tham gia đậu hủ đại tái đi. Lý Nguyên cầm hắc hắc cười gật đầu, nàng không thể đến không cổ đại một chuyến đi, duy nhất sẽ làm chính là đậu hủ, thiên dận triều đã có như vậy việc trọng đại, nàng làm gì không đi tham dự một chút đâu. Nô quản gia vừa vận tốt chuyển sắc mặt lập tức thay khinh thường, ngươi đương đậu hủ đại tái là cùng chúng ta này nghi ninh thôn, thuận bình trấn giống nhau tiểu địa phương A. Đem cái nam đậu hủ trở thành bảo. Đậu thủ đại tái thượng các loại tinh xảo đậu hủ cùng thức ăn có rất nhiều người nghe cũng chưa nghe qua còn nghĩ tới đi thăm ra Lý Nguyên Cẩm như thế nào khả năng để ý cái này vậy bộ rút thăm trúng thưởng một phần vạn trúng thưởng sát xuất nàng đều phải đi thử thử một lần tham gia cái đậu hủ đại tái bất quá chính là hoa chút thời gian cùng tinh là tôi đương nhiên muốn đi làm lương Ngô quản ra khi bỉ Lý Nguyên Cẩm luôn mãi cầu Ngô quảng ra nhưng là Ngô quản ra lại là một bộ tiếc nuối bộ dáng Ngươi là không đuổi kịp năm nay đậu hủ đại tái. Cái gì? Lý Nguyên Cẩm không thể tin được, ta trước hai ngày mới ở Trần Phủ nghe nói đậu hủ đại tái còn không có bắt đầu đâu, hiện tại không đuổi kịp sao. Nô quản gia không biết có phải hay không chắc chắn Lý Nguyên Cẩm tham gia không được, ngược lại còn kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích lên, Trần Phủ nói đậu hủ đại tái, kêu ít nhất là một cái châu thi đấu. Hiện tại chúng ta thuận bình chấn đậu hủ đại tái đã sơm báo xong danh. Ngươi liền trấn trên đều không đổi kịp huống chi là châu thượng đâu. Lý Nguyên Cẩm nghe xong không thất vọng, bắt lấy ngô quản gia hỏi, kêu trấn trên thi đấu là cái gì thời điểm? Ai phụ trách báo danh? Còn có thể hay không châm trước một chút? Nô quản gia nguyên bản cho rằng nói ra như vậy Lý Nguyên Cẩm sẽ chết tâm, không nghĩ tới vẫn là đuổi theo hắn hỏi, một bộ một hai phải thượng bộ dáng, tức khác không cao hứng, ta không biết, ta chính là cái bang nhân làm việc, chính ngươi đi hỏi người khác đi. Nói liền phải xoay người đi Lý Nguyên Cẩm không có biện pháp truy vấn kia mục thiếu ra đâu mục thiếu ra có ở đây không nô quản gia quay mặt đi tới lý đại Nha ngườiơi gần nhất tốt nhất đừng tìm chúng ta ra thiếu ra chúng ta thiếu ra chính tiền đâu không rảnh phản nữ ngươi lần trước ngày của hoa ph thủy đèn ngày đó Lý Nguyên Cẩm là cảm giác mục tử đồng tâm tình có chút không tốt nhưng là hỏi hắn cũng chưa nói hiện tại xem ra là thật sự có vấn đề hắn xảy ra chuyện gì Nô quản gia lệnh như băng đây là không phải ngươi nên quan tâm sự đi, đại nha không phải ta nói, ngươi chính là đính thân người, luôn dây dưa chúng ta thiếu ra làm cái gì đâu. Lý Nguyên cẩm sắc mặt xấu hổ, giải thích nói, ta đối mục thiếu ra không có ý tưởng khác, chính là, chính là tưởng thỉnh hắn giúp đỡ. Nô quản gia hừ lệnh, ngươi đương ngươi là ai à, bằng cái gì thiếu ra liền ngươi đâu. Đừng nói nữa, thiếu ra không ở nhà, ở nhà cũng sẽ không gặp ngươi. Lý Nguyên Cẩm vội vàng hỏi, hắn không ở nhà, hắn đi nơi nào a Nếu là chỉ là ra cửa liền còn hảo, nếu là đi ra ngoài khảo thí, vậy là tốt rồi mấy tháng không về được. Nô quản gia giữ cửa một quan ngã, dù sao không ở nhà, ngươi trở về đi. Lý Nguyên Cẩm nhào lên đi gó cửa, nhưng là nô quản gia không bao giờ theo tiếng, cuối cùng vẫn là trông cửa cụ ông ra tới nói một câu, cô nương, ngươi đừng gõ nô quản gia lên tiếng. Không cho chúng ta lại cùng ngươi tiếp xúc. Thiếu gia hắn hôm nay buổi trưa qua đi nói muốn đi ra ngoài giải sầu, phòng trừng cũng sẽ không đi bao xa. Ngươi muốn thật là việc gấp tìm hắn, liền ở phụ cận nhìn xem đi. Bằng không chờ cũng đúng, chạm vạng trước sau thiếu gia luôn là phải về tới. Lời này vừa nghe Lý Nguyên cẩm trong lòng liền lơi lòng một ít, còn hảo, hắn không có đi rất xa địa phương, cảm tạ trông cửa đại gia, Lý Nguyên cẩm quay đầu liền hướng sau núi chạy. Nàng ở nơi đó nhìn thấy mục tử đồng không ngừng một lần, thuyết minh là mục tử đồng thường đi địa phương, trong thôn người nhiều, mục tử đồng khẳng định sẽ không đi, chung quanh đều là trống trải đồng ruộng, cũng không có cái gì hảo đi, tốt nhất giải sầu nơi đi khẳng định là sau núi. Lý Nguyên Cẩm chạy đến sau núi, từ chân núi từ đại phu Nguyên Lai trong nhà vẫn luôn tìm được trên núi đi, lại là non nửa cái canh giờ đem sau núi đều xoay một lần, lăng là không tìm được mục tử đồng. Lý Nguyên cẩm không buông tay, lại từ trên núi một đường tìm xuống dưới, cuối cùng ở giữa sân núi địa phương tìm được rồi mục tử đồng, hắn đang ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng nhìn ra xa phương xa. Lý Nguyên cẩm từ hắn sau lưng đường nhỏ bò qua đi, sợ làm sợ hắn, trước tiên hô một câu, mục thiếu ra. Mục tử đồng nguyên bản thấy sau núi không ai, thời tiết này sau núi chủi lủi một mảnh, tới thải cỏ heo cùng dã trái cây người đều không lên, vừa lúc hắn lại đây giải sầu. Không dự đoán được cư nhiên còn có người riêng theo lại đây, quay đầu nhìn lại, đúng là Lý Nguyên Cẩm. Mục tử đồng bị đánh gây ý nghĩ, tâm tình cũng không phải thực chống trải, nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm ra sức bò lại đây, đứng lên vô vô quần áo, ngươi tới tìm ta. Lý Nguyên Cẩm bò đến thở hồn hẹn, là, đúng vậy. Ta đều chạy đến trên núi đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ở giữa sườn núi. Mục tử đồng nhắc chân liền phải từ trên tảng đa xuống dưới, Lý Nguyên Cẩm vội vàng ngăn lại. Ai ai ai, ngươi đừng đi xuống à, ta thật vất vả mới bỏ lên tới. Mục tử đồng như mày, hiện tại vùng hoang vu rãng ngoại, người ta trai đơn gái chiếc ở chỗ này thành bộ răng gì. Chạy nhanh trở về. Lý Nguyên Cẩm chạy một ngày, lúc này thật là chạy bất động, gian nan mà bỏ lên trên đại thạch đầu, hơi kém mệt nằm liệt, thấy mục tử đồng muốn chạy, phản ứng đầu tiên chính là bắt lấy hắn quần áo. Thứ lạc, mục tử đồng và táo theo tiếng xe rách. Lý Nguyên cẩm trận mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình trong tay xé xuống tới nửa thanh vật áo, còn có một mặt liền ở mục tử đồng trên quần áo. Buông đi. Cũng không phải, này rơi xuống, mục tử đồng dâm tới dâm đi, dơ không nói, còn dễ dàng té ngã. Không bỏ đi. Xé người khác quần áo, còn muốn vẫn luôn lấy ở trên tay. Này tính chuyện như thế nào? Lý Nguyên cẩm nhìn chầm chầm trong tay vải vụn sau một lúc lâu, không dám ngẩn đầu xem mục tử đồng. Khẽ cắn môi đi phía trước lược xem xét thân mình, dôi tay tốn chặt mục tử đồng quần áo, lại dùng sức. Xoạn. Vài dây xé rách thanh âm lại lần nữa truyền đến, Lý Nguyên Cẩm ngạnh sinh xinh đem mục tử đồng quần áo và thao cấp xé xuống tới một đoạn, nguyên bản ở mắt cá chân chỗ và áo, hiện tại chỉ ở cẳng chân bụng vị trí. Mục tử đồng thật là chấn kinh rồi A Hắn luôn luôn biết Lý Nguyên Cẩm lá gan đại, nhưng là không nghĩ tới như thế đại, cư nhiên dám rõ như ban ngày xé nam nhân quần áo. Lý Nguyên cẩm xé xong lúc sau mới phản ứng lại đây, tuy rằng xé xuống tới khẳng định là chính xác, nhưng là cơ nhiên không hỏi mục tử đồng. Vì thế đành phải thật ngượng ngùng mà đem và táo đưa lên, nột, ngươi, quần áo. Mục tử đồng ngốc ngốc, không có tiếp. Lý Nguyên cẩm ngẩn đầu xem hắn, không cần sao. Ta đây ném. Mục tử đồng như mày, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi biết đậu hủ đại tại sao? Ta muốn tham gia. Lý Nguyên Cẩm nói âm vừa ra, mục tử đồng liền nói, vậy ngươi chính mình đi tham gia thì tốt rồi. Tới tìm ta làm cái gì? Lý Nguyên Cẩm lại là không tự chủ được mà thiếu chút nữa lại lần nữa kéo mục tử đồng vào áo, nhưng là ta báo không thượng danh. Tuy rằng như thế nói thật ngượng ngủng, nhưng là, ngươi có thể hay không sẽ giúp giúp ta? Mục tử đồng Châm mặt một lát, mục tử đồng thở dài, lại lần nữa trở lại đại thạch đầu trung gian. Ly lý nguyên cẩm không sai biệt lắm một mét nhiều khoảng cách ngồi xuống, ta không giúp được ngươi. Vì cái gì? Mục tử đồng cười khổ, ta trước mắt. Liên chính mình bước tiếp theo lộ như thế nào đi cũng không biết, lại như thế nào giúp ngươi đâu. Mất đi khoa cử khảo thí con đường này, vô pháp vì phụ mẫu giải oan cũng đoạt không trở về nguyên bản thuộc về hắn này một chi lưu ra đầu hủ phường trưởng gia quyền. Húng chi? Triêu nhi đã là bị bọn họ hại chết. Này đối mục tử đồng đà kích là lớn nhất, hắn có thể tiếp thu gian khổ học tập khổ đọc, một lần không trúng, lại tiếp theo chẳng. Cũng đã tiếp thu lưu ra đậu hủ phường rơi vào nhị thúc cùng tam thúc trong tay sự thật, hắn chỉ cần đoạn lại, không để bụng sớm một gì. Nhưng là triêu nhi là một cái sống sở sở tánh mạo A. Nghĩ đến cái kia nơm nớp lo sợ sinh hoạt ở lưu ra, còn hắn tìm hiểu tin tức, từ trước liền nói chuyện cũng không dám nhiều lời một câu. Ăn cơm thả rằng bị đói cũng không dám ăn nhiều một ngụm nữ hài tử, liền bởi vì hắn, bị người hại chết, hắn liền giúp nàng làm tang sự đều làm không được. Chỉ có thể ở lưu ra đem nàng thi thể ném ra lúc sau, lặng lẽ nhặt về tới, làm người dùng tới tốt quan tài cho nàng tìm khối phong thủy bảo địa mai phục. Hắn, còn như thế nào dám tiếu tưởng khoa cử cao trung, đoạt lại lưu ra đậu hủ phường sự tình. Hiện tại hắn, đã là một cái phế nhân. Chỉ có thể tránh ở cha mẹ cũ phó phía sau, miên cường giữ lại một cái tánh mạng thôi. Sống tạm hậu thế. Lý Nguyên Cẩm đánh giá mục tử đồng sắc mặt, ngươi, có phải hay không đã xảy ra cái gì sự? Mục tử đồng sắc mặt trắng bệnh, gian nan không nói. Lý Nguyên Cẩm thử thăm dò nói, mục thiếu ra, ta không biết ngươi hiện tại đã xảy ra cái gì sự, có lẽ là rất khó đối người khác nói sự. Ta cũng có, ta cũng không phải mỗi ngày đều như vậy hấp tấp. Nhưng là ta không thể dừng lại. Ta cần thiết không ngừng mà cho chính mình tìm sự tình làm, không ngừng mà làm chính mình vội lên, bởi vì ta không thể quay về một chỗ, đó là ta thương nhớ ngày đêm địa phương. Hơn nữa ta cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì nói ra chính là trò cười lớn nhất thiên hạ, không có người sẽ tin. Mà ta cũng không có năng lực đi thay đổi. Nhưng này cũng không thể trở thành ta sống nguồn thời gian lý do, ta tin tưởng. Ta mộng tưởng, ta muốn trở về địa phương, đều còn ở như vậy, ta liền phải vẫn luôn đi tới, vẫn luôn nỗ lực, nếu có một ngày, ta thật sự có cơ hội một lần nữa trở về, ta cũng muốn tinh tinh thần thần, vẻ vang mà trở về. Ta muốn nói cho quan tâm ta người, không ở bọn họ bên người thời điểm, ta giống nhau thực tích cực, quá thực hảo. Mặc dù ta cuối cùng đều không có trở về, ta đây cả đời này cũng không tính sống uổng. Cũng sẽ làm hiện tại ta bên người thân nhân bằng hữu quá hảo, ta chính mình quá hảo, đây là ta hiện tại phải làm sự tình. Lý Nguyên Cẩm cũng không biết nàng là xảy ra chuyện gì, có lẽ là từ mục tử đồng trên người nhìn ra một loại cùng chính mình giống nhau tuyệt cảnh, lại hoặc là chỉ là trên sân núi phong vừa lúc, vân vừa lúc, bên người người cũng vừa lúc, sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không nhiều làm, có thể hảo hảo nghe nàng nói nói mấy câu đi. Nói xong. Lý Nguyên Cẩm cũng không có xem mục tử đồng, nàng còn đang suy nghĩ nàng một cái khác thế giới cha mẹ, suy nghĩ nguyên lai like trong thế giới cùng nàng có quan hệ những người đó, ở nàng mạc danh biến mất lúc sau, bọn họ sẽ như thế nào đâu? Người nói rất đúng. Bên người vẫn luôn trầm mặc mục tử đồng rốt cuộc mở miệng, ngữ khí tuy rằng vẫn là trầm thấp, nhưng lại thiếu nguyên lai like cái loại này tuyệt vọng. Vô luận ta cuối cùng hay không có thể trở về, ta đều phải quá hảo hiện tại sinh hoạt. làm quan tâm ta người yên tâm. Hắn nhất định sẽ trở về, tuy rằng rốt cuộc như thế nào trở về hiện tại còn không biết, nhưng là nếu hắn vẫn luôn như vậy đắm chìm ở sợ hãi cùng bi thương bên trong, hắn liền vĩnh viễn không thể quay về. Nhưng là nếu hắn hiện tại đứng lên đi, một ngày nào đó sẽ tìm được lộ. Lần này Khoa cử bị người hãm hại, kia cũng có thể tiếp theo, kinh thành khảo không được, nghị cách làm thế thân người của hắn đổi địa phương, đổi một cái huyện đi báo danh, năm nay không được. Vậy thử xem sang năm, năm sau, 3 năm sau, một ngày nào đó có thể. Mục tử đồng quay đầu lại đây, cảm ơn ngươi. Lý Nguyên cẩm thấy mục tử đồng rốt cuộc lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, con lên khỏe miệng như thanh phong đối nàng mỉm cười, nàng đột nhiên cảm thấy tim đập chậm mấy chụp, lại trọng vài phần. Lý Nguyên cẩm lúc lắc đầu, rời đi ánh mắt, ngươi nghĩ thông suốt thì tốt rồi nha. Có hay không nghĩ đến hiện tại phải làm cái gì? Mục tử đồng lắc đầu, còn không có. Bất quá, ta cũng nên tìm chút sự tình tới làm. Cha mẹ ngộ hại thời điểm, hắn bất quá 11-12 tuổi, hiện tại đã 15 tuổi, đã là nhược quán thiếu niên, lại quá mấy năm, hắn không có khả năng còn vẫn luôn tránh ở mục ra. Lý Nguyên cẩm cười hì hì, ta đây hiện tại có một việc, muốn mời ngươi cùng nhau làm, ngươi có hay không hứng thú nha. Đầu hủ đại tái. Đúng vậy. Ta bỏ lỡ chấn trên đầu hủ đại tái báo danh. Nhưng là ta phỏng đoán mục ra nhất định sẽ báo danh đi. Ngươi có thể hay không đều một cái danh ngạch cho ta, hoặc là giúp ta tranh thủ một cái danh ngạch. Ta thật sự rất muốn tham gia. Lý Nguyên Cẩm nhịn không được chắp tay trước ngực, làm ra một bộ đáng thương hề hề cầu hỗ trợ bộ dáng. Mục tử đồng hơi có chút không được tự nhiên, nhưng là ta không có quản quá đầu hủ phường sự tình A Lý Nguyên Cẩm nói, không quan hệ à. Ngươi hiện tại không phải khảo không thành thử sao. Sớm nhất cũng được đến sang năm 3 tháng mới kết cục đi, kia năm nay một năm đều không có việc gì, ngươi làm gì không thử xem làm đầu hủ đâu. Nói còn cho hắn miêu tả một bộ tương lai cảnh tượng, ngươi không có huynh đệ tỉ muội là mục gia trưởng tử con trai độc nhất, về sau mục gia đầu hủ phường khẳng định cũng là về ngươi còn đi, lần trước ta không phải đã nói rồi sao. Một cái tốt quản lý giả, có thể không cần chính mình tự mình đi làm việc, nhưng là nhất định phải hiểu là như thế nào làm. Hơn nữa tốt nhất là có thể so phía dưới người làm hảo, như vậy phía dưới nhân tài sẽ phục ngươi, mới có thể nhận đồng ngươi. người quản lý đầu hủ phường, mới sẽ không có người dám chèn ép ngươi, dám lừa ngươi, bởi vì bọn họ biết ngươi càng hiểu, ngươi là đầu hủ phường chủ nhân, rời đi bọn họ ai, đầu hủ phường đều có thể tiếp tục khai đi xuống, chỉ có ngươi, là đầu hủ phường cây trụ. Nay buổi nói chuyện nghe vào mục tử đồng lỗ thai cùng tiếng sấm giống nhau. Bởi vì hắn hiện tại mới nhớ lại đảm đương sơ hắn cha mẹ nói. Khi còn nhỏ, nhị thúc cùng tam thúc, còn có hai vị thẩm thẩm luôn là ở nhà, có thể bồi đại ra chơi, nhị thúc cùng tam thúc cũng có thể phụ đạo đường ca đường để nhóm việc học, thẩm thẩm nhóm cũng luôn là hoa hoẹ lộng lấy mà tổ chức các loại yến hội. Chính là, chính mình cha, đừng nói phụ đạo chính mình việc học công khóa, liền yến hội đều là tổng muốn tới khai tịch thời điểm mới có thể vội vàng gấp trở về. Vội vàng tắm gội thay sạch sẽ quần áo xuất hiện trước mặt người khác. Mọi người đều biết bọn họ là đậu hủ phường người cầm quyền, nhưng là lại rất thiếu ở trong yến hội nhìn thấy bọn họ, ngược lại là nhị thúc cùng tam thúc càng bị người khác biết. Cho nên mục tử đồng khi còn nhỏ liền gặp qua, cha cùng tam thúc cùng nhau về nhà, ở người gác cổng nơi đó, nhân ra cười hì hì thỉnh tam thúc hỗ trợ, cấp tam thúc hạ thiệp, tặng không ít thứ tốt, đến thiên ăn mặc đầu hủ phường công nhân nhóm thường xuyên áo vải thô cha. Người nọ lại chỉ là một cái bạc lỏa tử liền đuổi rồi, còn một cái tính mà ý bảo nhà mình tra thức thời điểm, lanh bạc chạy nhanh đi, hắn hảo cùng Tam Thúc lại mật đàm hợp tác. Làm cho cha mặt, Tam Thúc tự nhiên là lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, nhưng cha vẫn cứ đối đầu hủ phường từ trên xuống dưới chỉnh đốn một phen. Tam Thúc là không cao hứng, mục tử đồng có thể rất rõ ràng mà cảm nhận được. nay đó hắn đều minh bạch, duy độc không rõ chính là... Vì cái gì cha tình nguyện làm tam thúc ra mặt tiếp đón những người này? Chính mình chỉ ở trong tối đạm không ánh sáng đậu hủ phường bận việc, đem nổi danh cơ hội, gặp người phô trương đều cho nhị thúc tam thúc. Khi đó cha mẹ cười đối hắn nói, đậu hủ phường là muốn cầm quyền, chỉ cần quyền ở trong tay ta, ai ra mặt đều không sao cả, cuối cùng đều vẫn là muốn ta tới đánh nhịp. Nhưng là ta muốn hiểu đậu hủ phường vận tác, ta muốn rõ ràng biết mỗi một khối đậu hủ là như thế nào ra tới. Ngươi nhị thúc cùng tam thúc ở bên ngoài làm cái gì, cha mẹ đều rất rõ ràng, nhưng là vô luận là ta đi ra ngoài, vẫn là bọn họ đi ra ngoài, đều là lưu ra đầu hủ phường, cho nên không quan hệ. Nhưng là nếu ta không ở đậu hủ phường, ta không hiểu đậu hủ phường nói, như vậy, mặc dù ta là đậu hủ phường người cầm quyền, sau khi ra ngoài người khác cũng sẽ không tán thành lưu ra đậu hủ. Người minh bạch sao? Nho nhỏ, nhỏ mục tử đồng cũng không minh bạch. chỉ có thể mơ mơ màng màng gật đầu. Nhưng mà hôm nay Lý Nguyên Cẩm lời nói, là mục tử đồng hoàn toàn tình ngộ, cho nên, cha mẹ cũng là như thế này cảm thấy sao? Chỉ có chính mình rõ ràng đậu hủ phường lớn nhỏ công việc, bất luận cái gì sự tình đều không thể gạt được bọn họ, cho nên mới dám buông tay để cho người khác đi làm, chỉ cần đậu hủ phường nhất tinh tiêm, kỹ thuật phương thuốc ở bọn họ trong tay, lưu ra đậu hủ là có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tuy rằng cuối cùng cuối cùng, Cha mẹ đều chết ở những cái đó tiểu nhân trong tay. Mục tử đồng sửa sửa suy nghĩ, hảo, ta đáp ứng ngươi đi tranh thủ một cái danh lạch. Lý Nguyên cầm nguyên bản còn đại tiếp tục nói, không nghĩ tới mục tử đồng liền như thế đồng ý, phi thường ngoài y muốn, thật sự. Mục tử đồng gật gật đầu, ân, ta thử xem xem, ba tháng sơ năm là thuận bình chấn đầu hủ đại tái, bất quá dự thi chủ yếu là lưu ra, bạch ra cùng mục ra, thường lui tới đều là không có người tới. Liền mục ra đều là 3 năm trước đây mới bắt đầu tham gia. Chỉ cần có thể tham gia liền rất hảo à, triển lãm là một phương diện, học tập cũng là về phương diện khác sao, tóm lại đều xem như có trăm lợi mà không một hại. Không quan hệ, người giúp ta tranh thủ một chút. Nếu thật sự không được, bàng quan cũng là có thể. Làm ơn làm ơn. Lý Nguyên cẩm chắp tay trước ngực đặt ở cầm phía dưới, thoáng túi đầu, ngập nước mắt hướng lên trên âng. Chàng ngập chờ mong mà nhìn mục tử đồng. Mục tử đồng nguyên bản còn đối Lý Nguyên Cẩm có chút đổi mới, vừa thấy nàng lại lộ ra này phiên thần thái, lập tức cũng không được tự nhiên, tuy rằng trong lòng là có điểm không hiểu ra sao mà thoải mái, nhưng là rốt cuộc. Hắn là người đọc sách ra. Phi lễ chớ coi. Mục tử đồng vội vàng tránh đi Lý Nguyên Cẩm ánh mắt, không được tự nhiên mà ho khăn thanh, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về đi, nếu có tin tức. Ta sẽ làm ngâu quản gia thông chi ngươi. Lý Nguyên Cẩm ngẩn đầu nhìn vào đông buổi chiều đang cùng húc dương quang. Cái gì sắc trời không còn sớm. Bất quá nàng cũng biết mục tử đồng luôn luôn là không thích nàng. phiền thoái người khác như thế nhiều. Điểm này nhi việc nhỏ. Nhẫn liền nhẫn đi. Trước khi đi quay đầu lại hỏi một câu. Đầu hủ đại tái. Ngươi sẽ tham gia sao? Mục tử đồng gật đầu. Mục gia mỗi năm đều sẽ đi. Lý Nguyên Cẩm lắc đầu. Ta không phải hỏi mục gia. Là hỏi ngươi, ngươi, có đi hay không tham gia thi đấu? Mục tử đồng có chút kinh ngạc, tham gia thi đấu, luôn luôn là các gia đậu hủ phường đậu hủ sư phó, rất ít có chủ nhân ra kết cục. Lý Nguyên cầm bãi đầu, ngươi hảo hảo ngâm lại ta vừa mới cùng ngươi lời nói. Nếu ta đi tham gia đậu hủ đại tái, ta nhất định là chính mình kết cục thi đấu. Mục gia tham gia là mục gia sự, mục gia có 100 đậu hủ sư phó, cũng không phải ngươi sẽ làm đậu hủ. nói Dẫn đầu nhảy xuống đại thạch đầu, vây vây tay liền phải đi nhanh rời đi. Lý Nguyên Cẩm muốn phất tay thời điểm, mới phát hiện chính mình trong tay còn tốn mục tử đồng vắt áo, phất tay thời điểm mang ra tới một khối không được tính chuyện như thế nào. Cùng ném cái khăn tay nhỏ dường như, một chút đều không khí phép ra. Vì thế trang bức không thành, đành phải yên lặng đi nghiêm rời đi. Mục tử đồng nhìn Lý Nguyên Cẩm cứng đờ rời đi bóng dáng, lại có chút do dự, chẳng lẽ... Chính mình thật sự muốn đi làm đậu hủ. Cha mẹ năm đó. Cũng lại như thế này sao? Nô quản gia tìm tới môn tới thời điểm. Kim Ngọc đậu hủ phường vừa mới mới vừa mở cửa. Nô quản gia một bên tiếp đón thế thân nguyên lai like lý thủ tín vị trí đứa ở chạy nhanh dọn đậu giá. Một bên lại nhìn nhìn lý nguyên cẩm ra đậu hủ. Bác đậu hủ không nói. Cùng chính mình ra không hai dạng. Cái này không tính cực kỳ. Nhưng là kia nam đậu hủ sắc thật so với chính mình ra đậu hủ phường sản xuất th Đặt ở đậu hủ sọt lắc lư tới lắc lư đi, vô cùng mịn màng bộ dáng. Mục thiếu ra làm ta cho ngươi mang câu nói, 2 tháng 25 ngày trước, đi lưu ra đậu hủ phường báo danh, bên kia sẽ cho ngươi thêm một cái danh nạch. Lý Nguyên cẩm kinh hỉ nói, thật sự a Nô quản gia tức giận, không tin liền tính, khi ta không có việc gì hống ngươi chơi đi. Lý Nguyên cẩm vội vàng hống Nô quản gia, Nô quản gia, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là quá kinh hỉ, đa tạng ngươi. Điểm này nhi tiền ngươi cầm đi uống trả, làm khó ngươi chạy này một chuyến. Kỳ thật ngô quản gia mỗi ngày lại đây kéo đậu giá, vốn dĩ chính là muốn lại đây, phía trước hắn tới nơi này cắt nam đậu hủ, Lý Nguyên Cẩm cũng chưa thu trả tiền. Nhưng là nếu biết ngô quản gia là như thế cái tính tình, khẳng định vẫn là thường thường mà cấp điểm nhi chỗ tốt hắn mới hảo ở chung. Quả nhiên, ngô quản gia tuy rằng trong miệng vẫn là lầm bẩm lầm bầm bộ dáng. Nhưng là thân thể chính là một chút đều không cự tuyệt lý thủ tín cho hắn tắt tiền hành vi. Lại lầm bẩm vài câu mới dặn dò Lý Nguyên Cẩm, 3 tháng sơ năm liền phải thi đấu, đầu một vòng so chính là làm đậu hủ, ngươi đến lúc đó hỏi nhiều hỏi đậu hủ quan nhân vài câu. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, đa tạ ngươi lạc, là... nô quản gia. Nô quản gia vẻ mặt khó chịu mà xua tay, ngươi đừng cảm tạ ta, nếu không phải thiếu ra phân phó, ta tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi. Nói thấp giọng nói thầm câu, cũng không biết thiếu gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cố tình mỗi lần đều nghe người lời nói. Lý Nguyên Cẩm thính hay, đã sớm nghe được, bất quá cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi hắn, kia mục thiếu gia có hay không nói cái gì mà khác. Thì như hắn muốn hay không tham gia đầu hủ đại tái. Nô quản gia sắc mặt hù lên, nói bậy cái gì. Thiếu gia như thế nào có thể đi tham gia đầu hủ đại tái, tham gia đều là đầu hủ phường sư phó. Thiếu ra cái gì thân phận, như thế nào khả năng đi? Nhiều lắm chính là qua đi nhìn xem thôi. Này, thật muốn dùng hiện đại quản lý học giỏi hảo dạy dô dạy dô những người này, như vậy quản lý biện pháp, như thế nào có thể quản hảo đầu hủ phương đâu? Vậy được rồi, tóm lại, đa tạ ngươi, ngô quản gia. Ngày thứ hai sáng sớm Lý Nguyên Cẩm liền mang lên ngô quản gia nói đồ vật, danh thiếp, bặc, hộ tịch linh tinh thượng thuận bình Trấn huyện Nha báo danh đi. Tiếp đại chính là cái tiểu nha dịch, bởi vì sớm có người chào hỏi, vừa thấy đến Lý Nguyên Cẩm đệ đi lên thiệp, cũng không nhiều lời, đem nàng dẫn tới huyện Nha một cái người gác cổng chắc phòng ngồi, ngươi chờ một lát một chút, ta đến mặt sau đi đăng ký một chút. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, cư nhiên còn có chút khẩn trường, này huyện Nha, cùng hiện đại các chính sách quan trọng phủ cơ quan tổ chức đối ngoại môn hộ chức năng không sai biệt lắm, huyện Nha tả hữu người gác cổng đi vào đều có thật nhiều gian chắc phòng thiên thính. Lại đây hỏi thăm hỏi sự người không ít, Lý Nguyên Cẩm ngồi này khoảng cách vách tường tả hữu đều có người. Nghe xong một chút chuyện nhà trộm cắp tiểu kiện tụng không chờ bao lâu, cái kia tiểu nha dịch liền đẩy cửa vào được. Hảo, cái này chính là đầu hủ đại tái lời dẫn, mặt trên có huyện nha in hoa, đừng đánh mất, đánh mất chính là không bổ làm. Lý Nguyên Cẩm tiếp nhận tới, trước nói lời cảm tạ mới mở ra, là trương giống thiệp mời giống nhau đồ vật. Mặt phải ký lục đậu hủ người dự thi 17 hào, bên trong cũng lý nguyên cẩm tên họ, tuổi, đại khái hình tượng đặc thủ, còn có xuất xứ Kim Ngọc Đậu hủ phường. Lại xem mặt trái, viết 3 tháng sơ năm với Lưu Gia ở thành Nam Đậu hủ phường thi đấu, bao lâu đăng ký, bao lâu bắt đầu thi đấu, thi đấu quy tắc đều viết dành mạch. Buổi sáng sáng sớm liền phải đi đưa tin, sau đó muốn nghe huyện Nha vài vị đại nhân cùng Lưu Gia này một chi đầu hủ đại sư nói chuyện. Sau đó không sai biệt lắm buổi sáng 10 giờ mới bắt đầu thi đấu, 12 giờ thời điểm bắt đầu nghiệm thu thành quả. Lần này là vòng thứ nhất, chỉ so làm đậu hủ, cái gì đậu hủ nhưng thật ra không hạ, nhưng lại yêu cầu 10 tên giám khảo bên trong, từng có nửa người lưu thẻ bài nói vun vào cách. Đủ tư cách nhân tài có thể được đến tiếp theo luân lời dẫn, hơn nữa này một vòng đầu ba gã còn có lưu ra cấp dâm mát giúp đỡ, đầu danh khen thưởng 5 lượng bạc, đệ nhị danh khen thưởng ba lượng. Đệ tam danh khen thưởng một hai Này cũng coi như là danh tác Đặt ở nghi ninh thôn Nhà mình có phòng có đất Một lượng bạc tử đủ một hộ nhà quá thượng non nửa năm Mặc dù là thuận bình chấn Một lượng bạc tử cũng đủ người một nhà quá một tháng Đặt ở kiếp trước Chính là hơn ngàn đồng tiền A Như thế ngấm lại Này một lượng bạc tử phí báo danh ra cũng không xem như mệt Tuy rằng lông dê vẫn là ra ở dương trên người Lý Nguyên Cẩm cấp cái kia Tiểu Nha Dịch tắc mấy cái tiền đồng, Tiểu Nha Dịch trên mặt không hiện, nhưng là trong miệng lại cũng nhiều lời một câu, ngươi còn có hay không, cái gì không rõ. Lý Nguyên Cẩm chỉ chỉ thiệp, này mặt trên viết ta là 17 hào, năm nay tham gia thuận bình chấn đậu hủ đại tái, tổng cộng 17 cá nhân sao. Tiểu Nha Dịch gật gật đầu, là, phần lớn là tam gia đậu hủ phường ra tới, còn giống như ngươi giống nhau chính mình tới báo danh. kia Này giám khảo đều là chút cái gì người A. Này ta đảo không rõ ràng lắm, năm rồi giống nhau là từ huyện Nha đại nhân, cùng lưu ra đầu hủ đại sư, còn có chấn trên người tài ba, lão nhân cùng nhau. Năm nay được đến thi đấu ngày đó mới biết được. Như thế hỏi mấy vấn đề, đại đa số vấn đề tiểu nha dịch cũng không phải rất rõ ràng, Lý Nguyên Cẩm cũng không bao lâu liền lui ra tới. trấn trên đầu hủ đại tái, chỉ so 3 tháng 1 tháng, từ sơ năm đấu vòng loại, Làm đậu hủ, đến 3 tháng 15 đầu bàn kết, làm chỉ định đậu hủ thức ăn, đến cuối cùng 3 tháng 25 ngày trận chung kết, đạt được tư cách, mới có thể thuận lợi thăng cấp đến phủ nhà trong lúc thi đấu. Về đến nhà, Lý Nguyên Cẩm mới cùng người nhà tuyên bố muốn tham gia đậu hủ đại tái sự, tiêu thị cùng Lý Thủ Tín đối này không có gì ý kiến, dù sao Lý Nguyên Cẩm cũng trước nay đều không nghe bọn hắn. Húng hồ này nghe tới cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chính mình ra là khai đậu hủ phường, tham gia đậu hủ đại tái vốn là hẳn là Nhưng thật ra hạ ngẫu sinh thực kích động, Nguyên Cẩm ngươi thật sự muốn đi tham gia đậu hủ đại tái. Lý Nguyên Cẩm cười hì hì, đúng vậy. Hơn nữa, không ngừng ta một người, chúng ta ba cái đều đi. Đậu hủ đại tái chung, một cái người dự thi còn có thể mang lên một cái phó thủ cùng một cái người xem. Lý Nguyên Cẩm muốn mang hạ ngẫu sinh cùng hạ liên sinh đi. Hai người kia là khó được hiếu học. lại ở thức ăn để bụng tư linh hoạt, không đi quá đáng tiếc. Hạ ngấu sinh cùng tự nhiên là kinh hỷ phi phàm, vội vàng đáp ứng, hai người đều không rảnh lo mà khác, vội xong đầu hủ phường sự tình liền đến phòng bếp đi nghiên cứu đầu hủ đi. Tuy rằng Lý Nguyên cẩm điểm đầu hủ thời điểm không có cố tình gạt hạ ngấu sinh cùng hạ liên sinh, nhưng là cũng không có giống giáo người trong nhà giống nhau như vậy cẩn thận mà dạy bọn họ. Hiện tại nếu quyết định muốn dẫn bọn hắn đi tham gia đầu hủ đại tái, tự nhiên là phải hảo hảo dạy dỗ một phen. Ngược lại hiện tại phía trước mặt tiền cửa hàng sự tình, Vân Cẩm hỗ trợ tương đối nhiều, bất quá Vân Cẩm đối chủ nghệ thượng sự tình không có đặc biệt xuất chúng Lý Nguyên Cẩm càng có ý làm nàng ở mặt tiền cửa hàng bên trong tôi luyện một chút, đem nguyên bản có chút nhát gan tính cách trở nên hào phóng rộng rãi. Kế tiếp mại cho đến 3 tháng sơ nhị, Lý Nguyên Cẩm cùng hạ ngâu sinh hạ Liên sinh ba cái liền hoa ở trong phòng bếp, mỗi ngày đều là tiền lượng Hạ Ngâu Sinh đã mang theo Hạ Liên Sinh ở cửa gõ cửa. Buổi tối muốn tới Thiên Toàn Hắc, hai người mới rời đi, Lý Thủ Tín không yên tâm, đóng cửa lúc sau đưa hai người bọn họ về đến nhà mới trở về. Hạ ngẫu Sinh dù sao cũng là ở mục gia quán ăn đã làm làm rút, nói thực ra thủ nghệ của hắn kỳ thật đã có thể thăng tam bếp thậm chí là nhị bếp, chỉ tiếc tính cách ngay thẳng cũng sẽ không nói chuyện, cho nên vẫn luôn không được tào đầu bếp thích, lại nhân ra bẩn không dám dễ dàng đổi chủ nhân. chỉ có thể vẫn luôn làm làm giúp. Liên sinh nương là giúp đỡ người khác thủ công, nhưng là vẫn luôn không chịu làm liên sinh giống nhau giúp người khác giặt quần áo rửa chén. Nhưng là liên sinh lại không đành lòng xem mẫu thân cùng ca ca quá mệt mỏi, liên ở nhà thường xuyên làm chút thức ăn, cũng làm cho bọn họ mang đi ra ngoài bán. Như thế, hai người đều xem như ở chủ nghệ thượng có hạ quá công phu. Lý Nguyên cẩm trên tay công phu không bằng hạ ngâu sinh thâm hậu, Tâm tư lại không bằng liền sinh tinh vi, duy độc nàng từ nhỏ lớn đến ở ba mẹ đậu hủ phường lăn lê bò lết, với đậu hủ thượng kiến thức hơn người. Ba người vừa lúc phối hợp, ba người luôn dùng tiểu thạch ma ma sữa đậu nành, Lý Nguyên Cẩm tiếp tục thí nghiệm càng ưu tỷ lệ thạch cao, nước chát, tỷ lệ thí nghiệm không khó, khó chính là muốn vẫn luôn nếm thử, thẳng đến tỷ lệ ổn định, hơn nữa muốn đại gia công nhận ăn ngon. Hạ ngấu sinh liền phụ trách đem đậu hủ làm thục. Đậu hũ nguyên bản là nấu khai lại điểm lỗ đọc lại, trực tiếp liền có thể ăn, nhưng là nhiều ít có chứa một chút thạch cao vị, Lý Nguyên Cẩm bên kia xử lý đến có thể cho người bình thường đều ăn không ra, nhưng là nếu là đậu hủ đại tái thượng những cái đó kinh nghiệm phong phú cùng kén ăn giám khảo, này liền sẽ biến thành không xác định nhân tố. Hạ nấu sinh ở trong phòng bếp cũng lăn lê bò lết không ít thời gian, đậu hũ phải dùng nước sôi vẫn là dùng nước lạnh hạ nồi, muốn cái gì hỏa hậu nấu bao lâu? Nam đậu hủ cùng bác đậu hủ phân biệt muốn như thế nào xử lý. Gia vị phương diện cũng thật là không tồi, Lý Nguyên cẩm phía trước dậy hắn làm thủy nấu đậu giá ba đạo đồ ăn, chỉ dạy nửa ngày liền toàn biết, hiện tại chính là phải tốn càng nhiều tinh lực tới tưởng. Bác đậu hủ thích hợp cái gì thức ăn, có thể nhất minh kinh nhân, nam đậu hủ lại có cái gì đặc điểm, đậu hủ ma bà, ngũ vị hương đậu hủ, hương chiên đậu hủ, nhương đậu hủ, đậu hủ canh. Rốt cuộc loại nào đậu hủ thích hợp loại nào món ăn. Trong phòng bếp hai khẩu nồi to cùng hai cái tiểu bếp lò một khắc đều không ngừng nghỉ. Không phải Lý Nguyên Cẩm ở nấu sữa đậu nành điểm đậu hủ, chính là hạ ngâu sinh ở làm đậu hủ thức ăn. Hạ liên sinh tương đối có khuynh hướng mới mẹ đậu hủ, nàng sẽ các loại tương hoa quả, am hiểu lấy hoa nhập thực. Mỗi khi Lý Nguyên Cẩm làm mới mẹ đậu hủ tới, nàng đều phải trước hoa thượng một khối, tức cắt thành các loại tạo hình. Xứng với bất đồng mức trái cây cùng hoa tương, làm đậu hủ có một loại thiên nhiên mới mẻ mỹ vị. Nói hai chương liền hai chương, tuyệt không hàng hồ. Hiện tại ta hẳn là đã khảo xong thử, ở ăn cái gì? Ăn cái gì hảo đâu? Ngày mai bắt đầu liền có thể chuyên tâm gõ chữ. Tốc độ nổ lên tới. 3 tháng sơ nhị ngày đó, buổi chiều đầu hủ phường người không nhiều lắm, Lý Nguyên cẩm theo thường lệ ở phòng bếp bận việc, bên ngoài tiếu thị tiến vào kêu nàng. Mục thiếu ra tới tìm ngươi. Lý Nguyên cẩm ngừng tay trung động tác, mục thiếu ra. thiếu thị gật đầu, là, một người lại đây, nói là có việc tìm ngươi. Lý Nguyên Cẩm đỉnh đầu còn có điểm đến một nửa đậu hủ, hiện tại không thể đỉnh, muốn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, căn cứ sữa đậu nành động lại trình độ cùng độ ấm, một chút một chút thêm nước chát, lập tức một lần nữa quay đầu coi chừng mãn nổi sữa đậu nành, nương, ngươi làm mục thiếu ra ở bên ngoài từ từ. Ta nơi này còn muốn một khắc, thỉnh hắn đến trong tiệm làm làm. Tiếu thị vội vàng đáp ứng đi ra ngoài, Lý Nguyên Cẩm lại kêu, Nương, người đem trong tiệm đậu hủ thức ăn đều cấp mục thiếu ra đếm thử. Ai hảo? Lý Nguyên Cẩm một lần nữa tính hạ tâm tới điểm nước chát, thẳng đến này một nồi đậu hủ nấu hảo, đã là thành hình. Hạ ngâu sinh giúp đỡ giá nổi lên chữ thập giao nhau vài thô cái giá, đem nửa động lại đậu hủ thủy hướng bên trong đảo, chờ thủy đều để giáo tịnh. Vải thô bên trong cũng liền dư lại mau thành hình đậu hủ. Kế tiếp chỉ cần đem vải thô để vào đậu hủ khung bên trong đảo mô thì tốt rồi, nơi này không cần Lý Nguyên Cẩm nhìn, hạ ngâu sinh làm cũng có thể. Lý Nguyên Cẩm lúc này mới vội vàng trở lại hậu viện, thay thế một thân tràn đầy đậu mùi tanh quần áo, xuyên qua sân cùng sau bếp bên cạnh cửa nhỏ đi đến mặt tiền cửa hàng thấy mục thiếu ra. Đi vào liền nhìn đến mục tử đồng ngồi ở ven tường một trương mặt bàn. Từ từ nhàn nhàn mà múc mới mẻ nam đầu hủ nhập khẩu, bên cạnh còn có mấy cái tiểu đĩa chén nhỏ, phong chính là bất đồng đầu hủ cùng bã đậu bánh quy, khoác hoàng kim đầu hủ Mỹ danh đầu hủ túi, thậm chí liền đầu nhự liền thượng một đĩa nhỏ. Đầu nhự ở đầu hủ phường đưa ra thị trường, nhưng là này hương vị so đầu hủ túi còn lợi hại, lại là không có biện pháp gia công xử lý, hiện tại còn không có cái gì người ăn quán, một tiểu vại đầu nhự đặt ở quầy thượng đến bây giờ còn không có bán đi một nửa. Cũng may thứ này có thể phóng. Mục tử đồng cũng nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm, thong thả ung dung mà nuốt xuống đậu hủ, lại dùng trong tiệm cung cấp ngọt cúc diệp cùng hoa quế mật thủy xúc xúc miệng, mới mở miệng, ngươi đã đến đến rồi. Lý Nguyên Cẩm ngồi vào mục tử đồng đối diện, ý bảo tiếu thị cùng Lý Thủ Tín, Lý Hiển Tiến nên làm gì làm gì đi, đừng hạt xem, mục thiếu ra ngươi lại đây tìm ta có việc sao. Mục tử đồng trên mặt có chút xấu hổ. Nhưng là rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật khiêm tốn thỉnh giáo, ta hai ngày này ở nhà làm vài lần đậu hủ, nhưng là tổng không thành hình, muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem. Ngày đó ở sau núi trên sân núi, Lý Nguyên cẩm đối mục tử đồng nói kia phiên lời nói, hắn đã là nghe lọt được, trở về lúc sau cân nhắc nửa ngày, nhớ tới chiêu nhi trước kia cũng là thích nhất đi theo hắn cha mẹ hướng đậu hủ phương chạy, vì thế đứng dậy đến mục ra hậu viện đậu hủ phương đi, xem người làm đậu hủ. Hắn nguyên bản liền sinh ra tự đậu hủ thế gia, chẳng qua bởi vì cha mẹ chết nguyên nhân, không có ở đầu hủ thượng tiếp tục phát triển, nhưng là không bao lâu những cái đó từ cha mẹ chố mưa dầm thấm đất đậu hủ kinh, giờ phút này một chút một chút trở lại trong đầu. Chiêu nhi ngày xưa cùng hắn nhắc tới mới lạ cách làm, cũng làm hắn đối đậu hủ không có bảo thủ không chịu thay đổi cái nhìn. Vì thế thường xuyên qua lại, tới đậu hủ phường quan sát mục thiếu gia, liền tự mình xuống tay làm một lần đậu hủ. Đương nhiên là làm không tốt làm đậu hủ cần phải có sức lực lại yêu cầu nhãn lực cùng kinh nghiệm Lý Nguyên cẩm kiếp trước ở đậu Hủ phường ở 20 năm mới tính mang theo điểm nhi bàn tay vàng xuyên qua tới mục tử đồng tự cha mẹ mất liền không có lại từng vào đậu Hủ phường trên người dư độc chưa thanh vẫn luôn điều trị lại một lòng chỉ đọc sách thánh Hiiềnn thân thể cùng kinh nghiệm đều theo không kịp như thế nào khả năng làm ra hảo đậu hủ nhưng là đậu Hủ phường đậu hủ sư phó cùng công nhân nhóm không dám nói Vô luận mục tử đồng là bỏ thêm cái gì đi vào, bọn họ đều chỉ có túi đầu không lưng trầm trồ khen ngợi an ủi, trừ phi mục tử đồng chính mình nghĩ ra được rốt cuộc không đúng chỗ nào, đầu hủ sư phó mới dám tráng lá gan ứng một tiếng, bằng không là như thế nào cũng không dám chỉ ra tới mục tử đồng không đúng. Không trách bọn họ, bọn họ tuy rằng cũng nghe nói qua không ít đầu hủ phường chủ nhân ngẫu nhiên sẽ xuống dưới thị sát công tác, cũng có sẽ chính mình đạo thủ, phần lớn bất quá chơi đùa một chút. Không có giống mục tử đồng như vậy. Nói phải làm đậu hủ, liên bắt đầu cả ngày ngâm mình ở đậu hủ phường, sợ tới mức chung quanh đậu hủ công nhân tay chân đều có chút không biết như thế nào thả. Nhưng là đối bọn họ tới nói, mục thiếu ra à, đó là người đọc sách, như thế nào có thể làm như vậy việc nặng đâu. Nô quản gia vội vàng đi tìm mục lao ra, mục lao ra lại chỉ như ngày xưa giống nhau, phẳng là mục thiếu ra sự, thiếu ra nói như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Các ngươi đừng ngăn đón, cũng đừng đẩy là được. Cái này lại làm nô quản gia khó xử, đừng ngăn đón hắn hiểu, nhưng là đừng đẩy lại là cái gì ý tứ. Vì thế chỉ có thể lặng lẽ tìm đậu hủ phường vài vị sư phó, thiếu gia phải làm đậu hủ, đừng động phí nhiều ít cây đậu nhiều ít tuổi lửa cùng nhân công, chỉ cần hắn nguyện ý làm, các ngươi liền chiếu làm là được. Nhưng là cũng đừng cả ngày ở thiếu gia trước mặt nói đậu hủ chuyện này, chờ hắn thích thu đi xuống là được. Vì thế Đậu hủ phường người, Mục thiếu ra chỉ huy lên, tất cả đều cùng cung kính kính không nói hai lời, nhưng là hỏi đậu hủ tương quan sự, tất cả đều nói năng thận trọng hai mặt nhìn nhau. Mục Tử Đồng ở đậu hủ phường đãi mấy ngày, biết những người này rốt cuộc vẫn là đối chính mình có chút kiến kỵ, đậu hủ sư phó thường thường cũng sẽ sợ chủ nhân ra đã biết hắn tuyệt kỹ mà xa thải hắn, như thế gần nhất, Mục Tử Đồng cũng không hảo lại ở đậu hủ phường lâu đãi. Nhưng là toàn bộ mục gia hủ phường Mặc dù có người không sợ hắn, cũng giống nhau là kính sợ hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cư nhiên chỉ có tới tìm Lý Nguyên Cẩm, tuy rằng không biết Lý Nguyên Cẩm là như thế nào tưởng, nhưng là từ nàng nhất quán thái độ đi lên xem, nàng khẳng định sẽ không theo đậu hủ phường công nhân giống nhau. Lý Nguyên Cẩm nghe Mục Tử Đồng nói xong, thiếu chút nữa cười ra tới, "Hành, vậy ngươi đến mặt sau đến đây đi, đi theo ta hốn. Mục Tử Đồng đứng dậy lại do dự, nhìn về phía Lý Thủ Tín cùng Tiểu Thị. Chúng ta như vậy trai đơn gái chiếc. Đừng trai đơn gái chiếc, mặt sau người nhiều lắm đâu. Không nhiều lắm ngươi một cái. Lý Nguyên Cẩm phiên trận trắng mắt, cả ngày đem tam quy chín điều treo ở bên miệng, ngươi có phiền hay không a Mục tử đồng môi động động muốn giải thích, ta là nam tử, đảo còn không sao cả, nhưng là ngươi nữ tử, danh tiết vì đại. Lý Nguyên Cẩm cất bước đi đến sau bếp, nàng còn muốn nhìn đầu hủ thành hình quá trình có hay không cái gì muốn điều chỉnh đâu. Được rồi. ta đều không để bụng, ngươi để ý cái cái gì, hơn nữa mặt sau còn có thật nhiều người, ngươi hái tới hay không. Lý Nguyên Cẩm nửa nói dỡn mà kích mục tử đồng, mục tử đồng do dự một chút, tuy rằng này với lễ giáo không hợp, nhưng là trước mắt hắn làm sự vốn là không phải phù hợp lập tức lễ giáo, quân tử xa nhà bếp, chính hắn muốn xuống bếp, còn như thế nào đủ tư cách nói đến ai khác. Vì thế cũng thu thập hảo tâm tình cùng Lý Nguyên Cẩm cùng đến sau bếp, đến sau bếp vừa thấy, Quả nhiên thật nhiều người, Hạ Ngâu Sinh cùng Hạ Liên Sinh vẫn luôn ở vội không nói, Liên Vân Cẩm đều chạy đến mặt sau tới hỗ trợ nhóm lửa, Lý Hiển Tiến thừa dịp phía trước không có việc gì, cũng đến mặt sau tới hỗ trợ ma thạch ma, rốt cuộc nơi này trừ bỏ Lý Thủ Tín liền hắn sức lực lớn nhất. Mắt thấy như thế nhiều người, tuy rằng đều là thiếu nam thiếu nữ, nhưng là mọi người đều ở nghiêm túc làm việc, Mục Tử Đồng Liền cũng không có biểu đạt một chút hắn quân tử có cái nên làm thư túi. Đi theo Lý Nguyên Cẩm bắt đầu học tập. Lý Nguyên Cẩm mang ra tiếu thị cùng Lý Thủ Tín, lại mang ra hạ ngâu sinh hạ liên sinh, liền vân cẩm đều sẽ, lại nhiều giáo một cái hoàn toàn không là vấn đề, lập tức liền dẫn mục tử đồng ở không lớn trong phòng bếp đi rồi một vòng. Nơi này là phóng phao tốt cây đầu làm cây đậu không thể đặt ở nơi này, bởi vì ẩm ướp sẽ nảy mầm hoặc là lạn rớt. Nơi này là thạch ma, thạch ma bên cạnh vừa lúc chính là nồi, ma ra tới sữa đậu nành. lập tức liền có thể hạ nổi. ân bên này là bã đầu thùng, nhận được bã đầu, thu thập một chút qua bên kia, chờ hạ cha ta sẽ qua tới đấm đánh, đấm thành bùn lúc sau vân cẩm sẽ làm thành bã đầu bánh quy. Đúng vậy. Không nghĩ tới đi, kỳ thật người chỉ cần chịu học, mặc kệ là ai, đều có thể làm rất nhiều chuyện, nhà của chúng ta vân cẩm lợi hại đâu. Nơi này là điều nước chát địa phương, nước chát trừ bỏ điểm đầu hủ thời điểm có thể sử dụng. Khi khác đều phải rời xa một chút, thứ này là không thể ăn, vạn nhất nếu là cùng khác thức ăn hoặc là thành phẩm đậu hủ quẹ với nhau liền không hảo. Nói còn đặc biệt chỉ cấp mục tử đồng xem, nột, cái này là ta điểm nam đậu hủ dùng thạch cao, ngươi lần trước đoán được, ta cũng không gặp ngươi, xác thật là dùng thạch cao. Nhưng là cái này ngươi nên rõ ràng đi, ta làm đậu hủ tuyệt không phải sao chép nhà ngươi. Mục tử đồng nghe lý nguyên cẩm tư duy rõ ràng mà từ từ kể ra. Nghe đến đó cũng hơi hơi mỉm cười, ta biết ngươi sẽ không, bằng tầm tư của ngươi, đặt ở thâu sư thượng là lãng phí. Lý Nguyên cầm cười, đó là mang mục tử đồng dạo xong một vòng phòng bếp, đem học tập hiện đại phòng bếp đồ làm bếp thu nạp làm ngăn tủ, còn có các loại mới lạ hình dạng chén bàn đều cấp mục tử đồng nhìn, có chút đắc ý mà nhìn mục tử đồng hơi mang kinh ngạc cùng bội phục biểu tình. Hảo, hiện tại xem cũng xem qua, ngươi lại đây cùng ta học làm đầu hủ đi. Cái này mục tử đồng thật là kinh tới rồi, hiện tại. Ở chỗ này sao? Lý Nguyên Cẩm cũng nghi hoặc, ngươi có khác căn bài. Mục tử đồng vội vàng xua tay, không phải, ta chỉ là cảm thấy. Ở chỗ này có thể hay không quá? Mục tử đồng vô luận là ở kinh thành lưu ra đầu hủ phường, vẫn là ở nghi ninh thôn mục gia đầu hủ phường. đậu hủ sư phó tài nghệ thông thường đều là bất truyền bí mật, chỉ có đậu hủ sư phó chính mình mang đồ đệ mới có thể học. Mục tử đồng hôm nay lại đây đảo chỉ là hy vọng Lý Nguyên Cẩm có thể hơi đề điểm một chút hắn sai lầm chỗ. Không nghĩ tới Lý Nguyên Cẩm liền phải vén tay háo làm đầu hủ cho hắn nhìn. Nay không thể được, nay không phải biến thành hắn thâu sư Lý Nguyên Cẩm sao. Mục tử đồng một khuôn mặt đỏ lên, vẫn là ta tới làm, ngươi nhìn xem ta nơi nào làm không đúng đi. Lý Nguyên Cẩm tuy rằng cảm thấy mục tử đồng như thế ngượng ngùng xoắn xít có điểm quái quái, nhưng là cũng chưa nói cái gì, buông tay háo. Hành, vậy ngươi cho ta che giấu một lần ngươi là như thế nào làm đi. Mục tử đồng lúc này mới học Lý Nguyên Cẩm bộ dáng đem quần áo tay áo cùng và táo đều cẩn thận hệ hảo, rửa tay lúc sau bắt đầu làm đậu hủ. Lý Nguyên Cẩm cũng không minh bạch nàng làm sự tình có bao nhiêu sao không giống người thường, ở hiện đại, học tập khó xử không ở với không ai chịu giáo, mà ở vì thế không trầm hạ tâm đi học, chỉ cần muốn học, nơi nơi đều là tài nguyên, trên mạng thích lên mặt dạy đời người cũng không ít. Nhưng là cổ đại bất đồng, kinh tế không phát đạt, tin tức chế ước, sức lao động cùng cầu thị trường không cân bằng, khiến cho nắm giữ tri thức cùng kỹ xảo người thực phóng không khai, các loại hiện thực vấn đề bức bách bọn họ không nghĩ cũng không dám lộ ra chính mình kinh nghiệm kỹ xảo. Chính là này đối lý nguyên cẩm tới nói căn bản không phải sự, không riêng gì bởi vì nàng đến từ hiện đại, mà là từ nhỏ đến lớn, nàng cha mẹ tưởng đều là muốn bắt tay công đầu hủ phát dương quang đại, làm càng nhiều người học tập. Chuyển thừa Lý ra đầu hủ kinh. Đối Lý Nguyên Cẩm tới nói, đây là nàng chức trách, mà không phải muốn dấu dếm. Chính là mục tử đồng trong lòng lại là hung hăng nhớ kỹ, Lý Nguyên Cẩm lòng dạ bằng phẳng, hành sự lỗi lạc phong cách, không thuộc về quân tử, đại hảo. Thay đổi mục tử đồng, hắn sẽ kéo không dưới mặt tới cùng người khác xin giúp đỡ, sẽ chú ý chính mình tuyệt học bị người thầu sư. Chính là Lý Nguyên Cẩm sẽ không. Mục tử đồng trong lòng âm thầm xem thường một chút chính mình. ủa ngươi vẫn là người đọc sách đâu? Không ngại học hỏi kẻ dưới, bất khuất kiên cường đều đã quên, kẻ hèn một chút mặt mũi, tính đến cái gì? Lý cô nương là không câu nệ tiểu tiết, ngươi nhưng thật ra năm lần bảy lượt đem nam nữ đại phương đặt ở bên miệng, chẳng trách chẳng lý cô nương xem người không dậy nổi. Như thế nghĩ, Mục Tử Đồng lại có chút hỉ hoài, đem Lý Nguyên Cẩm bọn họ phao tốt cây đầu chọn hai phủng, Lý Nguyên Cẩm một bên dậy hán, như vậy còn phát ngại, không, có phao đại cây đậu. Muốn cho nó tiếp tục phao, như vậy phát lớn, nhan sắc cũng biến thành vàng nhạ sắc cây đậu mới có thể dùng. Lý Nguyên Cẩm bởi vì muốn chỉ cấp mục tử đồng xem, không khỏi tiến đến hắn bên người, hai người cũng hướng thùng gỗ xem, đầu đều mau tiến đến cùng đi. Mục tử đồng trên mặt tuy hồng, nhưng là trong lòng minh bạch Lý Nguyên Cẩm lúc sau, không còn có cái thứ hai ý tưởng, thành thành thật thật đi theo học. Lúc sau dạy hắn như thế nào mà sữa đậu nành? Như thế nào nấu sữa đậu nành tất nhiên là không để cập tới. Điểm lỗ thời điểm, mục tử đồng cũng lòng dạ bằng phẳng mà đem chính mình như thế nào điều chế nước chát, như thế nào nắm giữ tỷ lệ 1 năm 1 cùng Lý Nguyên Cẩm nói. Lý Nguyên Cẩm quả nhiên thần sắc bất biến, chỉ kiến nghị hắn lại thêm nhiều vài phần thủy, lại riêng chỉ điểm hắn thêm chút toan kiểm tính vật chất tới cân bằng một chút. Đương nhiên, mục tử đồng là không hiểu cái gì toan kiểm tính. Hắn chỉ là nghe Lý Nguyên Cẩm nói có thể nhiều hơn điểm thục nước chát, hoặc là nhiều phóng điểm cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặc dù là liền ở đậu hủ thế gia lớn lên mục tử đồng đều chưa từng nghe nói đồ vật, ít nhất liền chính mình ở đậu hủ phường đắm chìm mười mấy năm cha mẹ đều không có đề qua, Lý Nguyên Cẩm lại là há mồm liền tới. Mục tử đồng không khỏi có chút tò mò, Lý Nguyên Cẩm bối cảnh hắn rõ ràng, sinh trưởng ở Nghi Ninh Thôn, thậm chí liền trấn trên cũng chưa đã tới vài lần. Như thế nào sẽ đột nhiên như thế hiểu đậu hủ sự tình. Nhưng là ngắm lại, hỏi nàng cũng sẽ không nói, liền cùng biết chữ giống nhau, đối với người khác, liền nói là cùng hắn làm vườn bán khi học, đối với hắn, liền nói rồi nói là cùng từ đại phu học, từ đại phu là hắn cũ thức, biết chữ là khẳng định, nhưng là giáo nàng liền khẳng định sẽ không. Bất quá, ai không có bí mật đâu. Liên mục tử đồng trên người đều có, cần gì phải đi so đo lý nguyên cẩm. Mục tử đồng điều hảo lỗ, trong nồi sữa đậu nành cũng nấu không sai biệt lắm, Lý Nguyên cẩm xem hắn bỏ thêm một chút, có vội vàng chỉ đạo, ngươi nơi này, thuận kim đồng hồ. Nga không, chính là theo từ bắc đến nam phương hướng hòa viên, làm sữa đậu nành lan lột, nhưng là không cần loạn, sau đó lại ở cái này địa phương, vận tốc quay như thế thời điểm, mỗi lần hạ 3 phần, vận tốc quay nhanh hơn thời điểm, mỗi lần hạ 4 phần. Mục tử đồng nhất nhất làm theo. Chờ đến trong nồi sữa đậu nành đã rõ ràng kết thành một cái lại một cái đậu nành lòng trăng trưng khối, Lý Nguyên Cẩm mới cao hứng mà nói, giống như làm hảo không tồi, chờ hạ chúng ta nước đọng. Mục tử đồng tới, dù sao cũng là trước kia chủ nhân, Lý Thủ Tín liền không mặt mũi ngồi ở trong tiệm, cũng chạy đến mặt sau tới hỗ trợ, thấy bọn họ muốn lựa đầu hủ thủy, vội vàng kéo đầu hủ cái ra tới, giúp bọn hắn đem một thùng kết thành đoàn khối sữa đậu nành chậm rãi đảo đến vải thô thượng. Nhìn nước trong từ vải thô thượng lẩu qua đi Vải thô mặt trên liền để lại đậu hủ khối Như thế Kế tiếp liền chờ đậu hủ thành hình Bất quá Lý Nguyên Cẩm không làm ngục tử đồng nghỉ ngơi Lại dẫn hắn tự mình ma nổi lên sữa đậu nành Tuy rằng ngươi là thiếu da Nhưng là nếu bắt đầu làm đậu hủ Liền phải vứt bỏ kia một ít Làm đậu hủ trong quá trình Mỗi một bước đều phải chính mình đi đếm thử một chút Ngươi mới biết được nào một bước Làm được cái dạng gì mới là tốt nhất Mục tử đồng biết nghe lời phải đem tay háo thoáng vắn lên Lý Nguyên cẩm một bên cho hắn thêm cây đầu một bên dậy hắn ma mà không ngây vòng, mục tử đồng ống tay háo rớt xuống dưới thiếu chút nữa tẩm đến sữa đậuành L lý Nguyên cẩm tay mắt lanh lẹ giúp hắn sách lên tới nhìn thoáng qua mục tử đồng khó xử bộ dáng ruỗ tay giúp hắn ở Vă Hảoục tử đồng nhìn đến lý Nguyên cẩm giống như xanh miết giống nhau ngón tay ở hắn cánh tay thượng phiên động đem hắnlót đến cánh tay cho ông tay háo lại chết hai chết Vẫn luôn bán đến khủyểu tay phía trên. Non mịn mà lạnh léo đầu ngón tay thỉnh thoảng bên trong vô tình chạm vào hắn ra thịt, có một loại ngoài ý muốn tê dại cảm. Trong lòng toát ra một câu, cổ nhân thành không khinh ta, hồng tụ thêm hương, như thế hồng tụ bạch ngọc chỉ. Mục tử đồng định định tâm thần, dịch mở mắt chử. Lý Nguyên Cẩm hoàn toàn không để ý, loại trình độ này tiếp xúc, cơ hồ chưa đi đến đến nàng trong lòng đi, nàng chỉ để ý đừng làm quần áo đụng tới sữa đầu nảnh. Lúc sau lại là một vòng làm đậu hủ, qua non nửa cái canh giờ, nhóm thứ hai đậu hủ cũng làm hảo để vào đậu hủ không định hình, lần đầu tiên làm đậu hủ cũng đã chính vừa lúc. Lý Nguyên cẩm tiểu tâm cắt ra tới một khối, dùng muông gỗ đối ở đậu hủ thượng hơi đẻ ép một chút, có co giãn co dinh tính, không có dư thừa thế không. Lại dùng muông nhỏ từ múc một chút thử xem xem, quả nhiên nhập khẩu hoạt nộn. Lý Nguyên cẩm cảm thấy mỹ mãn. Mỗi lần nếm đậu hủ đều là một kiện cao hứng sự, nói lại tìm một fan sạch sẽ cái muông đưa cho mục tử đồng, ngươi thử xem xem đi. Mục tử đồng nghiêm túc màn nếm hai khẩu, Lý Nguyên Cẩm để sát vào hỏi, ngươi nói trước nói ngươi đối này đậu hủ cái gì cảm giác? Mục tử đồng suy nghĩ một chút, thông thả ung dung mà mở miệng, này đậu hủ tương so với mục gia đậu hủ, vị càng thủy nộn, không bằng mục da miên thật, trừ bỏ thủy cùng sữa đậu nành tỷ lệ. Hẳn là còn cùng nấu sữa đậu nảnh thời gian có quan hệ, bác đậu hủ thời gian muốn càng dài một ít. Mặt khác này đậu hủ không có đậu mùi tanh, nhưng là hơi có chút thạch cao hương vị, có lẽ thạch cao chung lại đoái một ít giấm có thể hóa rất nảy hương vị. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, mục từ đồng, nói thực ra, ngươi thật sự trời sinh làm đậu hủ. ân A A ta không phải nói ngươi cái này, ta là nói, ngươi đầu lưới, còn có đầu của ngươi. Thật sự ở làm đầu hủ chuyện này thượng rất có thiên phú. Mục tử đồng hơi hơi mỉm cười, ta hiểu ngươi ý tứ. Lý Nguyên cẩm lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng trong xương cốt rốt cuộc vẫn là một cái hiện đại người, thường thường buột miệng thốt ra liền kêu mục tử đồng đại danh. Phải biết rằng nàng hiện tại cha mẹ, chính là mục gia đứa ở xuất thân A. Tuy rằng nàng là không thèm để ý, nhưng là ở thời đại này người xem ra, nhiều ít sẽ có chút khó có thể tiếp thu đi. Cũng may mục tử đồng không ngại, Lý Nguyên Cẩm ngẫm lại lại cười, này tiểu thương ngốc cũng không có trong tưởng tượng như vậy cổ hủ sao. Như thế lại là một fan thi ăn cùng lợi bình, thẳng đến ngô quản gia vẻ mặt đau khổ lại đây thỉnh mục tử đồng thời điểm, hai người mới phát hiện thời gian đã như vậy chậm. Mục tử đồng cũng cảm thấy có chút thất thố, thần sát xấu hổ, xin lỗi, ta nhất thời không bắt bẻ, chậm chế các ngươi ăn cơm. Bởi vì hắn cùng Lý Nguyên Cẩm ở phòng bếp, đến cơm điểm. Hạ ngâu sinh cùng hạ liền sinh bọn họ đều đi ra ngoài, mục tử đồng cùng Lý Nguyên Cẩm hai cái vẫn là đắm chìm ở trong phòng bếp làm đậu hủ. Lý Nguyên Cẩm cười lắc đầu, không quan hệ a Ngươi ngày mai lại đến chứ? Chuyên tâm nghiên cứu người, trên người vốn dĩ chính là sáng lên, mặc kệ là từ trước, vẫn là hiện tại, Lý Nguyên Cẩm đều thực thích người như vậy. ân tiểu thương ốc, người không tồi. Tái kiến mục tử đồng chính là ở 3 tháng sơ năm thuận bình chấn thượng vòng thứ nhất đậu hủ đại tái thượng. Lý Thủ Tín đặc biệt kêu một chiếc xe bò, đem Lý Nguyên Cẩm tiểu thạch ma cấp dọn qua đi. Này nếu là Lý Nguyên Cẩm yêu cầu, nguyên bản nghĩ tới ở nhà ma hảo sữa đậu nành lại mang lại đây, nhưng là trải qua nàng thí nghiệm, tổng cảm thấy thả một thời gian sữa đậu nành lại điểm đậu hủ có thất đậu hủ tươi mới. Đệ thi đấu lời dẫn, Lý Thủ Tín liền vào không được. Hạ Ngâu Sinh cùng Hạ Liên Sinh đi theo Lý Nguyên Cẩm phía sau, theo dòng người đi vào. Thi đấu nói là trừ bỏ giám khảo cùng tổ chức nhân viên, mỗi vị thi đấu tuyển thủ chỉ làm mang hai người, nhưng thực tế hiện trường người muốn nhiều rất nhiều. Thi đấu là huyện Nha cùng Lưu Gia tổ chức, cả nước các nơi đầu hủ đại tái cơ bản đều phải có Lưu Gia người ra mặt, rốt cuộc Lưu Gia là thánh thượng khâm điểm đầu hủ thế gia, kim bài đầu hủ phần lớn cũng là xuất từ Lưu Gia. Không được đến lưu ra tán thành, liền không tính ở đầu hủ giới đứng vững vàng góp chân. Không ít người đều nghĩ cách bắt được hôm nay đầu hủ đại tái thiệp, rốt cuộc này cũng coi như là một hồi bất việc, không lớn không nhỏ náo nhiệt, cùng Lý Nguyên cẩm bọn họ xem buổi biểu diễn cũng không sai biệt lắm đi. Lý Nguyên cẩm bọn họ vội vàng xuyên qua lưu ra đậu hủ phường cửa hiên, đi qua đệ nhất tiến sân, cửa nhỏ chỗ lại cha xét một lần lời dẫn cùng người thân phận, mới thả bọn họ đi vào đệ nhị tiến sân. Đệ nhị tiến sân cũng không nhỏ, xem cách cục, đại khái là dùng để phơi đậu hủ bố cùng đầu hủ khung. Hiện tại đều bỏ chạy, dùng cây gậy chúc cùng chướng màn cách thành từng bước từng bước tiểu gian, chỉ có ngồi ở bắc hướng giám khảo có thể nhìn đến bên này nằm cái tiểu cách gian tình huống, tiểu cách gian cho nhau chi gian là nhìn không tới lẫn nhau tình huống. Điểm mạo lúc sau, liền có người thỉnh Lý Nguyên Cẩm rời bước đến bên kia, chuyên môn rút thăm quyết định thi đấu trình tự. Lý Nguyên Cẩm lúc này mới nhìn đến hôm nay người dự thi, đại đa số là đều là trung niên nam tính, ăn mặc màu xám nhạt hoặc là màu trắng gạo quần áo, trên mặt biểu tình khác nhau, nghiêm túc cùng rụt rẻ chiếm đa số. Như vậy hơn phân nửa là xuất từ các gia đầu hủ phường đầu hủ đại sư, ngày thường liền chịu người tôn kính, hiện tại lại đây cũng là đại biểu đầu hủ phường biên cương sát xôi. Lý Nguyên Cẩm nhìn đến có hai cái ở mục gia đầu hủ phường gặp qua thân ảnh, cùng những người này cùng nhau. Còn có các gia đậu hủ phường chuẩn bị bồi dưỡng đối tượng, tuổi phần lớn ở 20 tuổi trên dưới, là đã ở đậu hủ phường tôi luyện mấy năm, tính toán lại đây lấy cái thứ tự, trở về hảo có cái tư lịch thăng nhiệm đậu hủ sư phó. Lại có nhất phái chính là quán ăn ra tới, thoát nhìn càng là khí thế chẳng đầy, liền mục ra quán ăn cái kia tạo đầu bếp cư nhiên cũng ở. Cuối cùng chính là rơi dụng dân gian nhân sĩ, đủ loại kiểu dáng đều có, có 4 -5 chục tuổi tiểu láo đầu. Cũng có 30 tuổi trên giới đánh đá nương tử, 20 tuổi dưới rất ít, trừ bỏ phía trước xem hai vị rõ ràng chỉ là chuẩn bị lại đây trông thấy việc đời học đồ, cư nhiên cũng chỉ Lý Nguyên Cẩm một cái. Tham gia thi đầu nữ tính bốn dĩ liền ít đi, chỉ một cái 30 tuổi đầu bếp nữ, một cái đã là 50 tuổi đại đường, đều là sinh dục quá, phương phương đứng ở một đống nam nhân trung gian. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều nhìn trung gian nho nhỏ vóc dáng Lý Nguyên Cẩm. Có người thấp giọng nói thầm, này nữ hoa hoa là làm gì tới? Sẽ không cũng là tham gia thi đấu tới đi. Này không phải nói dẫn sao. Đầu hủ đại tái lời dẫn cũng là rất khó lộ tới. Lý Nguyên Cẩm đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đáp lại những lời này đâu. Nghiêng đối diện đánh giá nàng đánh đá đầu bếp nư trước mở miệng, xảy ra chuyện gì? Ai nói nữ hoa hoa liền không thể tới thi đấu? Nữ hoa hoa ngại ngươi cái gì sự? Cái kia người nói chuyện thoạt nhìn đúng là nhà ai đậu hủ phương lại đây rèn luyện phó lãnh đạo, phòng trưng lần này là nhất định phải được, mà song kim liền phải trở về tháng trước, hơi có chút khí phách hăng hái bộ ráng, ta tự nhiên là sẽ không để ý một bé gái hoa, như vậy càng nhiều càng tốt, không phải làm ta thắng càng dễ dàng sao. Đánh đá đầu bếp nữ hử lạnh một tiếng, hôm nay ai thắng ai thua còn không nhất định đâu, ta cùng sư phó của ngươi đều so không ít chàng, húng chi là ngươi. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện phó lãnh đạo sư phó sắc mặt không vui, ho khan một tiếng, ý bảo phó lãnh đạo không cần lại tiếp tục nói tiếp, được rồi, liền phải rút thăm, nhiều lời cái gì. Đánh đá đầu bếp nữ mắt trợn trắng, đi tới kéo lý nguyên cẩm cánh tay, tiểu cô nương, ngươi là nơi nào tới a Chân trên sẽ làm đậu hủ tổng cộng liền như vậy vài người, ta nhắm hai mắt đều có thể số ra tới, chưa thấy qua ngươi đâu. Lý Nguyên Cẩm bỗng nhiên bị đầu bếp nữ như thế thân cận mà tiếp xúc, còn có chút không thích ứng, vội vàng đáp ứng, ta kêu Lý Nguyên Cẩm, Kim Ngọc Đậu hủ phường chính là nhà ta, năm ngoái mùa đông mới bắt đầu làm đầu hủ. Kim Ngọc Đậu hủ phường hiện tại ở Thuận Bình trấn cũng coi như là có chút danh tiếng, lấy đầu hủ mới mẻ cùng đầu hủ thức ăn mới lạ nổi danh, chỉ là đa số người đều cho rằng Kim Ngọc Đậu hủ phường là Lưu Gia hoặc là Mục Gia Bạch Gia Tam Đại Gia Khai. Không có nghĩ tới Kim Ngọc Đậu Hủ Phường Lão Bản cư nhiên là một cái bình thường đứa ở gia đình. Mặc dù có thể nghĩ đến, cũng không thể tưởng được Kim Ngọc Đậu Hủ Phường chân chính đương ra người là như thế một cái tiểu cô nương. Quả nhiên, kêu kêu hầu nương tử đánh đá đầu bếp nữ như như mày, Kim Ngọc Đậu Hủ Phường nghe cũng là không tồi, như thế nào khiến cho người một cái tiểu cô nương ra tới tham gia thi đâu a Đậu Hủ Phường đại sư phụ đâu? Lý Nguyên Cẩm khét lời. Đậu hủ phường liền chúng ta chính mình người trong nhà ở, cha mẹ muốn xem cửa hàng không có thời gian, hôm nay theo ta cùng đậu hủ phường hai cái làm giúp tới. Hầu nương tử thần sắc hơi nhẹ nhàng điểm, đối với Lý Nguyên Cẩm tươi cười càng quan tâm chút, cha mẹ ngươi là gan cũng thật là đại, khiến cho ngươi một cái tiểu cô nương lại đây, còn không có cập kê đi. Năm nay cái gì tuổi A Lý Nguyên Cẩm tất nhiên là nhìn ra tới hầu nương tử biến hóa. Vì thế cũng không nghĩ ở thi đấu trước cho chính mình trọc phiền thoái, ta năm nay 13 trong nhà thật sự không ai theo ta tới. Hầu nương tử cấp Lý Nguyên Cẩm giới thiệu bên cạnh vẫn luôn lưu tâm nghe hầu nương tử cùng Lý Nguyên Cẩm đối thoại, là bạch ra đậu hủ phường một tay xài đại minh, cùng hắn mang theo mấy năm đồ đệ đặng trường đống, đang chuẩn bị tại đây một lần đậu hủ đại tái thượng mở ra thân thủ đầu. Tuy rằng bị hầu nương tử vạch trần nghe lén hành vi thực xấu hổ, Nhưng là xài đại mình cùng đặng trường đống nghe được lời này, liêu chuẩn lý nguyên cẩm không đủ để trở thành đối thủ, thần thái cũng đều nhẹ nhàng vài phần. Ở đây hình người sắc khác nhau, có dương cung bạc kiếm, cũng có ở sơ giao, còn có cho nhau thân thiện tìm hiểu, rốt cuộc có người nhịn không được hỏi, hôm nay như thế nào còn không rút tham a Ta mang sữa đậu nành chờ hạ đều phải hỏng rồi. Đúng vậy. thường lui tới không phải lại đây liền rút tham sao. Nay đều một hồi lâu không có tới người, là đến đông đủ đi. Lý Nguyên Cẩm lưu tâm một chút ở đây nhân số, liền nàng chỉ có 16 cái, thiếu một cái. Đại gia chính hỏi đâu, một cái ăn mặc vải thô áo xám thiếu niên từ nhỏ môn trô đẩy cửa vào được, vừa tiến đến liền nhìn đến đại gia sôi nổi quay đầu chú mục Vội vàng túi đầu chạy tới, thanh âm nghe tới có loại quái quái cảm giác, ngượng ngùng các vị đợi lâu. Cái gọi là quân tử xa nhà bếp. Nói chính là bởi vì trong phòng bếp người tương đối với quân tử, càng thiếu vài phần lễ nghi thượng đồ vật, mọi người đều chưa thấy qua như thế nho nhã lễ độ đầu bếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng vẫn là xài sư phó thanh thanh giọng nói, nếu người đến đông đủ, có thể bắt đầu rút thăm đi. Bên cạnh một cái gã sai vật gật đầu, có thể, các ngươi chờ một lát, ta đây liền đi thỉnh đậu hủ đại sư cùng chi huyện đại nhân. Nói vội vàng rời đi. Đại gia nghe vậy cũng đều bắt đầu làm rút thăm chuẩn bị, phổ biến là xoa bóp nắm tay lau mồ hôi, Lý Nguyên Cẩm còn nhìn đến có người lấy cái gì đùa hộ mệnh ra tới cầu nguyện. Nàng bản thân đối rút thăm liền không sao cả, cái gì chỉnh tự đối nàng tới nói đều giống nhau, nàng càng cảm thấy hương thú chính là cái kia mặt sau tiến vào thiếu niên, tuy rằng ăn mặc áo vải thô, lại cố tình che lấp đi đường từ thái cùng thanh âm. Chính yếu chính là từ đầu tới đuôi cuối đầu. Không chịu làm người nhìn đến hắn mặt, nhưng là Lý Nguyên Cẩm có thể là như thế dễ dàng bị lừa gạt quá khứ sao. Cô ý tiến đến cái kia thiếu niên bên người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên buông xuống mặt mày, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, là ngươi. Mục tử đồng vội vàng vươn ngón trỏ, hư, ta là, nhưng ngươi đừng nói. Lý Nguyên Cẩm đôi tay che lại hạ nửa khuôn mặt, nhưng là con cong mắt đã tiết lộ nàng cười trộm thần thái, ngươi như thế nào tới A Mục tử đồng ngượng ngùng mà tránh đến một bên nói, ta nghĩ nghĩ, ngươi nói chính là đối, ta muốn tiếp nhận đậu hủ phường, liền yêu cầu đem đậu hủ làm được tốt nhất. Lý Nguyên Cẩm cười tùng tịm, ngươi nghĩ thông suốt liền hảo nha. Đem đậu hủ làm được tốt nhất mới có thể càng tốt mà kinh doanh đậu hủ phường, đây là thứ nhất. Về phương diện khác là Lý Nguyên Cẩm nhìn thấy mục tử đồng từ vô pháp khảo thí lúc sau cả người đều tản mát ra một loại suy suốt không biết làm sao hơi thở. Rốt cuộc là trợ giúp nàng thoát khỏi nghèo khó làm giàu ân nhân, nàng không thể mặc kệ. Muốn giảm bất buồn bực tốt nhất biện pháp, chính là tìm một sự kiện, chuyên trú mà đi làm. Mục tử đồng quả nhiên nghe lọt được, sắp đến thi đấu trước, cùng mục ra đậu hủ phường nguyên bản chuẩn bị nâng ra tới một cái mới phát tuyển thủ đổi chỗ một chút. Này với hắn mà nói không phải việc khó, mục lao ra ra mặt lúc sau, lưu ra cùng bạch ra chỉ biết mục ra một cái tuyển thủ lâm thời có việc tham gia không được. Đổi một cái khác tiểu đồ đệ. Nguyên bản liền không bao nhiêu người gặp qua mục tử đồng. Mục tử đồng thay đổi quần áo ra tới. Trừ bỏ mục gia đậu hủ phường mặt khác hai cái sư phó cùng Lý Nguyên Cẩm. Căn bản không ai nhận thức hắn. Lúc này nghe được phía trước vang lên tới náo nhiệt thanh âm. Lý Nguyên Cẩm tiếp đón hắn. Đi thôi. Chúng ta đến phía trước đi rút thăm. Không đến một tức công phu. Mọi người đều chịu đến thi đấu trình tự. Thuyền thủ dự thi tổng cộng có 17 danh. Lý Nguyên Cẩm là cuối cùng một cái báo danh, thi đấu tiểu cách gian mỗi lần chỉ có thể đồng thời cất chứa vô danh người dự thi thi đấu, tổng cộng phải tiến hành bốn luân. Thi đấu quy tắc là 5 người chung muốn tuyển hai gã ra tới, đạt được đấu bán kết lời dẫn, cuối cùng lạc đơn hai người, tắc quyết ra một người tới. Lý Nguyên Cẩm nhìn đến tàu đầu bếp chờ chịu chúng vòng thứ nhất, sai sư phó cùng hầu nương tử chịu chúng đợt thứ hai vòng thứ ba bên trong có một cái mục ra đầu hủ sư phó. Đặng trường đống nhưng thật ra vận khí tốt, lập tức liền chịu chúng vòng thứ tư trong đó một cái, như vậy hắn chỉ cần đánh bại một người khác là được, mà ở tràng thoạt nhìn có thi đấu kinh nghiệm, đầu hủ công phu lợi hại, đều tại tiền tam luôn bên trong, cuối cùng hẳn là cái tân nhân. Lý Nguyên cẩm chịu trung sau còn không có tới kiếp xem, trước nhìn mục tử đồng, một vòng đinh vị. Người là vòng thứ nhất ai? Cùng tao đầu bếp đụng phải. Mục tử đồng hơi hơi mỉm cười, không sao. Lý Nguyên Cẩm cũng cười, đúng rồi. Ngươi loại tâm tính này liền rất hảo, chúng ta là lại đây học tập, thứ tự không quan trọng. Mục tử đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, người bên cạnh nhìn đến lần này tuổi trẻ nhất hai cái tuyển thủ như vậy nói chuyện, đều phỏng đoán bọn họ là lại đây mua nước tương, trong khoảng thời gian ngắn thật không có nhiều để ý tới bọn họ. Chỉ có kia đạng trường đống cầm một chương 4 luân giáp vị cái thẻ nơi nơi tìm người, ai, này vòng thứ tư liền hai người, rốt cuộc là ai à. Nếu là đụng phải một cái đại sư, ta đã có thể phiền thoái. Lời tuy nhiên như thế nói, nhưng là đặng trường đống trên mặt che dấu đều che dấu không tới đắc ý làm người liếc mắt một cái liền xem thấu. Mục tử đồng lúc này cũng hỏi Lý Nguyên Cẩm, người chịu chung chính là cái gì thêm? Lý Nguyên Cẩm lúc này mới chậm dãi triển khai chính mình trong tay tờ giấy, bốn luân đất vị. Hầu nương tử xem xong chính mình cái thẻ, cũng đặc biệt lại đây xem Lý Nguyên Cẩm này ba vị nữ tính chi nhất tân nhân. Bốn luân đất vị, ngươi cùng đặng trường đóng cùng nhau à? Bên kia đặng trường đóng cũng nghe tới rồi hầu nương tử thanh âm, vội vàng lại đây, nhìn đến Lý Nguyên Cẩm trên tay cái thẻ lúc sau, lộ ra cố tình làm được khiêm tốn tươi cười. Ai ra, này nhưng làm sao bây giờ, ta cùng Kim Ngọc đậu hủ phường người đối thượng, thật không biết sẽ là cái gì tình hương đâu. Lý Nguyên Cẩm đem tờ giấy đưa cho vị kia gã sai vặt. Từ hắn đưa đến trong phòng đi cấp thần bí lưu ra đầu hủ đại sư cùng quyền cao chức trọng quan phụ mẫu tri huyện lao ra xem. Quay đầu trở về hơi hơi mỉm cười, còn thỉnh đặng nhiều hơn chỉ giáo. Đặng Trương đống cười khỏe miệng đều mau liệt đến như sau, nghe vậy tươi cười càng là lại sán lạn bài phần, hảo thuyết hảo thuyết, chúng ta cho nhau giao lưu sao. Thấy Lý Nguyên Cẩm không có gì phản ứng, lại cảm thấy có chút mất mát dường như bổ sung một câu, ngươi còn trẻ, như vậy thi đấu tham gia thiếu. Ta đều là tôi luyện mấy năm sư phó mới làm ta ra tới, ngươi như thế tiểu liền có cơ hội tới kiến thức, đã thực không dễ dàng. Nhiều tôi luyện vài lần thì tốt rồi. Lý Nguyên Cẩm không thèm để ý đặng trường đống chí tại tất đắc, chỉ cùng mục tử đồng đứng ở một bên chờ gã sai vật dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây không bao lâu, Liên bắt đầu vòng thứ nhất thi đấu, một vòng thi đấu thời gian vì một canh giờ, yêu cầu là làm ra mới mẻ đậu hủ. Liền chi huyện đại nhân cùng lưu ra đầu hủ đại sư chờ ở nội 10 vị giám khảo chung hơn phân nửa gật đầu có thể đạt được lần này đầu hủ đại tái tán thành chứng minh. Thăng cấp tắc muốn từ mỗi luôn bị tán thành người chung, tuyển ra 2 gã xuất sắc giả thăng cấp, cố trừ bỏ muốn bình phán hay không đủ tư cách, còn phải đối đủ tư cách người đánh giá cấp bở, giáp đến đinh không đợi. Mục tử đồng lược chuẩn bị một chút liền kết cục, hán lâm thời quyết định tham gia thi đấu, không có giống lý nguyên cẩm chuẩn bị như vậy đầy đủ. Rất nhiều đồ vật đều là dùng thi đấu hiện trường. Thi đấu hiện trường cũng có lớn nhỏ thạch ma các một ngụm, tàu đầu bếp lấy tự nhiên là mục ra đầu hủ phường mới mẻ sữa đầu nành, nguyên bản nhìn thấy chủ nhân tới, còn chuẩn bị muốn phân thượng một ít, tiếp nhận mục tử đồng cư nhiên liền một người chạy tới dùng thạch ma bắt đầu ma sữa đầu nành. Cùng mục tử đồng một tổ mà khác ba gã tuyển thủ đều cười trộm, hiện tại ma sữa đầu nành, thoạt nhìn chính là cái tay mới, chờ hạ điểm đậu hủ nếu là một lần điểm không tốt. lần này thi đấu đã có thể không diễn Lý Nguyên cẩ bên này là vòng thứ tư vì đậu hủ mới mẻ nàng tính toán từ đợt thứ hai thi đấu bắt đầu thời điểm lại ma sữa lậu nành vòng thứ ba thời điểm lọc như vậy vòng thứ tư thời điểm vừa lúc dùng chính là mới mẻ sữa đậu nành mục tử đồng lúc này mới bắt đầu ma sữa đậu nành lý luận đi lên nói thời gian là đủ nhưng lại như vậy liền yêu cầu thực tế thao tắc không thể ra sai lầm thi đấu 5 cái tiểu cách gian ba mặt vây lên Duy Độc mở ra kia một mặt là hướng giám khảo, Lý Nguyên cầm bọn họ đều ngồi ở hai bên hành lang hạ, nhìn không tới thi đấu người tình huống. Chỉ có mục tử đồng chậm rãi đi ra, chậm rãi đi đến thạch ma bên cạnh bắt đầu say đậu hủ. Hành lang hạ ngồi đầy người xem cùng chờ tuyển thủ dự thi, có lưu ra gã sai vặt xuyên tới xuyên đi đưa chút trà bánh cùng ăn vặt. Lý Nguyên cầm ăn hạt rẻ bánh, hương vị không tồi, nhìn đến mục tử đồng hiện tại lại bắt đầu ma sữa đậu nảnh cũng vì hắn đổ mồ hôi. Đặc biệt động tác còn như vậy chầm gì gì, thiếu chút nữa cấp chết Lý Nguyên Cẩm cái này tính nôn nóng. Bất quá nhẫn mại tính tình lại nhìn trong chốc lát, phát hiện mục tử đồng sở hữu thao tác đều cực kỳ quy phạm. Lý Nguyên Cẩm đã từng cùng mục tử đồng nói qua vấn đề, hiện tại một chút đều không có tái phạm. Cái này Lý Nguyên Cẩm không lo lắng, chỉ ở trong lòng nói thầm, không phải đâu, 3 tháng sơ nhị cùng ta học một ngày đậu hủ, hai ngày này liền luyện ra này trình độ. kia còn đem ta đặt ở cái gì địa phương A mục tử đồng ở đây thượng tất nhiên là không biết phía dưới người như thế nào tưởng hắn hắn chỉ dốc lòng dựa theo lý nguyên cẩm giáo cùng chính hắn thí nghiệm ra phương pháp nghiêm túc mà chọn lựa đậu hủ ma sữa đậu nảnh trong sân mặt khác người dự thi đối với này một quan đều cũng không để ý bởi vì thật sự là rất đơn giản đương nhiên có người mục tiêu là chỉ cần đạt được 5 cái đủ tư cách lấy một khối huy chương trở về là được Nhưng là có người mục tiêu lại là thăng cấp Trận đấu 5 người Mục tử đồng Tàu đầu bếp đều là mục ra bên này Mặt khác ba người chung Có một người liền xuất từ Lưu Gia Bồn ra Tiêu Lưu Bân Là Lưu Gia Tân Bồi Dưỡng ra tới đầu hủ sư phó Lý Nguyên Cẩm ở hành lang hạ An An Vặt Nghe Hầu Nương Tử cho nàng giới thiệu Nói này Lưu Bân ở Lưu Gia đầu hủ phường bên trong đã có chút danh khí Lớn nhỏ sư phó không ở thời điểm Hắn cũng phụ trách đầu hủ phường kỹ thuật Mặt khác hai cái nhưng thật ra không có gì nhưng nói, bất quá là người thường ra có một tay điểm đầu hủ tài nghệ, lại đây kiến thức một chút hoặc là mạ cái kim thôi. Nhưng là nếu nói tốt năm người bên trong chỉ lấy hai người, Lý Nguyên Cẩm liền có chút khẩn trương, tào đầu bếp tuy rằng tính tình là sũ điểm, nhưng là ngô quản gia cùng liêu trưởng quậy đều như vậy nhìn chúng tàu đầu bếp, tất nhiên là bởi vì tào đầu bếp trên tay công phu lợi hại. lưu ra cái này nghe tới cũng rất lợi hại. Kia mục tử đồng làm sao bây giờ? Lý Nguyên Cẩm đã ngửi được thi đấu tiểu cách gian bên trong có đậu hủ mùi hương chuyển đến, nhưng là mục tử đồng cư nhiên còn ở ma sữa đậu nành si sữa đậu nành. Lý Nguyên Cẩm cầm điểm tâm cũng chưa tâm tình hướng trong miệng phóng, hạ ngấu sinh cùng hạ liên sinh cũng là không chuyển mắt mà nhìn chầm chầm mục tử đồng xem. Mục tử đồng nhưng thật ra động tác không tồi, ổn định vững chắc mà làm. Không đái bao lâu, thi đấu nhà kho nhỏ có người nhấc tay hô to. Đậu hủ làm tốt. Lý Nguyên Cẩm nhìn mục tử đồng cũng không cường tráng thân thể kéo trang non nửa sữa đậu nảnh thùng gỗ mới bắt đầu hướng nhà kho nhỏ đi. Lại đến làm nhân tâm tình vui sướng thứ sáu ha, đoan ngọ còn muốn nghỉ, không tồi không tồi. Hạ ngẫu sinh cùng hạ liên sinh biểu tình đều có chút cứng đờ, này mục thiếu ra, nếu là bị loại trừ nói, đảo không nhất định là đậu hủ không có làm hảo, chỉ là này thi đấu siêu khi chính là không thể nghịch chuyển. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm lúc này ngược lại không nội, nàng xem mục tử đồng thời điểm cũng làm ải rũi chính mình tính tình, nàng là nóng nẻ nhanh chóng, mà mục tử đồng là thong thả kiên định. Bởi vì vì mục tử đồng lo lắng, Lý Nguyên Cẩm không thể không tính hạ tâm tới tính toán một chút kế tiếp bước đi thời gian, trong lòng ở tính toán, đến ra đáp án sau Lý Nguyên Cẩm đỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía mục tử đồng, dựa theo tiêu chuẩn lưu trình, hạng nhất không tồi nói. Mục tử đồng vừa vận tại đây một vòng thi đấu kết thúc trước nửa nén hương, cũng chính là 10 phút tả hữu chế thành đậu hủ. Chẳng lẽ hắn có thể véo đến như thế chuẩn? Sẽ không sợ cái gì địa phương trì hoãn thời gian? Lý Nguyên cẩm yên tĩnh quan sát mục tử đồng lúc sau, càng xem càng kinh hãi, đảo không phải bởi vì lo lắng hắn làm không xong mà kinh hãi, mà là mục tử đồng thao tác vững chắc, sở hữu nàng lo lắng hắn sẽ khẩn trương, sẽ sai lầm địa phương, hắn đều nhất nhất hóa giải. Ổn. Đây là lý nguyên cẩm giờ phút này đối mục tử đồng sâu nhất ấn tượng. Mục tử đồng bắt đầu điểm đầu hủ thời điểm, lục tục đã có 2-3 cá nhân hoàn thành, tàu đầu bếp nguyên bản còn tưởng chờ một chút chủ nhân thiếu ra, nhưng là nhìn đến lưu bân kêu hoàn thành, đưa đến giám khảo trong tay, bạch chén sứ, như ngọc bạch đầu hủ được 7 cái đủ tư cách vui vô cùng bộ dáng, cũng có chút sốt ruột. Mục tử đồng ở lều, tàu đầu bếp nhìn không tới hắn động tác, Không biết hắn hiện tại làm được cái gì nông nỗi, nếu là trước mặt mặt giống nhau chậm gì gì tới, muốn chính mình điều nước chắc nói, vậy thật là không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây, tàu đầu bếp cũng đem chính mình nhà kho nhỏ phía trước một mặt tiểu kỳ dựng thẳng lên tới, hoàn thành. Lý Nguyên cẩm ngẩn đầu nhìn thoáng qua tàu đầu bếp, nói thực ra, lấy tàu đầu bếp tính tình, có thể chờ mục tử đồng đến bây giờ, cũng coi như là không dễ dàng. Tàu đầu bếp không có tuyển bạch chen xứ. Mà là tuyển màu hổ phách thủy tinh chén Nói là thủy tinh chén Kỳ thật cũng không phải thủy tinh làm Chỉ là một loại phẩm tướng đặc biệt vật liệu đá mà thôi Mà hảo lúc sau sẽ có hổ phách ngăn sát Cũng hơi hơi thấu quang Đây là mục gia quán ăn bên trong chiêu đái thượng khách dùng bộ đồ ăn Định là tàu đầu bếp trưng cầu liêu quản gia đồng ý mượn tới dùng Màu hổ phách trong chén đựng đầy hoàng màu trắng đậu hủ Theo tàu đầu bếp bước chân hơi hơi đông đưa Thịnh đến giám khảo trước mặt Kỳ thật tàu đầu bếp trong lòng là có chút khẩn trường, bởi vì hắn càng am hiểu chính là gia vị nấu ăn, nguyên nước nguyên vị đậu hủ, bất quá là liêu trưởng quẩy cùng ngô quản gia hợp tác làm hắn cùng đậu hủ sư phó lâm thời học một tay mà thôi, hắn đậu hủ, sắc tướng thượng xem liền so ra kém lưu bân. Huyện Nha Đại Nhân dùng cái muông múc một cái tiểu giác, chậm rãi đưa đến trong miệng, dùng hàm răng nhấp hai hạ, tàu đầu bếp nhìn huyện Nha Đại Nhân động tác, hắn đều mau xuống dưới. Tốt xấu huyện nha đại nhân ăn lúc sau, chưa nói cái gì, che lại một cái thẻ bài ra tới. Thẻ bài mặt trái đều là giống nhau, chính diện viết đủ tư cách cùng đào thải chữ, tàu đầu bếp hiện tại nhìn không tới. Còn lại dám khảo nhất nhất ăn qua, một lát qua đi, huyện nha tiểu nha dịch cùng lưu ra một vị văn bối, cũng một cái phủng khay gã sai vạn, nha dịch cùng lưu ra vãn bối đi đến dám khảo trước mặt, cầm lấy dám khảo trước mặt thẻ bài, trước cho đại gia xem một vòng. Lại để vào khay chung. Lý Nguyên Cẩm xuyên qua tới lúc sau còn có chỗ tốt, chính là hiện đại có chút cận thị mắt, đến cổ đại lập tức biến thành một chút năm siêu đồng thị lực. Lý Nguyên Cẩm xa xa liền nhìn đến huyện Nha Đại Nhân cấp thẻ bài thượng viết đủ tư cách, mà sau lục tục xuất hiện đủ tư cách cùng không hợp cách chữ. Số xuống dưới, 10 người không nhiều không ít vừa lúc 5 người cho đủ tư cách. Liên thượng Lưu Bân, đã có 2 người đạt được 5 cái trở lên đủ tư cách. Ít nhất có thể bắt được thuận bình chấn đầu hủ đại tái vòng thứ nhất chứng thực. kia Vòng thứ nhất mục tử đồng không phải muốn xong đời. Hạ ngấu sinh xuất phát từ đối lao chủ nhân quan tâm, có chút xuất ruột, nguyên cẩm, ngươi xem mục thiếu ra bên kia rốt cuộc như thế nào a Hạ ngấu sinh cùng mục tử đồng đầu hủ ít nói có một nửa là lý nguyên cẩm giáo, hạ ngấu sinh coi lý nguyên cẩm vi sư phó. Quay đầu hỏi, lại nhìn đến lý nguyên cẩm đang cưới đầu chọn cái địa ăn vặt. Phản phất là vừa mới không có hảo hảo ăn, hiện tại lại đến nhất nhất thử xem. Nguyên Cẩm, ngươi không lo lắng sao? Mục tử đồng cũng coi như Lý Nguyên Cẩm đồ đệ A. Lý Nguyên Cẩm vê khởi một khối cải mai út thịt bánh, chính nghiên cứu vì cái gì có thể đem cải mai út thịt làm như thế hương mà không nghị, lênh còn ăn lên như thế hương tâu ngon miệng. Nghe được hạ ngẫu sinh đặt câu hỏi, Lý Nguyên Cẩm ngây thơ mở mịt mà ngẩn đầu lên, lo lắng cái gì? Lo lắng mục thiếu ra A. Vòng thứ nhất đã có hai người đủ tư cách. Lý Nguyên Cẩm cười cười, đừng lo lắng, hắn so các ngươi càng ổn. Lý Nguyên Cẩm không chút để ý mà trả lời, hạ ngâu sinh trong lòng xuất ruột, nhưng là lại không biết như thế nào tiếp tục truy vấn, chỉ có thể buồn đầu lại chuyển qua tới nhìn chằm chằm mục tử đồng nhà kho nhỏ. Lý Nguyên Cẩm một bên ăn so đồng tiền lớn hơn không được bao nhiêu cải mai út thịt bánh, một bên nhìn trong sân, không có gì bất ngờ xảy ra nói, mục tử đồng đầu hủ cũng nên hảo. Quả nhiên, Lý Nguyên cẩm trong tay chính cầm này khối điểm tâm còn không có ăn xong, đứng ở giám khảo mặt sau tiểu nha dịch ra tiếng, vòng thứ nhất đinh hảo tuyển thủ hoàn thành. Ngay sau đó liền nhìn đến mục tử đồng bước chân vững vàng mà bưng một cái khay ra tới, bên trong là lại đơn giản bất quá chén xứ, sân đến đậu hủ đều có vẻ giản dị tự nhiên, liền cùng mục tử đồng làm đâu chắc đấy giống nhau. Lý Nguyên cẩm cách khá xa, thấy không rõ lắm đầu hủ chi tiết, Nhưng là trực giác liền cảm giác này đầu hủ hẳn là sẽ không sai đi nơi nào. Quả nhiên, một vòng giám khảo ăn xong, bóc thẻ bài lúc sau có cũng có 5 cái đủ tư cách. Cái này liền thần trương, lưu bân đủ tư cách xuất so tạo đầu bếp cùng mục tử đồng cao, là vững vàng thăng cấp tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng là tàu đầu bếp cùng mục tử đồng hai người đều là 5 phiếu đủ tư cách, kia giám khảo đánh phân rốt cuộc là ai tương đối cao đâu. Mục tử đồng biết chính mình cầm 5 cái đủ tư cách lúc sau, nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng. Đi trở về tới hành lang hạ nghỉ tạm thời điểm, nhìn đến Lý Nguyên Cẩm mới hơi hơi mỉm cười, ta quá quan. Lý Nguyên Cẩm vươn ngón tay cái cấp mục tử đồng điểm cai tán, đồng đồng. Mục tử đồng. Đồng đồng. Cái gì ý tứ? Còn có cái kia thủ thế? Cảm giác nữ tử làm tới không phải thực lịch sự A Liên phải mở miệng nhắc nhở một chút Lý Nguyên Cẩm thời điểm, Lý Nguyên Cẩm rời đi tầm mắt, thuận tiện chỉ chỉ làm mục tử đồng cũng xem, đợt thứ hai tuyển thủ kết cục, mau xem. Mục tử đồng xứng suốt, cũng liền không nói chuyện, ngồi xuống cùng nhau xem đợt thứ hai lên sân khấu người. Đợt thứ hai nhưng thật ra không có gì người quen, cũng chỉ có vừa mới rút thăm thời điểm Lý Nguyên Cẩm mới nhận thức xài sư phó cùng hầu nương tử, còn có ba vị không biết nơi nào tới người dự thi. nay một vòng không có gì tuyển đương, Xài sư phó cùng hầu nương tử xa hơn viễn siêu ra mặt khác vài vị đủ tư cách xuất qua quan. Vòng thứ ba cũng không có gì nhận tức người, một cái là mục ra mặt khác một vị đầu hủ sư phó, từ đầu hủ phường ra tới, lưu ra cùng bạch ra cũng các một cái, còn có vị kêu bà bà cùng một cái khác không quen biết người, này một vòng chính là lưu ra cùng bạch ra sư phó quá quan. Ta là một cái muốn đi ra ngoài du lịch người. Như thế gần nhất, tàu đầu bếp sắc mặt liền không phải thực hảo. Mục ra ba người lại đây, hiện tại đã có một người ở vòng thứ ba minh sắc lạc tuyển, sau đó hắn còn phải cùng mục tử đồng tranh đoạt vòng thứ nhất thăng cấp tư cách. Nói cách khác mục ra ba người, lần này trong lúc thi đấu cũng chỉ có thể dư lại một người. Bạch ra cùng Lưu Gia đã có hai vị xác định quá quan. Nay ở thuận bình chấn tốt nhất không phải hiếm lạ sự, nhưng là đối với mục ra tới nói lại là lại một lần nàng kham, trước kia Lưu Gia dẫn đầu, bạch ra cùng mục ra thế lực ngang nhau. Đại gia ở chung cũng hảo hảo, nhưng là từ bạch gia từ trong kinh mời tới một cái đầu hủ đại sư lúc sau, gần nhất hai năm cùng lưu gia cũng có thể tê bình, vì thế thuận bình chấn thượng tam gia đầu hủ phường, liền dư lại mục gia bị người vứt đến rất xa. Lúc này đây tào đầu bếp cùng mặt khác một vị sư phó cũng là phân biệt gánh vác đậu hủ phường cùng mục gia quán ăn hy vọng lại đây, không nghĩ tới lập tức liền bại trận. Tàu đầu bếp trộm xem mục tử đồng biểu tình. Hắn trong lòng là cảm thấy mục tử đồng lại đây chính là chơi đùa một chút, lãng phí nguyên lai like cái kêu báo danh đậu hủ sư phó danh lạch. Nhưng là có thể làm sao bây giờ, nhân ra là đậu hủ phường thiếu đông ra, tưởng chơi cái gì còn không phải là có thể chơi cái gì. tao đầu bếp cũng không phải không thể hống mục thiếu ra chơi, nhưng là hiện tại mục ra ba cái danh lạch, chỉ có thể thăng cấp một cái, lúc này còn từ mục thiếu ra hạt hồ nháo, không thích hợp đi. Chỉ hy vọng mục thiếu gia có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, đừng học mấy ngày đậu hủ liền cảm thấy chính mình nhiều ghê gớm, trừ bỏ cửa thứ nhất làm đậu hủ, cửa thứ hai chính là phải làm đậu hủ món ngon, cửa thứ ba càng là muốn ở chu nghệ thượng có nhất định tạo nghệ nhân tài có thể thông qua linh cảm thí nghiệm. Nhưng là mục tử đồng hiện tại chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm hoàn toàn không có nhìn đến tàu đầu bếp tha thiết ánh mắt. Vòng thứ tư liền đặng trường đóng cùng Lý Nguyên cẩm hai người lên sân khấu. Lý Nguyên Cẩm ở vòng thứ ba nửa trận sau thời điểm cũng đã mang theo Hạ Ngô Sinh cùng Hạ Liên Sinh đi làm chuẩn bị, thay phương tiện hoạt động quần áo cùng tập dề. Này quần áo là Lý Nguyên Cẩm đặc biệt cải tạo quá, tay áo chỉ có thể xem như 9 phần tay áo, hẹp hẹp. Hạ Liên Sinh nói nơi này không cho nữ tử đem tay áo văn lên, đặc biệt trước công chúng, càng không thể làm 5 phần tay áo trực tiếp lộ ra cánh tay. Lý Nguyên Cẩm đành phải làm hẹp khẩu 9 phần tay áo, tuy rằng thoạt nhìn quái quái. nhưng là ít nhất sẽ không quá kinh thế hai tục đi, chờ đại gia phản ứng lại đây đây là chín phần tay háo thời điểm, thi đấu cũng đã sớm kết thúc, cũng không ai có thể lôi kéo nàng tới nghiên cứu nàng tay háo có phải hay không đổi phong bại tụ. Mặt khác nguyên bản sơ chưa cập kê thiếu nữ tóc trái đào tóc đen cũng đều muốn văn lên, dùng dây cột tóc ở trên trán trói lại một vòng. Nếu không phải hạ ngẫu sinh cùng hạ liên sinh mãnh liệt phản đối, nói mang màu trắng mũ quá ủ rũ. Lý Nguyên Cẩm khẳng định phải làm đầu bếp mũ. Bất quá làm quần áo, liền không như vậy nhiều thời gian đổi vải dệt làm mũ, chỉ cần làm tiếu thị hỗ trợ phùng dây của tóc. Vòng thứ tư mở màn hạ ngấu sinh liền giúp đỡ Lý Nguyên Cẩm đem tiểu thạch ma cùng thùng gỗ, phao tốt cây đậu sách đến đinh hào lều. Hạ liên xinh cũng tráng lá gan đem Lý Nguyên Cẩm điều tốt dùng tiểu bình trang nước chát, chén gốm linh tinh đổ đựng nhất nhất dọn song. Tất cả hạng mục công việc chuẩn bị tốt, Lý Nguyên Cẩm cũng đổi hảo quần áo Tịnh hào thủ đứng tiến vào, cẩn thận kiểm tra rồi một chút đồ vật. Đây cũng là lý nguyên cẩm thói quen, tuy rằng nàng tính tình nóng nảy, nhưng là chân chính làm khởi sự tình tới thời điểm, nhất định sẽ trầm hạ tâm tới đem mỗi một chỗ đều cẩn thận kiểm tra quá, không cho phép bởi vì sơ ý tạo thành không cần thiết vấn đề. Bên cạnh cách một cái liều, đúng là bạch ra lần này trọng điểm đẩy ra tân nhân đặng trường đống. Đặng trường đống phía trước mấy vòng thi đấu đều không có như thế nào xem. Rốt cuộc với hắn mà nói, trận thi đấu này cơ hội là nhất định phải được. Không có người so với hắn vận khí càng tốt. Lần đầu tiên tham gia đậu hủ thi đấu là có thể chịu đến cơ hội tương đương luân trống không cơ hội. Lý Nguyên Cẩm Thoạt nhìn chỉ là một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, có thể có cái gì cơ hội làm đậu hủ, bất quá chính là người trong nhà hống chơi chơi thôi, cùng hắn loại này ở đậu hủ phường lăn lê bỏ liết, hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản còn có điểm lo lắng Lý Nguyên Cẩm có thể hay không trực tiếp ở hắn giáp tên cửa hiệu cách vách vết tên cửa hiệu lều bên trong đặt chân, dễ bề học trộm hắn tài nghệ đâu. Không nghĩ tới Lý Nguyên Cẩm cư nhiên thực thức thời mà tuyển cách hai cái lều chữ đinh, hào lều. Hừ, thính ngươi thức thời. Đặng Trương đống khinh miệt mà nhìn thoáng qua Lý Nguyên Cẩm, cũng rửa tay xoay người vào giáp tên cửa hiệu lều. Lý Nguyên Cẩm bên này đang ở quan sát lều tình huống, nàng tuyển chữ đinh. Hào lều thuần túy là vô tình, mẫu tên cửa hiệu khẳng định là không chọn, bởi vì bên cạnh chính là hành lang hạ, hành lang hạ người xem nói chuyện ồn ào nhôn nháo này cổ đại người, trừ bỏ địa vị cao chút người còn sẽ chú ý một chút lễ nghi, còn lại gã sai vật nha hoàn cái gì, khó được xem một hồi náo nhiệt, thì thầm thanh âm không ngừng. Vì thế liền tuyển chữ Linh hào phòng, nàng là một chút cũng chưa muốn rửa gần đặng trường đống. Đặng trường đống sợ lý nguyên cẩm học trộm, Còn Hảo Lý Nguyên Cẩm là không biết, nếu là đã biết, Lý Nguyên Cẩm phỏng trừng nên tặng mau. Học trộm ngươi. Ta sợ hãi ngươi học trộm ta đâu. Lời nói không nói nhiều, tiểu nha dịch gõ một đoạn cổ lệnh, Lý Nguyên Cẩm cùng Đặng trường đống bên này liền bắt đầu có động tác. Lý Nguyên Cẩm đem buổi sáng đã dùng cây đậu nhuận quá tiểu thạch ma chuyển động lên, một bàn tay chuyển, một bàn tay bắt đầu chẩm rãi hướng bên trong thêm phao tốt cây đậu. Bên kia Đặng trường đống nhưng thật ra không có chính mình động Tuy rằng cũng lựa chọn hiện trường ma sữa đậu nành, nhưng là thoạt nhìn là một cái gã sai vặt, chính đẩy thi đấu hiện trường tảng đá lớn ma ở xây đậu hủ, đạng trường đống đây là ôm tay đứng ở bên cạnh xem, bộ tịch bãi đủ. Hắn đứng ở lều phía trước thạch ma nơi này, liền vừa vặn có thể nhìn đến Lý Nguyên Cẩm ở xây đậu hủ. Vừa thấy đến Lý Nguyên Cẩm tiểu thạch ma, đạng trường đống càng là từ trong lỗ mũi hử hử cười hai tiếng. Nay đều cái gì lúc? Còn tưởng rằng là khuê phòng tiểu thư kia một bộ nột. con cầm cái tiểu thạch ma lại đây, phải biết rằng, xây đậu hủ đều là tảng đá lớn ma tương đối hảo, bởi vì trọng, tiếp xúc mặt cũng đại, cây đậu có thể được đến nguyên vẹn nghiền nát. Tiểu thạch ma, bất quá là trong khuê phòng tiểu nha đầu dùng để chơi món đồ chơi thôi. Đặng trương đống cái này trong lòng càng có đế, nhận định Lý Nguyên Cẩm bất quá là nhà ai ái nữ nhi gia đình đẩy ra hông thế nhân chơi. Bất quả cũng có khả năng là mặt khác một trọng A, đậu hủ đại tai giám khảo, quần chúng không ít cũng là quan lớn quý nhân, vì đón ý nói hùa thượng vị ăn chay yêu thích lại đây, nói không chừng là chỉ vào cơ hội này bị vị nào quý nhân nhìn chúng đâu. Đến lúc đó, không phải hồng tụ thêm hương, là hồng tụ làm đậu hủ. Đặng Trương đống ở chỗ này tâm tư bất chính mà suy nghĩ nửa ngày, Lý Nguyên Cẩm bên kia đã ma hảo đậu hủ, tiểu thạch ma đích sắc có tệ đoan. Nhưng là không biết nguyễn bà bà này thạch ma là từ lâu tới, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ thiết kế cùng bảo dưỡng, hiệu quả tuyệt đối là đứng đầu. Ma ra tới sữa đậu nành một chút vấn đề đều không có, hạ ngâu sinh đã giúp đỡ đem bếp lò dâng lên tới, Lý Nguyên cẩm đem ma tốt sữa đậu nành dùng lưới lọc tinh tế si hai lần, bảo đảm bên trong không có bã đậu mới chậm rãi ngã vào tiểu trong nồi ngao nấu. Lúc này đây cây đậu là tuyển nàng có thể mua nổi tốt nhất cây đậu, lúc này nấu nấu Không riêng có lùng liệt thuần hộ sữa đậu nành hương khí, nấu trong chốc lát, sữa đậu nành mặt ngoài còn xuất hiện một tầng thật dày ra giấy. Kỳ thật cái này là nhất hương, nhưng là làm nộn đậu hủ liền không thể muốn nảy ra giấy. Lý Nguyên Cẩm dùng trường chiếc đua đem ra giấy lấy ra tới, đưa độc phóng tới một bên, tiếp tục ngao nấu sữa đậu nành. Nấu không sai bịt lắm, liền hướng bên trong thêm điều tốt nước chát, Lý Nguyên Cẩm hiện tại đã thuần thục đến mặc kệ là nước chát vẫn là thế cao. Đều có thể khống chế tốt phân lượng cùng tỷ lệ Làm ra thủy nộn nam đậu hủ Cho nên lần này nàng không ở hiện trường điều chế Chỉ nhẹ nhàng đong đưa bình Đem nước chát lay động đều đều Lại dùng đặc chế vại muống một chút thêm đến trong nồi Thực mau liền có thể nhìn đến đậu hủ bắt đầu ngưng kết thành khối Lý Nguyên cẩm chờ đậu hủ động lại đến không sai biệt lắm Dùng vải thô đâu lên Phong tươi trước tiên chuẩn bị khuôn mẫu Chờ đậu hủ nước động Hiện tại chỉ cần chờ là được Lý Nguyên Cẩm tuy rằng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng lại như cũ lao thần khắp nơi mà ngồi ở liều chờ Bên này Đặng Trường Đống cũng đã bắt đầu điểm đậu hủ, hắn biết giám khảo có thể nhìn đến hắn, cô ý đem điểm đậu hủ tư thế làm thành siêu yêu cầu cao độ tạp kỹ biểu diễn, nước chát cơ hồ là từ một mét cao không trung tạp hướng sữa đậu nành Giám khảo bên kia có không ít trầm trồ khen ngợi, nhưng là cũng có hai cái đậu hủ đại sư cho mày, khẽ lắt đầu. Này hết thể Lý Nguyên Cẩm đều còn không biết, nàng chỉ chờ đậu hủ không sai biệt lắm, liền thịnh đến gốm thô trong chén. Chén gốm là sâu nặng màu nâu, nhưng nhìn thật khó coi, nhưng là xứng với bạch ngọc đậu hủ, chính là phá lệ đối lập rõ ràng, tươi mát khả quan. Lý Nguyên Cẩm ổn định vững chắc mà phủng một khay gốm thô chén, mới vừa bán ra lều, bên kia đặng trường đống cũng chạy vội ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được Lý Nguyên Cẩm, đặng trường đống khép cười một tiếng. ỉ vào hắn bóc dáng đùi trường, vài bước nhanh chóng mại đến dám khảo trước mặt. Lý Nguyên Cẩm nhất thời không phản ứng lại đây, làm đặng trường đống đoạn trước, đành phải phủng khay đứng ở một bên. Mười cái chén gốm, cũng thượng bên trong đậu hủ, thực sự không nhẹ, nhưng là nếu đã muốn chạy tới nơi này, liền không có lại đổi tay đạo lý, Lý Nguyên Cẩm chỉ có thể một người chính mình bưng. Nay còn không phải nhất quan trọng, nhất quan trọng chính là, này đậu hủ muốn mới mẻ sấn nhiệt tan mới hảo. Hiện tại mới 3 tháng thiên bác địa 3 tháng, tuy rằng vạn vật đã là sống lại, nhưng là thời tiết cũng không thể tính âm áp này đậu hủ muốn như thế lượng một chút, phòng trừng muốn lánh mất không ít. Đặng trường đống đắc ý mà nhìn thoáng qua ngoan ngoan đứng lý nguyên cẩm, trong lòng hư lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, đây là cái gì địa phương liền dám đến chơi. Nói một chén một chén đem đậu hủ thịnh đến giám khảo trước mặt, không thể không nói đặng trường đống làm đậu hủ thực sự không tồi, tỉ mỉ chọn lựa chén sứ bên trong. trắng non đậu hủ mạo nhiệt khí, nhập khẩu chính là cực kỳ hương thuần hương vị. So với hắn sư phó xài đại minh chỉ có hơn chứ không kém. Không ít giám khảo trên mặt đều lộ ra vừa lòng biểu tình, đặng trường đống cái này càng là đắc ý, nửa mang bố thí miệng lươi đối Lý Nguyên Cẩm nói, Hảo, ngươi có thể thượng. Lý Nguyên Cẩm yên lặng bất động, đặng trường đống ngữ điệu tăng thêm, nói ngươi có thể thượng đậu hủ. Nghe được không? Lý Nguyên Cẩm vẫn là bất động, liền ánh mắt đều không cho hắn một cái. Đặng Trương đống bực bội, liền phải rối tay đẩy Lý Nguyên Cẩm, dù sao nàng là cái tiểu nha đầu, lại nói đầu hủ cùng đầu bếp này nề, quy củ không có như vậy nghiêm khắc, nam nữ đại phòng không tính ở bên trong. Rồi tay liền phải chọc đến Lý Nguyên Cẩm cánh tay thượng, Lý Nguyên Cẩm nộ mục, chỉ có thể vội vàng tránh đi, miễn cho bị đặng trường đống đem khay đâm thiên. Chính là cứ như vậy chỉ có thể khó khăn lắm đem khay tránh đi tới. Lý Nguyên Cẩm người còn không có đứng vững, nếu là đặng trường đóng lại đến một chút, liền thật sự tránh cũng không thể tránh. Lý Nguyên Cẩm động tác cũng kích thích đặng trường đóng, quả nhiên hắn liền phải dối tay đẩy đệ nhị hạ. Tay đã mau tiếp xúc đến Lý Nguyên Cẩm cánh tay, đột nhiên bị bên cạnh nghiêng thân lại đây một bàn tay ngăn lại, dừng lại người tay. Có này một lát bảo hộ, Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc che trở khay rời đi đặng trường đóng bên người, quay đầu lại xem, ngăn lại đặng trường đóng đúng là mục từ đồng. Lúc này phụ trách duy trì trật tự tiểu Nha dịch cũng lại đây, đối đặng trường đống thái độ không quá khách khí, tránh ra. Trở lại ngươi vị trí thượng, lại co đụng vào mặt khác người dự thi hành vi lập tức trừ tái. Đặng trường đống nhất không dám đắc tội chính là thi đấu giám khảo bên này người, vội vàng túi đầu không lưng mà xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ta chính là nhắc nhở một chút nàng có thể thượng đậu hủ, ai biết nàng cùng điếc giống nhau nghe đều không nghe. Tiểu nha dịch lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi kêu còn muốn ta làm cái gì? Đặng Trương đống càng là mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Sai ra, ta không phải ý tứ này, ta chính là, chính là giúp đỡ ngươi kêu một chút. Tiểu nha dịch không ăn này bộ, tưởng lấy hắn làm vẻ. Lan! Tránh ra! Qua bên kia chở. Bên này muốn thu thẻ bài. Nói đem đặng trường đống cùng Lý Nguyên Cẩm bọn họ đều đẩy đến mặt khác một bên. Bên này liền đi theo lưu ra hậu bối cùng nhau sốc thẻ bài. Đặng trường đống này một vòng đạt được 6 cái đủ tư cách bài, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõi một hơi, trở lại hành lang hạ, mang theo đắc y ánh mắt hung tận mà nhìn chầm chầm Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm bị đặng trường đống xô đẩy thời điểm nhưng thật ra không nghĩ tới mục tử đồng sẽ ra mặt giúp nàng, rốt cuộc cái này tiểu thư ngốc ngày thường nhìn chính là yếu đối mong manh bộ dáng, đặng trường đống ở đầu hủ phường ngây người không ít thời gian. Vóc người cao lớn, tiểu thương ngốc cư nhân dám Lý Nguyên Cẩm phùng khay, hơi hơi cúi cúi người tử, đa tạ ngươi, mục thiếu ra. Mục tử đồng rối tay giúp nàng đỡ khay, không ngại sự, tiểu tâm đầu hủ. Cái này Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra thật sự từ đáy lòng bật cười. Này tiểu thương ngốc, từ trước sợ là chai dầu đổ đều sẽ không đỡ đi. Hiện tại chịu giúp nàng, sợ là biết làm đầu hủ vất vả, không hề coi khinh người khác lao động thành quả đi. Lý Nguyên cẩm vì làm đậu hủ, xuyên một thân tạo hình hơi quái dị tay háo bó trang phục tóc lại đều đều dùng dây cột tóc thúc lên, này cười, cả người khuôn mặt đều phản phất ở sáng lên. Mục tử đồng tự khoa cử vô vọng lúc sau hồi lâu chưa động cảm xúc nhưng thật ra đột nhiên có chút phập phồng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến phi lễ chớ coi, nhất thời đem chính mình náo loạn cái đại mặt đỏ, vội vàng giải khai tay tránh đi Lý Nguyên cẩm tầm mắt, ngươi, ngươi đi đưa đậu hủ đi. Mục tử đồng như thế một chiếc tay, Lý Nguyên Cẩm đã phân lực tay thiếu chút nữa bị đột nhiên áp xuống tới khay cấp thoát khỏi, tiểu thương ốc. Người hại ta. Nhìn đến Lý Nguyên Cẩm trừng mắt chữ căm tức nhìn chính mình, mục tử đồng tim đập đều chậm hai chuột, vội vàng xua tay, ta không phải. Ta là. Nói nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cơ tới, Lý Nguyên Cẩm đã không để ý tới hắn lập tức hướng phía trước đi, đuổi ở đầu hủ lánh phía trước đem đầu hủ cấp các vị giám khảo thượng. Huyện Nha Đại Nhân thầy Lý Nguyên Cẩm là cuối cùng một người tuyển thủ, một bé gái, hẳn là không đáng chờ mong cái gì, nghĩ chờ hạ còn có công vụ xử lý, liền tùy tay bưng lên tới, dùng cái muông múc một khối nhập khẩu.